Trương hai người đang thảo luận thời khắc lưu tử thành lại phảng phất đã năm chắc phần thắng bình thường trực tiếp mở miệng hướng phía đối diện hoàng hiết trào phúng nói ra bên cạnh n ô đăng không khỏi quay đầu nhìn về phía lưu tử thành trên mặt không hiện nhưng trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc không biết là cái gì vậy mà để lưu tử thành tự tin như vậy lưu minh ngươi chẳng lẽ là bị tức hồ đồ rồi không thành có huyền quy hư ảnh cùng c ử u c ử u quy nguyên bí phát tại theo ta thấy lâm trần nhiều nhất ra lại hai kiếm liền bị đổ nhi ta mà chết hoàng hết nhìn xem giữa sân tình hình chiến đấu trong lòng cảm giác nặng nề nhưng trên mặt lại là không chút nào lộ ra ngược lại khinh thường nói đến cùng như thế nào chính ngươi trong lòng hiểu rõ nếu như c h ờ một lát không kịp cứu ngươi đổ nhi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lưu tử thành khép cười một tiếng phản phất đem vừa mới không nhanh tại lúc này toàn bộ phát tiết ra ngoài hoàng hết không nói nữa chỉ là sắc mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ âm chầm hai mắt nhìn về phía lôi đài trong lòng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩy vạn long hiên hai tên đệ tử khác mặt lộ vẻ n g h i hoặc lâm trần mặc dù kiếm pháp sát thực rất mạnh nhưng bây giờ rõ ràng là đường phong chiếm cư ưu thế vì cái gì hai tên động khiếu cảnh võ giả vậy mà như thế chắc chắn lâm trần muốn thắng thậm chí cảm thấy đến đường phong phải có nguy hiểm tính mạng bất quá bọn hắn cũng không dám chất vấn động khiếu cảnh phán đoán chỉ có thể chừng lớn hai mắt nhìn về phía lôi đài chỉ gặp trên lôi đài không thể địch nổi kiếm quan g đem mai rùa xuyên thấu lại một lần nữa đem đường phong đầm xuyên nhưng lần này lâm trần năng rõ ràng cảm giáp được mai rùa hư ảnh lực phòng ngự so ngũ trào kim long muốn mạnh hơn không ít nguyên bản đủ để trí mạng kiếm quan g tại xuyên qua mai rùa đằng sau huy lực giảm mạnh vẹn vẹn chỉ là đem đường phong đánh thành trọng thương người g i ế t không được ta đường phong ho ra một bụng máu tươi mơ hồ không do nói bộ ngực hắn bị chém ra một đạo thật sâu kiếm thương cơ hồ đem hắn cả người chém thành hai khúc nhưng hắn cuối cùng còn sống tại cựu cựu quy nguyên bí pháp tác dụng dưới thương thế của hắn khoảnh khắc khỏi hẳn vậy ngươi lại ăn ta một kiếm thử một chút lâm trần trong mắt sát ý l o a lên nhìn xem bình yên vô sự đường phong cảm thấy làm ra quyết định chính như đường phong suy nghĩ tinh nguyện đồng huy tiêu hao rất lớn cho dù là hắn cũng không có khả năng tùy tiện sử、dụng. hắn hao không nổi bởi vậy cuối cùng này một kiếm hắn quyết định không còn bảo lưu đừng nói là một kiếm ngươi có bản lĩnh lại đến mười kiếm đường phong hai mắt p h í m h ồ n g mặt lộ điên cùng nói ra liên tiếp hai kiếm đều để đường phong lâm vào sắp chết trí cảnh mặc dù cựu cựu quy nguyên có thể đem thương thế của hắn g ọ i hẳn nhưng trên tinh thần thương tích lại không cách nào san bằng tử vong thống khổ đã để hắn có chút không chịu nổi lâm trần hờ hữu không nói chỉ là trong bầu trời đêm minh n g u y ệ t cùng t i n h thần tản ra quang mang chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một tầm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. thân lĩnh vực triển khai cùng bản cờ tinh không dung hợp lại cùng nhau hắn hiện tại cảm giác mình liền phán phất trở thành trí cao vô thượng thần linh trong một ý niệm liền có thể định người sinh tử ánh trăng tinh quang không ngừng lập lòe ở trên bầu trời tạo thành một thanh trường kiếm màu vàng thẳng đến đường phong mà đi trường kiếm màu vàng phá vỡ hư không mang theo làm cho người hoảng sợ âm khiếu khí lưu lướt ngang mấy chục trượng trong chốc lát liền đã đi tới đường phong trước người một kiếm này không chỉ có mang theo xâm hàn không gì sánh được phong rệ chi khí trên đó càng quanh quẩn lấy một loại cao cao tại thượng thẩm phán chi ý giới kiếm người tựa hồ nhất định phải chết không chết chính là tội chỉ có chết tại giới kiếm mới là thuận theo thiên lý tất cả nhìn thấy một kiếm này trong lòng người cũng không khỏi đạt được hiện ý nghĩ này trực diện một kiếm này đường phong càng là trong đầu trống giống thậm chí bắt đầu hoài nghi lên bản thân bản năng cầu sinh cùng trong đầu ý chí không ngừng làm đấu tranh thậm chí ngay cả bạn thú hư ảnh đều q u ê n phong thích ẩm ẩm một đạo kịch liệt b ạ c h quang hiện lên ngay sau đó là một tiếng kinh thiên lôi bạo vang vọng toàn bộ đất trống toàn bộ lôi đài đột nhiên run lên trong chốc lát mà thôi liền có vô số gạch đá hướng phía bốn phía v ẩ y ra mà ra từng vòng từng vòng khí lãng màu trắng đông nhiên quyết tán ra đến để người quan chiến không khỏi cùng nhau lui lại mấy chút mấy trận này là chúng ta b một đạo c ư ơ n g ép đệ ném thanh â m tức giận từ lôi đài phương hướng chuyển đến khói bùi tàn đi đám người lúc này mới phát hiện toàn bộ lôi đài đã cùng nhau hạ xuống ba t r ư ợ n g lôi đài mặt ngoài tức thì bị vừa rồi cái kia kinh khủng dư ba phá hủy nguyên bản trải trên mặt đất gạch xanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có màu vàng đất bùn cát mà hoàng h i ế t chẳng biết lúc nào đã đi tới trên lôi đài một mực ngăn tại đường phong trước người đã nhường lâm trần thu hồi thần linh vực cùng bàn cờ tinh không thản như nói một kiếm này rất tốt ta nhớ kỹ ngươi hoàng hiếp nhìn thật sâu một chút lâm trần sau đó liền mang theo đã hôn mê đường phong quay người rời đi lôi đ lâm trần thấy thế cũng không trên lôi đài lưu thêm dưới chân một chút liền trở về trên đài cao lâm thiếu hiệp vất vả nô đăng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng hướng phía lâm trần mở miệng nói ra chu quy bại đằng sau nguyên bản hắn đều đã không ôm hy vọng không nghĩ tới lâm trần thực lực vậy mà cường đại như thế thật sự là cho hắn một kinh hỷ chỉ là hết sức mà thôi lâm trần mặt lộ vẻ mệt mỏi mở miệng đáp lại nói liên tiếp ba lần sử dụng tinh nguyện đồng huy kiếm thứ ba hay là dung hợp thần linh v ư ợ mạnh nhất một kiếm tiêu hao càng là to lớn nếu là một kiếm này lại không cách nào đánh bại đường phong lợi nói hắn liền nên nhật vua lâm minh vừa mới một kiếm này quả nhiên là có chút để cho ta kinh hại a bên cạnh sở hằng cũng không nhịn được mặt lộ sợ hai thán phục c h i sắc mở miệng tán dương vừa mới một kiếm kia trong mắt hắn liền tựa như thay trời hành phạt bình thường t ậ n chứa để hắn đều thấy không rõ không nói rõ thơm ảo kiếm lý bọn họ tự vấn lòng nếu là mình ở vào đường phong vị trí bên trên chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng đường phong bình thường thúc thủ vô sách căn bản không có sức phản kháng sở hinh quá khen rồi tiếp theo có thể thành hay không còn phải xem sở hinh lâm trần khoe miệm kéo ra một cái dáng tươi cười mở miệm nói ra hắn giúp hàng sinh tông xuất chiến mua sắm thông mạch cảnh tu luyện đan dược tư cách đã tới tay nhưng là muốn lĩnh hội không có chữ bia đá lại là muốn hàng sinh tông thắng mới được nếu không nếu là bại lời nói không có chữ bia đá liền về vạn long hiên tất cả hắn tự nhiên không có tìm hiểu lâm huynh yên tâm ngươi để cho ta thấy được tinh diệu như vậy tuyệt luân kiếm pháp ta nhất định cũng sẽ không để ngươi thất vọng sở h ă n g mỉm cười mở miệng bảo đảm nói sở tông chủ lần này xin nhờ một bên mô đăng lúc này cũng mở miệng nói ra trận chiến này chỗ liên quan đến không chỉ có chỉ là không có chữ bia đá còn có trong núi lớn nguyên một mảnh di tích thuộc về không phải do ngô đăng người tổng chủ này không chú ý sở hằng không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu dưới chân một chút liền rời đi đài cao đi tới trên lôi đài lạ c nguyên cái này sở hằng cũng không phải dễ dàng hạ người n g tuyệt đối không nên chủ quan hoàng hết i nhìn về phía trên lôi đài sở hằng sắc mặt khó coi mở miệng giao phó nói thái thượng trưởng lao yên tâm chỉ cần thực lực của hắn không có vừa mới cái kia lâm trần biến thái như vậy ta tuyệt sẽ không thua nam tử tuấn giật kiên kỵ nhìn thoáng qua đối diện lâm trần trầm giọng mở miệng nói ra lâm trần vừa mới một kiếm kia thật sự là để bọn hắn những người quan chiến này khắc sâu ấn tượng không có người cho là thua là đường phong quá yếu nguyên nhân tại loại này kiếm pháp phía dưới trừ u động khiếu cảnh võ giả sợ là không ai gánh vác được hoàng hết nghe vậy cũng là âm trầm nhìn thoáng qua lâm trần giờ phút này lòng bàn tay phải của hắn còn chuyển đến trận trận nói nói h vừa mới trong một kiếm kia kèm theo lấy một cỗ cực kỳ thần bí kiếm ý cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp hóa giải chỉ có thể mạnh mẽ dùng chân khí hùng hậu phong ấn tại trong lòng bàn tay ngươi đi đi bạn không sao thắng tông môn tự có trọng thưởng hắn mịt mở đem năm ngón tay năm chặn hướng phía lạc nguyên mở miệm nói là lạc nguyên đáp ứng một tiếng thân hình khẽ động liền đi tới sở hạng trước người chương hai trăm bốn mươi thời gian chi lực chương hai trăm bốn mươi thời gian chi lực hai người đối diện mà đứng một cố vô hình khí thế xung đột tại trên lôi đài tràn ngập ra lạc nguyên đứng tại chỗ những mày chỉ cảm thấy đối diện sở hạng khí tức trở nên càng phát ra mờ m ị t như có như không chính mình tất cả khí thế công kích liền tựa như rơi vào không trung bình thường cực kỳ khó chịu giả thân giả quỷ thân là bạn long hiên đệ tử loại khí thế này so đấu vốn cũng không phải là hắn cường hạng hắn dứt khoát thu hồi khí thế tâm niệm vừa động ở giữa thể nội bàng bạc khí huyết liền quần quận mà động giống trong chốc lát trên lôi đài tựa như vang lên một tiếng tựa mình một đầu to lớn thanh lân voi lớn liền hiện lên ở trước mắt mọi người lại là thần tượng đại lực quyết trên đài cao nô đăng vẻ mặt nghiêm túc trông thấy voi lớn trong nháy mắt không khỏi thấp giọng lẩm bẩm xin hỏi ngô tông chủ đây cũng là công pháp gì ta làm sao chưa từng nghe nói qua lâm trần mặt lộ vẻ nghi hoặc không khỏi mở miệng hỏi bạn long hiên làm gu châu tam đại tông môn một t r o n g trong môn công pháp tự nhiên không ít nội danh nhất tự nhiên là trấn tông công pháp vạn thú thân trừ vạn thú ngoài thân còn có rất nhiều những công pháp khác cũng thanh danh cũng nhỏ nhưng lâm trần nhưng xưa nay không nhớ kỹ vạn long hiên còn có một môn gọi thần tượng đại lực quyết công pháp lâm thiếu hiệp có chỗ không biết môn thần này tượng đại lực quyết chính là một môn từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống công pháp đ ỉ n h tiêm u i lực của nó to lớn một khi viên mãn có thể có được thượng cổ thần tượng chi lực di sơn đạo hải không nói chơi nô đ ă n g mở miệng giải thích bất quá môn công pháp này lại có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là tu luyện yêu cầu cực kỳ hạ khắc vạn long hiên rất nhiều đệ tử đã từng đều trông mà thèm môn công pháp này cường đại uy lực nhưng lại không một người tu luyện thành công dần ra môn công pháp này liền bị đem gắt xó lại không người tu luyện nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có người đem môn công pháp này tu thành cái kia sở huynh chẳng phải là nguy hiểm lâm trần nghe vậy giật mình có chút bận tâm nói sở hàng thành bại có thể quan hệ hắn có thể hay không lĩnh hội không có chữ bia đá không phải do hắn không lo lắng t i ê n tâm đi sở hàng người này không đơn giản không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nô đang sát mặt t h ô n g rong không chút nào hoảng hiển nhiên đối với sở hàng vô cùng có lòng tin lâm trần thấy thế cảm thấy hiếu k ỳ vội vàng quay đầu nhìn về phía lôi đài sở hàng người này hắn thấy cực kỳ thần bí hắn lần trước tại hàng sinh tông cũng cảm giác được người này thực lực cực mạnh chỉ là đến cuối cùng cũng không thể đưa trước tay bây giờ cuối cùng có thể nhìn xem sở hàng chân chính thực lực trên lôi đ à i thanh lân voi lớn toàn thân tản mát ra một loại không thể địch nổi bá đạo khí thế phản phất trực tiếp xuất hiện tại mỗi người trong óc để mỗi cái người quan chiến đều cảm nhận được một loại đến từ linh hồn run dậy nhất là đứng tại voi lớn trước mặt sở hàng càng là cảm thụ khắc sâu hắn có thể cảm nhận được một cỗ tang thương lại khí tức cổ xưa đem chính mình một mực khóa chặt tại nguyên chỗ để hắn không thể động đậy sau một khắc lạt nguyên xuất thủ trong cơ thể hắn khí huyết một chút một phát dọa người r ồ i r à o huyết khí trực tiếp đem toàn bộ lôi đại đều nhiễm lên một tầng đỏ tươi chi sát thường n ự c khí huyết tội như hỏa lô bốn phía nhiệt độ lại cũng tùy theo đột nhiên lên cao dưới chân hắn trùng điệp đậm mạnh toàn bộ mặt đất đều rất giống vì đó chấn động đồng thời năm ngón tay bắc quyển vô tận lực đạo từ dưới chân một đường chuyển thâu đến trên cánh tay phải toàn bộ trên cánh tay phải cơ bắp một chút p h ẫ n lên đem hắn ống tay áo trực tiếp căng n ứ c lộ ra xích hồng lản ra cùng phía trên quấn quanh lấy từng cây kia kéo căng đến cực hạn đại gân toàn thân khớp xương nổ bang đồng thời cả người nhảy lên thật cao Đỏ đấm bừng nắm đấm từ trên ừ t cao đi x u ố người tựa như lưu ư truy tinh t bình h n hướng phía sở hàng đập ẩm ẩm bên g phía ư ớ đập sở d Ngang. Trên người hắn thanh lân voi lớn cũng theo đó ngửa mặt lên trời gào thét phát ra kinh thiên động địa tượng minh thanh â m màu xanh vòi voi cao cao d ơ lên mang theo khí thế không thể địch nổi hướng phía sở hàng rút đi đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích sở hàng lại sắc mặt lạnh ngạn chỉ gặp hắn nâng lên tay phải hướng phía voi lớn một t r ư ờ n g bộ r a xuất trường thời khắc phía sau hắn đột nhiên huyện hóa ra một tôn cao lớn thần bí đế bảo bóng người bóng người khí tức cao mịt mù uy nghiêm sâu nặng tựa như là trời sinh hoàng giả bình thường vạn sự vạn vật đều tại hắn chấp trường phía dưới tại lạc nguyên trong mắt đế b à o bóng người xuất hiện một s á t na toàn bộ thế giới đều ẩm bàng phá thoái chỉ còn lại có một cái k i a tựa như hấp thu tất cả k i a sáng cự t r ư ờ n g che trời mà chính hắn thì tựa như lâm vào khó nói nên lời trong bút bùn cả người đều ngưng trệ ngay tại chỗ không thể động đậy thậm chí liền ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp đứng lên chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này hướng chính mình đánh tới không phải ta trở nên chậm là thời gian trở nên chậm lạc nguyên trong lòng đống nhiên ngộ ra hắn cũng không có thay đổi chậm nhưng là thời gian của hắn lại tại sở hàng xuất trưởng một sắt na bị cả biến nhưng không kịp chờ hắn nghĩ ra phương pháp phá giải c ự trưởng liền đã đánh ra xuống frank trường ấn rơi xuống trung điệp đập tại voi lớn hư ảnh bên trên lạc nguyên hai mắt máy động chỉ cảm thấy một cỗ m i y ề n áo không gì sánh được lực lượng từ đối phương trên lòng bàn tay chuyển đến chân khí của mình thể phách tại nguồn lực lượng này trước mặt liền tựa như hư hào đồng dạng căn bản không d ậ y nổi nửa điểm tác dụng một cỗ cảm giác kỳ diệu từ thể nội chuyển đến lạc nguyên mặc dù toàn thân vô hại lại cảm thấy như có thứ gì đang từ tự thân không khô trôi qua loại cảm giác này so với tổn thương trên thân thể càng thêm để tâm hắn hoảng không thôi đủ lần này chúng ta thua đột nhiên hoàng hết thanh â m từ trên đài cao văng lên trong giọng nói ẩn chứa l ử a giận lại làm cho người vì đó kinh hãi sở hằng quay đầu nhìn về phía sau lưng lưu từ thành gặp hắn khé gật đầu lúc này mới thu tay lại đế bảo bóng người c h ố n g r ô n g tiêu tán bị ngưng trệ ở giữa không c h u n g lạc nguyên cũng rốt cục rất xuống đất hoàng t r ư ở n g lão vì cái gì nhận thua ta còn có thể chiến lạc nguyên từ dưới đất b ò dậy thân vừa mới mở miệng lại kinh ngạc phát hiện thanh â m của mình vậy mà trở nên giả mua không ít hắn có chút kinh nghi bất định dỗi ra hai tay chỉ gặp nguyên bản bóng loáng bàn tay trắng loáng giờ phút này đã trở nên khô cạn không ánh sáng càng là có từng đ tại sao có thể như vậy lạc nguyên hoảng sợ quát to một tiếng lúc này mới phát giác trong cơ thể mình cái kia nguyên bản thịnh vượng không gì sánh được sinh mệnh lực chẳng biết lúc nào đã trở nên tựa như nến tàn trong gió bình thường lúc nào cũng có thể dập tắt thời gian chi lực dược thạch không cứu trên đài cao hoàng hết i nhìn xem đã tóc trắng xóa lạc nguyên cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái chương hai trăm bốn mươi mốt không có chữ bia đá chương hai trăm bốn mươi mốt không có chữ bia đá lúc này ở trong mắt mọi người nguyên bản hay là tuấn giật vô cùng lạc nguyên đã biến thành một cái tóc trắng xóa lao già hầm hẻm quỷ dị như vậy biến hóa để tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn về hướng sở h ư n g rất rõ ràng đây đều là sở hạng tạo thành sở huynh tu luyện lại là thời gian loại công pháp thật là khiến người ta ngoại ý muốn a lâm trần sắc mặt nghiêm túc nhìn xem sở hạng trong lời nói mang theo áp chế không nổi vẻ khiếp sợ không sai trừ phi l ĩ n h nộ cùng cấp độ lực lượng hoặc là động khiếu cảnh võ giả lấy cường đại lực lượng pháp tắc trực tiếp áp chế nếu không thông mạch cảnh võ giả ở trước mặt hắn cơ hồ không có phần thắng l ô đăng mở miệng nói ra trên mặt không có một chút vẻ ngoại ý m u ố n h i ệ n nhiên là đã sớm biết sở hạng tình huống vậy cái này mảnh di tích chúng ta hàng sinh tông liền từ chối thì bất kính đi thong thả không tiễn theo sở hạng thắng lợi khu di tích này thuộc về cũng rốt cuộc hết thể đều kết thúc lưu tử thành trên mặt lộ ra một k i a nhàn nhạt, nhạt vui mừng hướng phía đối diện hoàng h i ế t mở miệng nói chúng ta đi hoàng h i ế t sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói một câu đằng sau liền mang theo trên đài cao mấy người cũng không quay đầu lại quay người rời đi thất hồn lạc phách lạc nguyên thì bị chu điền cưỡng ép mang đi còn lại vạn long hiên đệ tử thấy thế cũng không dám lưu thêm vội vàng theo sau lưng một khối rời đi ngô đăng mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía lâm trần ba người chắp tay nói ra lần này còn muốn đa t ạ ba vị nên có thủ lao nhất định sẽ không để cho ba vị thất vọng lần này ta không có giúp đỡ được gì đồ vật ta cũng không muốn rồi lần sau nếu là còn tin tưởng chiếm được ta cứ việc lại tìm ta chu quy diện lộ vẻ xấu hổ có chút cục s ú c nói ra khai chiến trước đó liền hắn biểu hiện ngông cúm nhất nhưng trong tỷ thí hắn lại là một cái duy nhất người thua cầm hàng sinh tông đồ vật thực sự có chút xấu hổ chu minh đa lo lắng nên có đồ vật đều là trước đó giảm tốt nếu là không cho người khác chẳng phải là sẽ nói ta hàng sinh tông lật lọc g ô đăng lại là thái độ kiên quyết hàng sinh tông tài đại khí thô so với chu quy thủ lao càng xem trọng là tông môn danh dự tự nhiên không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn đã như vậy vậy ta đã có ra mặt dày cầm coi như ta dự chi lần sau lại tìm ta thời điểm giá cả giảm phân lửa chu quy trầm ngâm một lát sau cũng không chối từ nữa mở miệng bảo đảm nói bên này sự tình đã xong hai vị trước tiên có thể trở về nô đang nói xong quay đầu hướng phía lâm trần nói lâm thiếu hiệp không biết là muốn hiện tại trực tiếp lĩnh hội vẫn là chờ mấy ngày nữa chúng ta đem bia đá chuyển rời đến trong tông môn sau lại lĩnh hội chọn ngày không bằng đụng này nếu như có thể mà nói chính là ở đây lĩnh hội đi lâm trần trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra đồ b ậ t tự nhiên là càng sớm tới tay càng tốt mà lại hắn cũng rất là chờ mong chưa từng chữ trong tấm bia đã có thể tìm hiểu ra cái gì vậy ta liền đi trước thấy không có chuyện sở hằng cũng không có ý định lưu thêm nhìn lâm trần một cái nói lâm m ì n h hy vọng lần sau chúng ta có thể có giao thủ cơ hội lần trước hắn có cùng lâm trần giao thủ cơ hội chẳng qua là cảm thấy lâm trần thực lực vẫn được tăng thêm chính hắn cũng không quá muốn động thủ thế là liền đem danh ngạch để lại cho hắn nhưng lần này thấy được lâm trần vừa mới đột phá kiếm pháp đằng sau hắn cũng có chút lòng ngớ ngáy khó nhịn mười phần muốn tự mình thể nghiệm một phen bất quá bây giờ lâm trần trạng thái hiển nhiên đã có chút m ỏ i bệnh không thích hợp giao thủ bởi vậy chỉ có thể chờ đợi lần sau lần sau nhất định lâm trần mỉm cười mở miệng nói ra đối với thời gian chi lực lâm trần cũng rất là hiếu kỳ không biết mình thần linh chi lực có thể hay không ngăn cản cái kêu lâm thiếu hiệp đi theo ta ngô đăng nhìn lâm trần một chút mở miệng nói ra lâm trần đi theo ngô đăng sau lưng hai người cùng nhau hướng phía đại sơn đi đến rất nhanh liền đi tới một chỗ hẹp dài trong sân động sơn đ ộ n hai bên cắm đầy bó đốp đem con đường chiếu sáng hai người một đường hướng phía trước lúc đầu sơn động này còn chỉ có cao cỡ một người nhưng càng đi đi vào trong lại càng là rộng rãi lâm trần cũng là trong lòng thất kinh thế này sao lại là sơn động rõ ràng là cái địa cung chiếu quy mô này đến xem sợ không phải đem cả tòa đại sơn đều cho đào rỗng tiếp tục hướng phía trước không biết đi bao xa ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh phức tạp xen vào nhau khu kiến trúc hắn nhìn xem những n à y tràn ngập tăng thương khí tức kiến trúc cảm thấy hết sức tò mò bất quá không có đạt được cho phép cũng không tốt tùy ý xem xét chỉ có thể mắt nhìn thẳng đi theo lô đằng sau lưng cất bước tiến lên hai người rất nhanh liền đi tới một mảnh cực kỳ rộng rãi trên quảng trường quảng trường trên không không như giã chỉ có một tòa hai người cao bao nhiêu c h ố n g không bia đá đứng sừng sững ở ở giữa lộ ra cực kỳ đ ộ n ộ t đây chính là không có chữ bia đá lâm thiếu hiệp lĩnh hội thời điểm chỉ cần đem một bàn tay đặt tại trên tấm bia đá liền có thể ngô đang mang theo lâm trần đi vào trước tấm bia đá nhàn nhạt mở miệng nói ra lâm trần t h ở sâu đưa ánh mắt về phía không có chữ bia đá chỉ gặp nó nhan sắc sảm trắng nhìn qua phong cách cổ xưa cổ xưa cả tòa trên tấm bia đá c h ố n g không một chữ chỉ có từng đầu nhàn nhạt vết d ạ từ mặt ngoài nhìn chính là một tòa bình thường bia đá thôi nhưng lâm trần tinh thần lực tại đảo qua bia đá thời điểm lại có thể cảm giác được nó sâu thẳm như biển nội bộ tựa như tự thành không gian có chút t h ầ n dị hắn chậm rãi tiến lên theo n ô đăng lời nói đưa tay phải ra đặt tại không có chữ trên tấm bia đá chỉ gặp bia đá mặt ngoài lập tức tản mát ra một tầng mịt mờ ánh sáng s á m lâm trần chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được vũ trụ và tượng vô số ngôi sao chiếu lấp lánh tản mát tại vũ trụ các nơi tạo thành một mảnh tinh hệ vô biên hư không minh mông nguyên bác không ngừng có tinh thần sinh diện diện tuần hoàn qua lại sinh cùng tử luân hồi không chỉ cho dù là như tinh thần cũng vô pháp thoát khỏi cô quạ vận mệnh liền như là sinh mệnh đi hướng tử vong nhưng tử vong đồng thời cũng không ngừng có sinh mệnh mới sinh ra cả hai tuần hoàn qua lại liền tạo thành cái gọi là luân hồi lâm trần trong lòng đột n ộ ra một thức kiếm pháp hình thức ban đầu tại trong đầu hắn chậm rãi hiện hiện đúng lúc này võ đạo trên cây truyền đến một trận d ị động một đạo khí tức quen thuộc tại lâm trần trong lòng hiện hiện thu hoạch được võ đạo chân ý c h ư thiên vạn tự công phải t r ă n g hấp thu chính như lâm trần sở liệu không có chữ trên tấm bia đá quả nhiên kèm theo lấy võ đạo chân ý hắn đẻ xuống vui mừng trong lòng đem võ đạo chân ý hấp thu đến không g trừ võ đạo chân ý bên ngoài hắn còn có thể cảm nhận được không có chữ trong tấm bia đá ẩn chứa một cỗ hùng hậu thần linh chi lực đáng tiếc thứ này không phải ta lâm trần có chút t i ế c nối thầm ý. võ đạo chân ý có thể hấp thu dù sao người khác cũng nhìn không ra đến nhưng thần linh chi lực không được một khi bị hấp thu tuyệt đối sẽ bị phát hiện lưu tử thành hiện tại còn ở bên ngoài đâu hắn cảm thấy tiếc nối trên mặt lại là lộ r a nhàn nhạt vui mừng thu hồi đặt tại trên tấm bia đá tay phải xem ra lâm thiếu hiệp là có chỗ lĩnh ngộ a nô đang nhìn lâm trần biểu lộ liền biết hắn lần này khẳng định thu mạch không nhỏ mà lại loại này lĩnh ngộ loại dị bảo từ trước đến nay là đối với thiên tài có chút thiên ái giống lâm trần loại này khoáng thế k ỳ tài có thể từ đó lĩnh ngộ cái gì liền ngay cả ngô đăng vị này kiến thức rộng rãi đại phái tông chủ có chút lòng sinh hiếu kỳ nhịn không được xuất lời dò xét có chút tâm đắc tôi h có lẽ có thể lĩnh ngộ mộ ra một thức kiếm pháp lâm trần cũng không che giấu nói thẳng hắn lần này thu hoạch lớn nhất khẳng định là chư thiên bạn tự công thứ yếu chính là vừa mới tự thân lĩnh ngộ chúc mừng chúc mừng lấy lâm thiếu hiệp thiên tư ngộ ra tới kiếm pháp khẳng định không thể tầm thường so sánh hy vọng đến lúc đó ta có thể có cơ hội thấy phong thái nô đ ă n g nhìn xem lâm trần trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ hâm mộ làm hàng sinh tông tông chủ hắn mặc dù nhìn như phong quang trên thực tế lại là tuổi tác đã lớn căn bản không có tiến thêm một bước khả năng lúc này mới làm người tông chủ này mỗi ngày phân tâm tại các loại việc vật b ê n h phía trên đã sớm gây mất võ đạo phương diện tưởng niệm cùng lâm trần loại này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi so ra tựa như trong mộ xương khô chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể nhẹ nhõm đem hắn siêu việt nô tông chủ nói đùa ngài kiến thức rộng rãi không biết xem qua bao nhiều miền rượu công pháp ta cái này ít ỏi kiếm pháp không đáng giá nhất tới lâm trần tâm tình thật tốt n ạ báng nói ra lâm thiếu hiệp nói vừa nhìn xem hăng hái lâm trần ngô đăng nội tâm ngũ vị t ạ p trần mở miệng nói ra như là đã lĩnh hội x o n g chúng ta cũng nên đi nói đi liền quay người hướng phía ngoài động đi đến lâm trần thấy thế mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không thật nhiều lợi chỉ có thể đi theo ngô đăng một khối rời đi chương 242, chư ơ n g thiên r ư vạn tượng công t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai chư thiên vạn tượng công rất nhanh có quan hàng sinh tông cùng b ạ n long hiên cuộc tỷ thí này tin tức ngay tại U châu truyền bá ra trong đó làm người ta chú ý nhất đơn giản chính là lâm trần cùng sở hằng lâm trần đánh bại đường phong biểu hiện ra cơ hồ tự thành lĩnh vực cao thâm kiếm đạo để vốn là thanh danh cực lớn hắn tại u châu danh vọng nâng cao một bước mà nguyên bản điệu thấp sở h à n g cũng tại lần này sự kiện bên trong danh tiếng vang xa thời gian chi lực từ trước đến nay đều vô cùng t â n bí, lần này xuất hiện không biết đưa tới bao nhiêu người hiếu kỳ đến không hết nhân sĩ giang hồ cũng bắt đầu tìm hiểu nguyên tông chỗ chuẩn bị tiến về nguyên tông kiến thức một chút cái gọi là thời gian chi lực về phần lâm trần hiện tại đã không có bao nhiêu người lại có đảm lượng đi khiêu chiến hắn một lần so một lần khoa trương chiến tích đã đầy đủ đã chứng minh lâm trần thực lực mà lại lâm trần ra tay cực nặng dám đi khiêu chiến hắn liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị bởi vậy lâm trần trở lại lũ châu thành hậu sinh sống y nguyên mười phần bình tĩnh hắn q u a n h chân ngồi ở trên giường tâm niệm vừa đ ộ n g chư thiên vạn tượng công võ đạo chân ý liền bị hấp thu luyện hóa chư thiên vạn tượng công phần dai thâm hồng đánh giá chư thiên vạn tượng đều là ẩn chứa thiên địa pháp lý hết thể nhưng bị pháp hết thể nhưng bị công luyện hóa tiến độ không một không không tin tức tương quan lập tức từ lâm trần trong lòng chậm rãi chạy qua ngay sau đó lại là một đạo khổng lồ ký ức dòng lũ từ võ đạo trong tây vào tới trời đất bay cuồng ở giữa lâm trần đã từ nhà mình phòng ngủ đi tới một gian trong nhũ thờ một tên nam tử tuấn giật quanh chân ngồi tại trên bộ đoàn t r u n g quanh có vô số lớn nhỏ không đều hạt trâu lơ lửng ở giữa không trung nam tử t h ầ n sắc mê mang trong miệng không ngừng mà phát ra tự l ầ m b ầ m đến cùng dạng gì công pháp mới được xưng ơ tụng là thế gian công pháp mạnh nhất theo thời gian dần dần trôi qua nam tử thanh â m cũng càng lúc càng lớn cả người dần dần trở nên nóng nảy là cái này hay là cái này lại hoặc là cái này giữa không trung hạt trâu không ngừng dung nhập nam tử thể nội lâm trần lúc này mới giật mình những n à y hạt trâu vậy mà tất cả đều là võ đạo công pháp càng ộ ma thiên trải qua thất công trưởng vân h ạ chỉ quyền linh nhấn cái này không được cái này cũng không được giữa không trung hạt châu không ngừng giảm bớt nam tử tuấn giật lại trở nên càng phát ra táo bạo nhiều như vậy công pháp lại tựa hồ như không có một cái nào có thể làm cho hắn hài lòng thằng đến hạt châu toàn bộ dung nhập nam tử thể nội trong lòng của hắn không hiểu tựa hồ đạt đến cực hạn một cố cường đại lực lượng kinh khủng từ nam tử thể nội bộc phát mà ra miếu thờ bốn phía hiện lên một sợi kim quang ý đồ ngăn cản nhưng căn bản không làm nên chuyện gì chỉ làm ộ t sát na cả tòa miếu thờ liền bị san thành bình n i ệ bộc phát qua đi nam tử tuấn giật rốt cục dần dần hướng tới bình tĩnh thần xác hắn mở mịt nhìn một phía ngọn núi trời xanh bạch vân cỏ cây chi bay vô số sự vật ánh vào tầm mắt của hắn trong con mắt của hắn dần dần hiện ra ngộ ra chi sắc ta đã hiểu thiên địa vạn vật đều là pháp đều là công không có công pháp mạnh nhất chỉ có người mạnh nhất nam tử tuấn giật nhẹ giọng tự nói trên thân tản mát ra một cỗ huyền ảo khí thế thiên địa linh khí thật giống như bị cái gì hấp dẫn bình thường điên cuồng hướng phía nam tử thể nội dung mánh lao tới Vâng anh. Ký viễn anh! cảnh phá tho Ký ức lâm trần trong mắt lộ ra một vòng vẽ khiếp sợ hắn không nghĩ tới không có chữ trong tấm bia đá ẩn chứa lại là một môn màu đỏ thâm phẩm giai công pháp hơn nữa còn bá đạo như vậy hết thể nhưng bị pháp hết thể nhưng bị công mang ý nghĩa lấy chư thiên vạn tượng công làm cơ sở hắn chỉ cần nhìn thấy liền có thể bắt t r ư ớ c bất luận người nào công pháp ra đây không phải thành cờ m ộ t chia năm năm lâm trần trong lòng đột nhiên nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ nổi danh trong mạng gà nhân vật bất quá hắn còn không có cao h ứ n g quá lâu trên mặt liền lộ ra một tia đắm trác không hổ là màu đỏ phẩm giai công pháp cái này tu luyện độ khó cùng thần linh thân tương、xứng. c h ư thiên bạn tượng công phương pháp tu luyện tại trong lòng hắn hiện hiện để hắn không khỏi có chút nhữ mảy thần linh thân cần hấp thu thần linh chi lực mới có thể tu luyện nó tu luyện độ khó đã mười phần hà khắc rồi nhưng cái này c h ư thiên bạn tượng công cũng không kém bao nhiêu cần tu luyện đủ loại khác biệt công pháp gom góp bạn tượng mới có thể biên mãn chỉ có lĩnh n g ộ đối ứng tượng mới có thể lĩnh hội bắt t r ư ớ c đồng loại hình công pháp cái gọi là tượng hẳn là ý ta hiện tại lĩnh n g ộ có đại nhật tinh thần mây về sau gặp được những này loại hình công pháp ta hẳn là có thể trực tiếp bắt trước lâm trần trong lòng kiểm kê một phen sau thầm n cái này c h ư thiên bạn tượng công mặc dù rất mạnh nhưng lại tựa hồ không quá thích hợp ta bây giờ hắn phương thức chiến đấu chủ yếu dựa vào kiếm pháp cùng cường hành thể phách còn lại phương diện nhưng không có làm sao đọc lướt qua nếu như phải hao phí tâm tư đi tu luyện cái gọi là bà tượng cho dù hắn có võ đạo thụ tại có thể rút ngắn thật nhiều thời gian nhưng cũng khẳng định phải hao phí đại lượng tinh lực võ giả chi đạo quý tinh bất quý đa ta bây giờ có kiếm pháp tăng thêm thần linh thân đã đủ rồi huống hồ ta còn muốn dựng phí mạnh cái này c h ư thiên bạn tượng công ty tốt lại không thích hợp hiện tại ta sau khi hiểu rõ lâm trần không có quá nhiều do dự trực tiếp quyết định đem chư thiên vạn tượng công tạm thời bông u xuống có bỏ mới có được cũng không phải là tất cả cường hãn công pháp đều đều nhất định phải tu luyện lâm trần rất rõ ràng chính mình muốn là cái gì làm ra quyết định sau hắn chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoác khoái tâm cảnh tự hồ trở nên càng thêm thông thấu linh động lâm trần trong mắt tinh quang loay lên hình như có sở ngộ âm thầm tự nói võ đạo một đường đường dài từ từ trên đường đi không chỉ có gian nan hiểm trở càng có rất nhiều dụ h o c h ỉ có kiên định bạn tâm minh ngộ phương hướng người mới có thể đi càng xa nghĩ rõ ràng sau chuyện này lâm trần trong lòng điểm này tiếp nối cũng triệt để tan thành mây khói không còn vì đó xoắn suýt chương hai trăm bốn mươi ba dự chi chương hai trăm bốn mươi ba dự chi đang lúc lâm trần chuẩn bị vương xuống chư thiên vạn tượng công bắt đầu dựng khí mạnh thời điểm liền thần sắc k h ẽ động cảm ứng được bên ngoài có người đến hắn đứng dậy đến trong sân người bên ngoài vừa mới gõ vang cửa viện hắn liền mở miệng nói ra vào đi cửa viện bị đẩy ra từ bên ngoài đi tới một vị nam tử trung niên đối với lâm trần cùng kính nói gặp qua lâm bộ đầu tại hạ lạ văn phủ hộ viện phụ mệnh đến thanh lâm bộ đầu đi trong phủ một lần l à văn minh nói trong phủ người hắn mặc dù chỉ là cái hộ viện nhưng ở bên ngoài nhưng cũng địa vị khá cao nếu là đi tìm thường nhân nhà tìm người bình thường đều là v i n h báo tự đắc nhưng ở lâm trần trước mặt hắn cũng không dám như vậy mặc kệ là địa vị hay là thực lực lâm trần đều đã không thể dùng phổ thông lục phiến môn đồng trương bộ đầu đi cân nhắc thậm chí đã có người cảm thấy lâm trần trở thành ngân trương bộ đầu là chuyện sớm hay m u ộ n lúc nào nghe vậy lâm trần hơi m ư ớ mày không biết văn minh nói đột nhiên tìm chính mình có chuyện gì nếu như có thể mà nói hiện tại liền lâm bộ đầu theo ta đi nam tử trung niên trầm giọng nói ra vậy thì đi tôi đừng để văn đại nhân chờ đâu lâm trần đứng người lên mở miệng nói ra hai người một chức một s a u rời đi tiểu viện rất nhanh liền xe nhẹ đường quen đi tới văn phủ tại trung niên nam tử dẫn đầu xuống lâm trần tại một gian trong phòng tiếp khách gặp được văn minh nói nghe nói người gần nhất kiếm pháp lại có đột phá còn giúp t r ợ hàng sinh tông đánh bại vạn long hiên thật sự là thật đáng m ừ n g à. mới vừa vào phòng văn minh nói giống như cười chế nhạo nói đại nhân thật sự là tin tức linh thông chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết bất đắc dĩ vì đó thôi lâm trần lập tức mặt lộ xấu hổ có chút ngượng ngùng nói ra làm một tên lục phiến môn đồng trương bộ đầu đi r gì. Gì ú ta môn p h đã cùng lục phiến môn người trao hỏi nếu như thiếu cái gì trực tiếp đi lục phiến môn dự chi về sau như loại này sự tình nguyện ít đi dính vào miễn cho người bên ngoài còn tưởng rằng ta đại chu ngay cả một cái thông mạch cảnh võ giả đều thở không dạy nổi đâu văn minh đạo ngữ tức giận không vui nói ra hiển nhiên đối với lâm trần lần hành động này có chút bất mãn lâm trần thân phận hôm nay không giống ngày xưa nhất cử nhất động của hắn nhiều khi đại biểu đã không đơn thuần là chính hắn còn đại biểu cho u châu quan phủ mặt mũi lần này hắn tương trợ hàng sinh tông liên dẫn tới rất nhiều người suy đoán hàng sinh tông có phải hay không cùng quan phủ l âm thầm có cái gì giao dịch đa tạ đại nhân thuộc hạ ghi nhớ lâm trần mặt lộ vẻ vui mừng hắn không nghĩ tới lại còn có loại ngoài ý muốn này n i ề vui gần nhất u châu tình thế rất kém cỏi xin tử c h u y ề n luân tông cùng bạch lưu sơn phản công sự tình n g ư ơ i biết không gặp lâm trần thái độ thành khẩn văn minh nói sắc mặt hơi chậm chuyển đề tài nói có chỗ nghe thấy nghe nói u châu n ũ phủ không có một cái nào may mắn tho lâm trần chấn động trong lòng biết lục hí tới trên mặt không chút nào không hiện mở miệng đáp đúng vậy à bọn hắn đây là muốn vây mị cứu triệu khiến cho chúng ta đem hoàng long phủ chiến lược điều trợ giúp mặt khắc phủ bất quá chúng ta hiện tại chiến lược xác thực không nhiều lắm lục phiến môn nhân đại đa đã tiến về hoàng long phủ thành vệ quân cũng bị ta phái ra ngoài các nơi cứu hỏa chỉ còn lại có khâm thiên l i n giám nhưng cũng không nên b ọ c động văn minh nói sắc mặt nghiêm túc nói tình thế trước mặt phá hư so với kiến thiết luôn luôn dễ dàng rất nhiều quan phủ thực lực mặc dù mạnh hơn bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông không ít nhưng đối phương tùy thời mà động đánh một thương đội chỗ khác cũng làm cho người quan phủ rất là đau đầu nhân thủ càng phát ra giật gấu và bay đại nhân có cái gì phân phó nói thẳng chính là thuộc hạ nguyện vì đại nhân phân yêu nói đều nói đến phân thượng này lâm trần tự nhiên nghe được văn minh nói ý tứ lúc này mở miệng biểu trung tâm nói dù sao đối phương đều đã trước cho ra p h â n t h ư ợ n g hắn cũng không thể quá không nhìn được tốt xấu mấy ngày trước đây ta nhận được tin tức bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông ngay tại tập trung lực lượng chuẩn bị cướp bóc một cái phụ thành ta bên này tạm thời đ ề u không ra nhân thủ dự định cho ngươi đi c h ấ n thủ thành một phủ thành một thời gian ngươi xem coi thế nào văn minh nói nghe vậy mặt lộ vẻ hài lòng chậm rãi mở miệng nói ra cướp bóc phủ thành bọn hắn có l à gan lớn như vậy lâm trần trong lòng giật mình có chút khó có thể tin nói phủ thành thực lực cùng bình thường thành trì so với đó là khác nhau một trời một vực tối thiểu nhất cũng có một cái đỉnh tiêm thông mạch cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n đừng nhìn bây giờ quan phủ đại bộ phận lực lượng đều bị vây ở hoàng long phủ nhưng bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyện luân tông cũng giống như thế bây giờ tại bên ngoài khắp nơi gây sự đại đa số đều là sinh tử chuyển luân tông sớm làm tốt bố trí mặc dù bí ẩn cấp tốc nhưng trên thực tế cường giả chân chính nhưng không có bao nhiêu chỉ là ưu châu thực sự quá lớn mới khiến cho quan phủ khó lòng phong bị tin tức này ta có nhiều hơn một nửa nắm chắc là thật bọn hắn lần này là làm chó cùng rất dậu hoàng long phủ thế cục đối bọn hắn đã càng trở nên khớp ổn mà mặt khác bốn phủ mặc dù khói lửa nổi lên m ộ n phía nhưng tổng thể coi như ổn định bọn hắn nhất định phải làm một kiện đủ để chấn động triều đình đại sự mới có thể phá cục trong đó thanh một phủ thực lực yếu kém nhất cũng là bọn hắn có kh cho nên ta mới phái ngươi đi văn minh nói nói nhìn thoáng qua lâm trần nói tiếp lần trước nhiệm vụ ngươi không phải là muốn ẩn chứa thần linh chi l ự c dị bảo sao lần này ngươi đi tọa c h ấ n thanh một phủ thành mặc kệ có người hay không đến đều đem lần trước cái kia hai kiện dị bảo cho ngươi hắn cùng lâm trần tiếp xúc thời gian không ngắn cũng đã mò thấy lâm trần bản tính là cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa bởi vậy cũng không ngay ngắn cái gì hư trực tiếp ư n g thuận lợi lớn quả nhiên lâm trần nghe thấy ban thưởng sau hai mắt sáng lên lúc này mở miệng bảo đảm nói thuộc hạ tuyệt sẽ không để đại nhân thất vọng đã như vậy vậy ngươi liền trở về dọn dẹp một chút sau đó mau chóng lên đường đi đến bên kia đằng sau tự sẽ có người cùng ngươi giao tiếp văn minh nói lúc này gật gật đầu hài lòng nói là thuộc hạ cáo lui gặp văn minh nói không có phân phó khác lâm trần trầm rãi rời khỏi phòng tiếp khách tại hộ viện dẫn đầu xuống rời đi văn phủ theo văn phủ đi ra lâm trần trầm ngâm một lát sau không có lựa chọn trực tiếp về nhà mà là hướng phía lục phiến môn vương hướng tiến đến nếu văn minh nói đều nói rồi có thể dự chi đan dược công pháp vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này Về mặt đ a nhưng dược m ạ n huy lần t r ớ c t ặ mình công ố mạnh đan còn h k có coi cũng có thể cùng hàng tông dùng bạc mua sắm,、so、hoa công lao có dược có công sử sử sinh sắm, dụng dụng dùng như hắn hàng tông đan hắn không định Nhưng hết, hết thể hoa mà mua là lại lao lời, bởi đổi. so vậy đan dược hắn là không có ý nhưng công pháp phương diện hắn s á t thực khiếm khuyết một cái tốt thân pháp theo thực lực đề cao minh ngư bộ đã dần dần có chút theo không kịp lần này vừa bạn nhìn xem có hay không thích hợp thân pháp có thể tu luyện lâm trần cất bước đi vào trong đó trên đường đi rất nhiều người đều đối với nó quăng tới cực kỳ hâm mộ sùng bái ánh mắt hiếu kỳ hiện tại lâm trần tuyệt đối có thể nói là ưu châu lục phiến môn bên t r o n g trừ mấy cái ngân t r ư ơ n g bộ đầu bên ngoài địa vị cao nhất người tại nổi tiếng phương diện thậm chí còn hơn bên ngoài có ít người có lẽ không nhận ra ngân t r ư ơ n g bộ đầu nhưng tuyệt đối có thể nhận ra lâm trần lâm trần lại là trên đường đi nhìn không trước mắt trực tiếp đi tới trong phòng tạp vật cùng t h ư ơ n g ngày phòng tạp vật nội nhân không nhiều hoàng lao đầu hoàn toàn như trước đây ngồi tại sau bàn một bộ nhàn nhã mỏ cá dáng vẻ lâm trần trên mặt măng cười nhã báng nói ra đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt sinh hoạt không lo công việc hàng ngày trừ mỏ cá chính là mỏ cá còn không người quán thuốc đơn giản chính là hắn lên đời nằm mơ cũng không dám nghĩ hoàn mỹ làm việc là lâm bộ đầu tới a nghe được thanh â m quen thuộc hoàng điền trung lập tức một cái giật mình từ trên ghế đứng lên mở miệng nói ra lâm bộ đầu nói đ ừ a ta đây bất quá là khổ bên trong làm bụi tôi h cái nào so ra mà vượt ngại phong quang a phong quang nhưng cũng nguy hiểm a lâm trần lập tức hơi xúc động nói ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy hắn thanh danh càng lúc càng lớn thực lực càng ngày càng mạnh nhưng lại không biết những ngày phong quang phía sau là bao nhiêu lần trở về từ có chết g i u g i m bao nhiêu gió t a n h mưa máu Ta lâm trần lắc đầu mở miệng nói ra minh hư bộ bản thân liền là thông mạch cấp độ thân pháp đổi lại một bộ nhiều lắm là chính là luyện được một cái đạo quả đến hiệu quả không nhất định tốt nếu muốn luyện vậy liền khẳng định đến luyện cấp độ cao Cái này sợ lâm bộ đầu quá lo lắng hoàng điền trung khẽ cắn môi tựa hồ làm ra quyết định nào đó hướng về một phương hướng chỉ đạo động khiếu cảnh cấp độ thân pháp chính ở đằng kia trên giá sách lâm bộ đầu tự đi chọn lựa chính là nếu như là thông mạch cảnh cấp độ công pháp hắn dự chi cho lâm trần tự nhiên là không có áp lực chút nào nhưng động khiếu cảnh cấp độ công pháp giá trị liền muốn cao rất nhiều hắn dự chi cho lâm trần liền muốn gánh phong hiểm bất quá từ hắn nhận biết lâm trần đến bây giờ mới không đủ thời gian một năm ngắn ngủi trong một năm hắn nhìn tận mắt lâm trần từ một cái không có danh tiếng gì phổ thông chân khí cảnh bộ đầu cho tới bây giờ danh mãn đũ châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất có thể nói hắn so rất nhiều người đều muốn rõ ràng lâm trần thiên phú đến cùng cao bao nhiêu bởi vậy hắn quyết định cho dù muốn gánh chịu cũng muốn giao hảo lâm trần đa t ạ về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta lâm trần cảm tạ một câu viết lần này hoàng điền trung xem như giúp hắn một chuyện lâm bộ đầu châu đó đây đều là ta thuộc bổn phận phải làm gặp lâm trần cảm kích hoàng điền trung trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho mở miệng nói ra lâm trần không nói thêm gì nữa chỉ là hướng phía hoàng điền trung chỉ phương hướng đi đến rất nhanh liền đi tới một tòa r ư ớ c kệ sách trên giá sách bí tịch rất ít chỉ có chỉ là ba quyển lâm trần đem ba quyển bí tịch toàn bộ cầm xuống sau đó từng cái là xem huyền phong độ ảnh thuật l ạ diệp tùy phong quyết phong lôi t u ấ n thân bước từ giới thiệu đến xem cái này ba bộ công pháp đều có ưu quyết Huyền、phong đội ảnh thuật trọng điểm ngay tại phía sau đội ảnh hai chữ bên trên t h i t r i ể n ra quỷ dị khó lường để cho người ta khó lòng phong bị chú trọng tại chiến đấu phương diện lạc diệp tùy phong quyết đặc điểm thì là tiêu hao thấp động tinh nhỏ thích hợp dùng để đường dài đi đ ư ờ n g dùng phong lôi thuấn thân mức thì càng có khuynh hướng khoảng cách ngắn buôn tập tại trong cự l i ngắn tốc độ cực nhanh đồng thời còn kèm theo nhất định tính công kích thêm chút suy nghĩ đằng sau lâm trần liền làm ra quyết định đang chiến đấu cùng khoảng cách ngắn buôn tập phương diện minh hư bộ bây giờ còn đủ chỉ là tại đường dài đi đường bên trên thiếu sót một chút bởi vậy lạc diệp tùy phong quyết là thích hợp nhất hắn. hắn đem còn lại hai quyển bí tịch thả lại chỗ cũ cất bước về tới hoàng điền trung trước người lão hoàng liền quyết định là bản này hoàng điền trung tiếp nhận bí tịch xem xét sau đó mở miệng nói ra lâm bộ đầu chờ một lát ta c á i này đi lấy nguyên bản bí tịch hắn đứng dậy rời đi không bao lâu liền từ phía sau trở về đem lạc diệp t ù y phong quyết nguyên bản đưa cho lâm trần lâm trần tiếp nhận bí tịch không có gì bất ngờ xảy ra một cỗ tin tức lập tức từ võ đạo t r o n g cây chuyển đến thu hoạch được võ đạo chân ý lạc diệp t h y phong q u ế t phải trăng hấp thu hắn yên lặng đem võ đạo chân ý trước hấp thu đến không gian đũ ám bên trong sau đó đăng ký một chút liền rời đi phòng tạp vật trực tiếp hướng phía nhà mình phương hướng đi đến rất mau trở lại đến phòng ngủ lâm trần liền khoanh chân ngồi ở trên giường tâm niệm vừa động vừa mới hấp thu võ đạo chân ý liền bị luyện hóa đến một đoá trống không trong hoa lạc diệp tùy phong quyết phẩm giai đạm tử đánh giá quan sát động tinh cùng lá dụng có cảm giác sáng tạo mà ra một môn thân pháp tu luyện viên mãn sau có thể lĩnh ngộ t h à n h phong ý cảnh luyện hóa tiến độ không một không, không giống như trước kia lạc diệp tùy phong quyết i n tức tương quan tại lâm trần trong lòng hiện, hiện ngay sau đó là một đem hắn đưa vào một mảnh ký ức trong v i ế n cảnh trong núi sâu một lao giả quanh chân ngồi trong rừng rậm chung quanh tràn đầy đại thụ che trời vô số khô h é o lá cây từ trên trời không ngừng bay xuống xuống tới c h ố n g chất tại lao giả quanh người lao giả hai mắt nhắm n g h i ề n cả người tựa hồ đã cùng thiên địa hòa làm một thể ngồi ở k i a bên cạnh lộ ra không gì sánh được hài hòa không có chút nào đột ngột cảm giác một cái lại một cái m á y thú rán độc từ bên cạnh hắn trải qua lại đối với hắn nhìn như không thấy phản p h t hắn chính là một mảnh lá rụng một khối đá bình thường theo thời gian dần dần trôi qua thái dương cũng dần dần xuống núi rất nhanh liền đến đang lúc hoàng hôn anh ta dương đỏ q u ạ t như máu chiếu rọi ở trong rừng rậm phối hợp đầy đất khô h é o lá r ụ n g càng thêm ra hơn một k i a thê lương chi ý nhưng vào lúc này một trận gió nhẹ thổi qua vô số lá r ụ n g theo gió phiêu lãng lao giả cũng đông nhiên mở hai mắt ra cả người liền như là một mảnh lá r ụ n g bình thường theo gió mà lên t h u ậ n gió mà động từ trong núi cao một đường bay về phía ngoài núi từng mảnh lá r ụ n g bay t r u n g quanh tại bên cạnh hắn lao giả tóc trắng đ ồ n g b ề n tay áo theo gió mà động liền tựa như lâm trần tiên nhân bình thường frank ký ức viễn cảnh đến đây ở vang pha toái lâm trần tâm thần phiêu động ở giữa lần nữa về tới nhà mình trong phòng、ngủ. nhìn không ra một chút sử dụng chân khí vết tích hơn nữa nhìn đi lên vậy mà có thể bay hắn trong ánh mắt toát ra không che giấu được vẻ khiếp sợ nhìn không được tự lẩm bẩm phi hành có thể nói là đại đa số người cũng sẽ có m ộ n g tưởng lâm trần trước kia dựa vào cường đại thể phách cùng thân pháp có thể làm được chạy nhanh ngắn ngủi c h ạ y không nhưng cũng chỉ thế thôi nhưng vừa mới tên lão giả kia hiển nhiên khác biệt là chân chính làm được theo gió mà đi để hắn không khỏi cảm xúc bành trướng chương hai trăm bốn mươi lăm thay một phụ thành chương hai trăm bốn mươi lăm thay một phụ thành có lẽ đây chính là thanh phong ý cảnh tác dụng lâm trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ hắn trong đầu mặc sức tưởng tượng một chút tương lai chính mình lạc diệp tùy phong quyết đại thành đằng sau theo gió mà đi dáng b ẻ không khỏi tâm thần q u ấ y động đối với lạc diệp tùy phong quyết tu luyện nhiệt tình càng lên hơn một cái cấp bậc bất quá bây giờ vẫn còn không thể đem thời gian tốn hao về mặt tu luyện thanh mục phủ thành còn đang chờ hắn đâu hắn đệ xuống tâm tình kích động đơn giản thu thập một phen sau liền rời đi tiểu viện thanh mục phủ thành tu hiền lâu lầu sáu bao xương có hơn mười người ngồi xuống một bản trong không khí để lộ ra một tiền ặ n g nề lao dương nghe nói gần nhất u châu thành muốn phái một cái bên trên kèm đến không biết là thật hay giả một tên hán tử cao lớn uống một hớt rượu giống như vô tình mở miệng hỏi dương giật gấp thức ăn uống một trận sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói ra tựa h ồ thật có việc này tính toán thời gian hẳn là còn muốn năm sáu ngày sắp đến gần nhất toàn bộ ưu châu tình thế h ỗ n loạn lúc này quan phủ đột nhiên phái cái bên trên kém tới sợ là có ẩn tính c ắ t đi hán tử cao lớn tiếp tục mở miệng hỏi đúng vậy a lao dương mà lại ta nghe nói người này thân phận không đơn giản nghe nói là lục phiến môn lâm trần không biết là thật hay giả bên cạnh một tên đầu đội tròn dưa mũ nam tử trung niên nhìn về phía dương g ậ t mở miệng dò hỏi ta đây cũng không biết quan phủ sự tình các ngươi hẳn là đến hỏi những cái kia làm quan mới lạ dương giật diêu lắc đầu mở miệng nói ra toàn bộ thanh một phụ thành người nào không biết ngươi dương giật là phụ chủ em vợ thật muốn có tin tức khẳng định là ngươi linh t h ố n g nhất nam tử trung niên thổi phồng một câu nói chính là chính là trước kia lần nào có tin tức không phải ngươi lao dương trước hết nhất biết lần này chúng ta chết sống coi như chỉ và o ngươi một bên khác một tên bụng vệ nam tử mập lùn nuốt m ô n g ngựa nói những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao nói đến dương giật lời hữu ích muốn tử trong miệng hắn moi ra điểm tin tức Tại mọi người một đợt lại một đợt thổi phông bên trong dương giật trên mặt kìm lòng không được lộ ra vẻ đ ắ c ý tăng thêm uống rượu cả người cũng không khỏi đến có chút phiêu hốt nhịn không được mở miệng nói ra lời nói này ngược lại là không sai luật tin tức linh thông các vị đang ngồi ở đây cái nào hơn được ta cái kia lão dương ngươi còn không mau nói một chút lần này cấp trên phái tới đến cùng là ai chẳng lẽ lại là tỷ phu ngươi không có nói cho ngươi gặp thời cơ không sai bị lắm nam tử trung niên lúc này mở miệng nói ra đánh đắm tỷ phu của ta thích nhất chính là ta tỷ chuyện này hắn đương nhiên nói cho ta biết người tới chính là lục phiến môn lâm trần dương giật nghe vậy một chút liền sắc mặt đỏ lên cấp trên nói ra lời vừa nói ra nguyên bản hay là m ư ờ i phần áo nhiệt bao xương một chút liền yên tĩnh trở lại bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng lâm trần bây giờ thanh danh tại toàn bộ ưu châu cơ hồ có thể nói là nổi tiếng nhất là tàn nhẫn giết chóc tên càng là xâm nhập lòng người chỗ đến toàn bộ đều là một hồi gió t a n h m ư a máu đồng thể phủ hoàng long phủ thanh ngọc phủ thuận đức phủ cái này bốn phủ chi địa có thể nói toàn bộ đều bị lâm trần hoạ hoa hoàng long phủ từ không cần nhiều lời lâm trần ở nơi đó vì trấn nhiếp cùng bạch liêu sơn có cấu kết thế lực đồ diệt thanh phong rút cùng phương hạo đại chiến chiến tích nổi bật đồng đ ể phủ một dạng bị lâm trần hoạ hại quá sức lúc trước vì hoàn thành lục phiến môn nhiệm vụ lâm trần cường hành bắt đi huyền võ giáo trưởng lao phương tiên ấn sát hại huyền võ giáo đệ tử không đến được đằng sau càng là lấy một địch nhị trọng bị thương phương thiên thanh cùng trương gia tộc lao dương viêm cũng là từ sau trận chiến ấy lâm trần thanh danh mới dần dần tại ư châu chuyển ra xem như hắn thành danh một trận chiến bất quá lâm trần tại thành danh trước đó liền đã hai họa qua thanh một phủ lúc trước hắn tiến về u châu thành trên đường trải qua trên nửa đường gặp bạch lưu sơn người tranh đoạt đoạt linh b í pháp tại bạch nam h trấn cùng bạch lưu sơn sinh ra đợt thứ nhất xung đột dẫn đến bạch nam h trấn danh vọng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn liền ngay cả hồ dương trại đại đương ra cũng bị lâm t r ấ n giết chết đến tiếp sau không gượng dạy nổi đằng sau càng là có viên kỳ một đường truy sát lâm trần hai người bởi trốn ở giữa không biết đánh chết bao nhiêu thanh một phủ nhân sĩ giang hồ đến mức hiện tại lâm trần tại thanh một phủ thanh danh hay là cực kém dạng nay một tên sắt tinh muốn tới thanh một phủ thành để bọn hắn những ngày khu vực màu xám người làm sao có thể không trong lòng rốn sợ chứ v ị yên tâm hắn lần này tới không phải chỉnh đốn trật tự mà là có chuyện quan trọng khác sẽ không đối với các vị có ảnh hưởng gì mà lại thanh một phủ thành thủy chung là tiết g i a phủ thành không phải hắn lâm trần có thể muốn làm gì thì làm bầu không khí đột nhiên nặng nề để dương giật chếnh trắng một chút thanh tình không ít nhưng lời đã nói ra miệng hắn cũng vô pháp thu hồi chỉ có thể mở miệng quê lớn dương minh nói không sai phủ thành trật tự cuối cùng vẫn là tiết g i a tại quản lý chúng ta gần nhất thu liễm chút là được chỉ cần không bị bắt được cái trôi lượng hắn lâm trần cũng không thể bắt chúng ta thế nào h á n tử cao lớn trên mặt lộ ra một sợi gượng ép dáng tươi cười mở miệng nói ra đúng vậy à đúng vậy à, có tiết ra tại liền xem như lâm trần cũng phải cố kỵ ảnh hưởng chúng ta gần nhất đem người phía dưới nhìn nghiêm điểm là được h á n loại người này sớm muộn muốn về u châu thành không có khả năng tại thanh m ộ t phủ đợi quá lâu nam tử trung niên cũng mở miệng cổ vũ sĩ、si、khi nói chính là trừ tiết ra còn có đồng da cùng hoa vận tông đâu không có khả năng để lâm trần làm loạn bầu không khí dần dần hóa hoãn a h những người còn lại cũng liền bận bịu mở miệng nói ra mấy người đang khi nói chuyện ngoài cửa liền truyền đến một chàng tiếng gõ cửa sau đó một tên thanh niên gã sai vật từ ngoài cửa đi đến đối với dương giật thì t h ầ m sau một lúc dương giật liền sắc mặt biến hóa nói chư vị vị kia đêm tối kiếm đã đến ta chưa hết xin lỗi không t i ế p được nói xong liền đội vã đứng dậy đi theo thanh niên gã sai vật cùng nhau rời đi lưu lại trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau thanh m ộ t phủ thành quan phủ lâm bộ đầu thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu thanh m ộ t phủ chủ tiết dương ngồi tại chủ vị hướng phía bên cạnh lầm trần mở miệng hàn h mới nói lúc nói chuyện hắn cũng tại âm thầm đánh giá vị này thanh danh cực lớn nhân tài mới nổi chỉ cảm thấy lâm trần liền giống như một mảnh mặt ngoài bình tĩnh đ ầ m nước nhìn như vô hại nhưng dù sao cho người ta một loại không biết cảm giác sợ hãi không dám nhận ta lần này tới là dân văn châu chủ chi lệnh một mực t o a c h ấ n mặc kệ mắc khác hy vọng tiết phủ chủ năng lý giải lâm trần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến hắn tới đây chính là vì phòng ngừa bạch lưu sơn cùng sinh tử c h u y ể n luân tông tập kích thanh một p h ủ thành những chuyện khác hắn hết thệ không muốn quản chỉ muốn an tâm tu luyện bất quá hắn cũng rõ ràng mình bây giờ thân phận địa vị khác biệt dĩ vãng cho dù hắn không hề làm gì nhưng chỉ vẹn vẹn là người tại cái này cũng tương tự có thể mang đến cực lớn ảnh hưởng bởi vậy vì tạo thành phiền thoái không cần thiết hắn dứt khoát trực tiếp cùng tiết dương làm rõ lý giải lâm bộ đầu bây giờ lấy tu luyện làm trọng trừ bạch lưu sơn sự tính bên ngoài những chuyện khác ta tuyệt đối không phiền phức lâm bộ đầu tiết dương trên mặt lộ ra tâm lĩnh thần hội dáng tươi cười hài lòng nói làm thanh một phụ thành người chấp trưởng hắn cũng không muốn có lâm trần loại này quá giang lòng đến nhiều loạn dĩ vãng trật tự bây giờ lâm trần nếu chủ động mở miệm cũng mất đi hắn không tự nhiên không có không đáp ứng lý lẽ chương hai trăm bốn mươi sáu đ ổ i tội chương hai trăm bốn mươi sáu đ ổ i tội vậy kế tiếp còn muốn làm phiền tiết phủ chủi hao tổn nhiều tâm trí gần nhất nhất định phải nhiều an bài tuần tra nhân viên một khi phát hiện có cái gì tình huống dị thường có thể trực tiếp tìm ta lâm trần mở miệng giao phó nói sự t ì n h k h á c hắn mặc kệ nhưng hắn n ế u tiếp nhận tọa c h ấ n thanh một phủ thành nhiệm vụ thanh một phủ thành an toàn hắn lại là phải chịu trách nhiệm lâm bộ đầu yên tâm những chuyện này ta sớm có an bài toàn bộ phủ thành hiện tại ngoài lòng chống chặt một khi có cái gì gió thổi cỏ lay ta lập tức liền có thể biết nói đến chính sự thiết dương cũng là nghiêm sắc mặt bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông cũng không phải bừa dỡn thanh một phủ thành làm thiết gia đại bản doanh hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm vậy là tốt rồi lâm trần gật gật đầu không có ở phương diện này nói thêm cái gì thiết gia làm thanh một phủ thành địa đầu xạ ở phương diện này khẳng định so với hắn chuyên nghiệp rất nhiều hắn để tỉnh một câu như vậy đủ rồi đang khi nói chuyện một tên nam tử trẻ tuổi từ ngoài phòng cất bước đi đến hướng phía thiết dương không người nói ra gặp qua nhị thúc ân thiết dương gật gật đầu sau đó quay đầu h ư ớ n phía lâm trần mở miệng nói đây là cháu ta thiết triều bằng trước đó hẳn là cùng lâm bộ đầu đã từng quen biết ân đã từng còn giao thủ qua lâm trần nhìn xem tiết triệu bằng giống như cười mà không phải cười nói gần thời gian một năm đi qua hắn lúc trước trong mắt kình địch bây giờ đã cùng hắn kéo ra trên lệnh cử lớn bây giờ tiết triệu bằng tại lâm trần xem ra so với ban đầu ở bạch nham trấn thời điểm s á t thực mạnh không ít đã là chân khí cảnh giới bên i mãn mà lại trên thân khí tức hòa hợp tận có một tia thiên địa giao hòa chi ý h i ệ n nhiên là đã nửa chân đạp đến nhập thùng mạch ả n h bất quá cùng lâm trần so sánh đó chính là khác nhau một trời một vực hoàn toàn không tại một cái cấp độ đúng vậy ban đầu ở bạch nam h trấn cùng lâm bộ đầu từng có gặp mặt một lần t i ế t triều bằng ánh mắt phức tạp nhìn xem lâm trần mang theo chút đáng chắc nói ban đầu ở bạch nam h trấn hắn là t i ế t gia đại thiếu gia sau lưng có trên trăm hộ vệ chen trúc mũi tên bắn lâm trần cường hành từ trên tay hắn cướp đi phương minh thi thể nếu không phải lâm trần có lục phiến môn đồng trương bộ đầu thân phận thậm chí rất có thể liền chết trên tay hắn bây giờ không đến thời gian một năm giữa hai người thân phận địa vị liền đến cái cự đại đạo ngược lâm trần đã là có thể cùng h ắ n nhị thúc bình khởi bình tọa đại nhân vật mà hắn y nguyên vẫn chỉ là tiết ra một cái tuổi trẻ tiểu bối nếu không có tiết ra thân phận thậm chí ngay cả gặp lâm trần tư cách đều không có bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết lúc trước một chút hiểu lầm chắc hẳn lâm bộ đầu hẳn là cũng sẽ không để ý đi thiết dương cười ha ha một tiếng mở miệng nói ra từ khi lâm trần thanh danh càng lúc càng lớn càng sau ban đầu ở bạch nam h trấn cùng lâm t r ầ n phát sinh ma sát sự t ì n h liền giống một cây gai giống như cắm vào tiết dương trong lòng bây giờ thật b ấ t vả có cơ hội hóa giải ân đoán hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này vì thế hắn thậm chí cố ý đem tiết triệu bằng teo tới chuyện cũ theo gió đi qua liền đi qua đi lâm trần mỉ cười không quan tâm nói ra ban đầu ở bạch nam c h ấ n hắn kỳ thật cũng không bị tổn hại gì tự nhiên không đáng cùng t i ế t ra cùng chết lâm bộ đầu quả nhiên rộng lượng ngay vậy thiết dương cũng là lộ ra vẻ tươi cười đường x á mệt mỏi nếu là không có gì khác sự tình ta trước hết cáo tử lâm trần lai phủ nha mục đích đúng là muốn gặp thiết dương vị phủ chủ này cùng hắn điện thoại cái bây giờ mục đích đã đạt tới hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian chỗ ở đã cho lâm bộ đầu sắp xếp xong xuôi t r i ề u bằng liền do ngươi mang lâm bộ đầu tiến đến đi thiết dương quay đầu nhìn về tiết triều bằng nói chất nhi minh、bạch. tiết t r i ề u bằng ánh mắt lóe lên một tia vẽ khuất đ ủ nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đ è xuống cúi đầu đáp ứng nói hắn biết tiết dương để hắn đi nhưng thật ra là có t r i ệ n vọng chuyện lúc trước hướng lâm trần bồi tội ý tứ nhưng hắn trong lòng cảm thấy mình lúc trước làm không sai chỉ là lấy lâm trần thực lực hôm nay hắn liền xem như vì tiết ra cân nhắc cũng không thể không khuất phục lâm trần cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đứng người lên đi theo tiết t r i ề u bằng cùng nhau rời đi phủ nhà hai người một đường không nói chuyện rất nhanh liền đi tới một tòa chiếm diện tích rất rộng tứ hợp tiểu phía trước tiết triệu bằng đột nhiên dừng bước mang theo địch lý nhìn về phía trước một vị nam tử trung、nhiên. đồng gia chủ ngươi làm sao lại ở chỗ này tự nhiên là vì lâm bộ đầu mà đến nam tử trung niên nhìn về phía lâm trần nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra gia chủ đồng gia đồng thế chiến lâm trần trong mắt lóe lên một sợi tinh quang mở miệng hỏi nếu muốn tới thanh một p h ụ thành hắn tự nhiên cũng hơi hiểu qua thanh một p h ụ thành đại khái tình huống trong đó mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là t i ế t gia tiếp theo chính là đồng gia cùng hoa vận tông t i ế t gia mặc dù tại ba nhà trong thế lực thực lực mạnh nhất nhưng đồng gia cùng hoa vận tông vì đối kháng t i ế t gia lại ở lần có liên thủ chi thế ba bên có thể nói là người này cũng không thể làm gì được người kia chính là không nghĩ tới lâm bộ đầu vẫn còn biết tên của ta đồng thế chiến có chút ngoại ý muốn nói người tìm đến ta có việc lâm trần lười n h ắ c cùng hắn vòng quanh trực tiếp mở miệng hỏi tự nhiên có việc chỉ là nơi này nói chuyện không thiện còn xin lâm bộ đầu cùng ta đi trong phủ một lần đồng thế chiến nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt không vui tiết triều bằng cung t í n h nói đồng phủ ta đã không đi muốn nói liền đi bên trong nói đi lâm trần đẩy ra cửa viện trực tiếp đi vào rất rõ ràng đồng g i a táo bạo như vậy tìm hắn khẳng định là muốn lôi kéo hắn nhưng chính như hắn vừa mới cùng tiết dương nói tới đối với thanh mục p h ụ thành những thế lực này hắn không có hứng thú gì trừ bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyện luân tông sự tình bên ngoài những chuyện khác hắn lười n h á t nhúng tay đồng thế chiến không nghĩ tới lâm trần vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho trên mặt không khỏi hiện ra một tia bẻ g i dữ nhưng rất nhanh liền bị hắn cương ép ép xuống bất đắc dị đi vào trong tiểu viện t i ế t triều bằng thấy thế vội vàng đi theo sát nhưng vừa tới tới cửa cửa viện lại không gió mà bay phịch một tiếng đóng lại địa phương đã đưa đến ngươi có thể đi về trong viện chuyển g a lâm trần thanh âm t i ế t triều bằng x ư n g sở sau đó trên mặt liền trở nên lúc xanh lúc trắng từ nhỏ đến lớn hắn còn không có nhận qua khuất lục như vậy sau một lát hắn mới thở sâu cưỡng chế trong lòng tức giận quay người rời đi đồng thế chiến tự mình đến tìm lâm trần hắn đến lập tức trở về đi đem chuyện này nói cho tiết dương trong tiểu viện lâm trần cùng đồng thế chiến đi vào một gian trong phòng nhỏ hai người riêng phần mình ngồi xuống nói đi tìm ta có chuyện gì lâm trần m ặ t không biểu tình trong giọng nói nghe không ra mảy may, may h ỉ nộ chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi lâm bộ đầu còn nhớ được lần đường tắt thanh một phụ lúc ngài cướp đoạt bạch lưu sơn dị b á o tin tức tiết lộ bị số lớn nhân sĩ giang hồ truy sát sự tình đồng thế chiến không có trả lời lâm trần mà là hỏi ngược lại tự nhiên nhớ kỹ lâm trần bình tĩnh nói vậy ngài nhưng biết tin tức này là ai tiết lộ đồng thế chiến hỏi tiếp đương nhiên biết đơn giản chính là t i ế t ra thôi gặp đồng thế chiến còn không chịu nói chính sự lâm trần cảm thấy có chút không kiên nhẫn người rốt cuộc muốn nói cái gì nếu không nói liền lan một cố khí thế từ lâm trần trên thân tạt ra để đồng thế chiến không khỏi trong lòng siết chặt t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy đồng da t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy đồng da đồng thế chiến lập tức cảm giác mình giống như về tới còn chưa tập võ còn nhỏ mà lâm trần chính là một đầu khát máu giá thú lúc nào cũng có thể nhào lên đem chính mình xé nát c ũ may loại cảm giác này chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền biến mất vô t u n g lâm trần khí thế trên người hồi phục tại bình thản g hắn có chút sợ hãi nhìn xem lâm trần trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời nguyên bản hắn còn cảm thấy mình tốt xấu có nhất lưu thông mạch cảnh thực l ự coi c như không phải lâm trần đối thủ tối thiểu cũng sẽ không kém quá nhiều nhưng hiện tại xem ra giữa hai người trên lệch chỉ sợ không phải một chút xíu bầu không khí chậm ngưng một lát sau đồng thế chiến mới dần dần tỉnh táo lại nuốt ngụm nước miếng cố tự chấn định nói lâm bộ đầu nếu biết ngài liền không nghĩ báo thù sao người đây là đang dạy ta làm sự tình lâm trần hai mắt hiếu lại bất mãn mà hỏi không dám không dám tại hạ chỉ là nhắc nhở một chút tôi h vừa mới bị lâm trần chấn n hiếp lúc này đồng thế chiến còn lòng còn sợ hãi vội vàng phụ nhận nói ta lần này đến đây là muốn bảo đảm thanh một phụ thành an toàn không phải để ý tới các ngươi những n à y c ầ u thí s u ố i khỏe sự tình các ngươi bình thường ngỡ thích nội đấu ta mặc kệ nhưng bây giờ loại thời điểm này nếu ai muốn phá hư phụ thành ổn định đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể tình lâm trần nhìn xem đồng thế chiến trong giọng nói hàm ẩn cảnh cáo nói với hắn mà nói thanh một phụ thành do ai x ư n g bá đều không có quan hệ gì với hắn dù sao qua một thời gian ngắn hắn liền phủi mông một cái đi chỉ cần trong khoảng thời gian này không có chuyện là được tại hạ minh mạch lâm bộ đầu đ i ê n tâm là được rồi đồng thế chiến sắc mặt chấp nhận tại lâm trần khí thế áp chế xuống chỉ có thể ứng thanh áp ta hơi m ệ n chút đồng ra chủ xin cứ tự nhiên đi lâm trần thấy thế trực tiếp hạ lệnh chụ khách vậy tại hạ cáo tử đồng thế chiến đã sớm đứng ngồi không yên nghe vậy như chút được gánh nặng đội vàng đứng người lên cũng như chạy trốn rời đi nhìn xem đồng thế chiến bóng lưng biến mất tại ngoài viện lâm trần trong mắt sát ý trợt lóe lên tự l ầ m b ầ m hy vọng các ngươi không cần tự tìm đ ư ờ n g chết nếu như có thể mà nói hắn là thật muốn an ổn vượt qua trong khoảng thời gian này nhưng liền sợ có ít người luôn luôn thấy không rõ tình thế nhất định phải làm chút yêu t h i ê u thân đến lúc đó nếu thực như thế hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ lấy cái giá thấp nhất chấn áp hắn thở sâu đem trong lòng suy nghĩ l ạ xuống hơi quen thuộc một chút cả viện sau liền đi tới trong tiểu、viện. l á dụng theo gió quyết luyện hóa tiến độ t á n g bảy một k h ô n g k h ô n g dọc theo con đường này lầm trần xem như bên cạnh tu luyện bên cạnh đi đường ngay từ đầu l á dụng theo gió quyết tốc độ còn không bằng minh hư bộ nhưng theo hắn càng ngày càng thuần thục l á dụng theo gió quyết tốc độ liền bắt đầu từ từ vượt qua minh hư bước đến mức hắn so với chính mình dự tính còn muốn sớm hai ngày đã đến thành một p h ủ thành chiếu tiến độ này đến xem lại có ba bốn ngày thời gian l á dụng theo gió quyết hẳn là có thể lại thành nghĩ đến ký ức trong n h ữ n cảnh tên lão giả kia theo gió phi hành dáng vẻ lâm trần trong lòng liền không khỏi dâng lên một trận chờ mong cảm giác h ắ n đệ xuống tâm tình kích động trong lòng khoanh chân ngồi tại tiểu viện chính giữa hai mắt nhắm n g h i ề n suy nghĩ chạy không cảm thụ được giữa thiên địa cái kia có chút thổi tới thanh phong theo thời gian dần dần trôi qua cả người hắn trên thân tản mát ra một loại hòa vào thiên địa cảm giác tựa như hắn cũng thay đổi thành một hơi gió mát dòng chơi ở giữa thiên địa thanh một phủ thành đồng phủ tiếp khách trong đại sảnh một tên người mặc cầm y nam tử trung niên ngồi tại chủ vị thần tình trên mặt nghiêm túc trên thân tản mát ra một cỗ nặng nề vì thế khiến cho hai bên tôi tớ đều có chút nơm nớp lo sợ trái ra tay bên cạnh ngồi một tên eo đeo trường kiếm nam tử nho nhã t h ầ n s á c hắn bình tĩnh phong d o n g tựa hồ không có chút nào bị nam tử trung niên cường đại uy thế đại chế bình tĩnh mở miệng nói ra thế bình h u y n h ngươi nói thế chiến huynh lần này đi có thể thành sao khó mà nói lâm trần người này ta chưa từng tiếp xúc qua nhưng từ các loại chuyển ngôn đến xem không phải nhân vật đơn giản chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tiến bộ nam tử trung niên lắc đầu giữa lời nói lại là không cảm thấy đồng thế chiến chuyến này có thể thành công hắn tên là đồng thế bình cùng đồng thế chiến chính là ruột thị t cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ hai người võ học thiên phú đều là giai tại tuổi bốn m ư i liền song song tu luyện đến nhất lưu thông mạch cảnh cấp độ đằng sau do tiềm lực đã hết đồng thế chiến tiếp nhận ra chủ chức mà còn có hy vọng tiếp tục hướng bên trên đột phá đồng thế bình thì toàn lực tu luyện muốn tiến thêm một bước vậy ngươi còn để thế chiến huynh tiến về nam tử nho nhã nghe vậy lập tức hơi kinh n g ạ c mà hỏi thử một chút thôi lại không có gì đáng ngại mà lại coi như không thành cũng có thể tại lâm trần cùng tiết g i a ở giữa cắm rễ đâm sao lại không làm đồng thế bình mở miệng giải thích chỉ cần để đồng thế chiến tại người tiết g i a trước mặt mời lâm trần coi như lâm trần không nói nhiều cái gì người tiết ra cũng tự sẽ âm thầm hoài nghi dù sao đối với tiết ra tới nói bọn hắn đã từng xác thực cùng lâm trần có cự toán mà lại bọn hắn cũng không chế không được lâm trần đây đối với luôn cố chấp tiết ra tới nói tuyệt đối là rất khó tiếp nhận nam tử nho nhã vừa định mở miệng nói cái gì chỉ thấy đồng thế chiến từ bên ngoài sắc mặt âm trầm đi đến hắn lúc này đổi giọng hỏi thế chiến huynh làm sao lại ngươi một người lâm trần không chịu tới sao hắn không chịu đến ta tại tiết ra cho hắn cung cấp trong tiểu viện cùng hắn nói chuyện nhưng hắn có ý tứ là ai cũng không rút không muốn dính vào chuyện giữa chúng ta còn cảnh cáo ta để cho chúng ta gần nhất án phận một chút đồng thế chiến đẻ xuống tức giận trong lòng lúc này đem cùng lâm trần nói chuyện quá trình tự thuật một lần bất quá đem mình bị lâm trần khí thế áp chế gắt gao bộ phận cho che giấu đi nhìn như vậy đến lâm trần chỉ sợ là rất không có khả năng trở thành chúng ta trợ lực nam tử nho nhã sau khi nghe xong mặt lộ vẻ hơi thất vọng c h i sắc thở dài nói ra xác thực như vậy h ắ n một cái tiền đồ vô lượng lục phiến môn tân tú đến chúng ta thành một p h ủ thành bất quá là vì nhiệm vụ tôi h đối với chúng ta những thế lực này ở giữa phân tranh trướng mắt là bình thường đồng thế chiến cũng bất đắc dĩ mở miệng nói ra đang cùng lâm trần tiếp xúc về sau hắn mới cảm nhận được mình cùng cái gọi là thiên tài ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt qua một thời gian ngắn lâm trần nói không chừng đều muốn đột phá đến đậu kiếu cảnh đương nhiên không có lòng dạ thanh thản để ý tới bọn hắn những ngày phụ thành cấp bậc sự tình bất kể như thế nào lần này đều là cơ hội ngàn năm một thửa coi như lâm trần không giúp chúng ta cũng phải độc thủ đồng thế b ì n h trong mắt lóe lên vẻ điên cùng c h i sắc kiên định mở miệng nói ra cái này sợ là không ổn đâu theo ta thấy chúng ta hay là đến bàn bạc kỹ hơn nam tử nho nhã nghe vậy trong lòng giật mình lúc này mở miệng biểu thị phản đối lưu văn h u n h có ý tứ gì chẳng lẽ lại các ngươi hoa vận tông sợ hãi đồng thế bình nhìn về phía nam tử nho nhã tâm lãnh nói dĩ nhiên không phải chỉ là tiết ra thực lực cưỡng hãn cho dù hai chúng ta nhà liên thủ coi như thắng cũng là thắng thảm thú chi tiết dương dù sao cũng là phụ chủ đại biểu cho quan phủ một khi động thủ rất khó xác định lâm trần có thể hay không xuất thủ tương trợ đến lúc đó đối mặt hai tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh c õ giả chúng ta không có một chút phần thắng coi như muốn động thủ cũng phải các loại lâm trần đi lại nói lưu văn không có bị đồng thế bình lời nói trọc giận ngược lại tỉnh táo phân tích nói n g ư ơ i cho rằng các loại chuyện này đi qua về sau chúng ta còn có cơ hội không đồng thế bình nghiêm nghị nói ra ngươi có biết hay không tiết dương đã nửa chân đ ạ p đến nhập động khiếu cảnh hắn một khi đột phá hai chúng ta nhà hoặc là từ bỏ thanh m ộ t phủ hết thệ hoặc là trở lấy bị tiết g i a chiếm đoạt chương 248, cấu kết chương 248, cấu kết vừa dứt lời toàn bộ trong hành lang bầu không khí lập tức ngưng trệ tiết g i a đồng g i a hoa vận tông ba cái thế lực nguyên bản thực lực đều không kém nhiều nhưng từ khi tiết dương hơn mười năm trước bước vào đỉnh tiêm thông mạch cảnh cấp độ sau tiết ra liền triệt để cùng đồng ra cùng hoa vận tông kéo ra t r ê lệnh nhất là tại tiết dương làm tới thanh một phủ chủ đằng sau tiết g i a càng là dựng vào quan phủ quan hệ bắt đầu ở các phương diện cản trở mặt khác hai nhà bây giờ mười mấy năm qua đi toàn bộ thanh một phủ cách cục đã từ tạo thế chân vạc biến thành đầu ra hoa vận tông liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng tiết g i a chống lại c u ộ c diện mà lại cái này mười mấy năm qua ba nhà mặc dù trên mặt nổi còn một mảnh hài hòa nhưng v ụ trộm đã sớm không biết phát sinh bao nhiêu ma sát có thể nói là nợ máu từng đống một khi đúng như đồng thế bình nói tới tiết dương đột phá đến đ ộ n i ế u cảnh tiết ra tuyệt không có khả năng buông tha bọn hắn nhưng chúng ta xác thực phần thắng không lớn định tiêm thông mạch cảnh không phải dựa vào chúng ta mấy người có thể ngăn cản huống chi tiết ra trừ tiết dương bên ngoài cũng không phải không có cao thủ lưu văn sắc mặt nghiêm túc chấm ngâm một lát sau hay là lắc đầu nói ra gặp lưu văn thái độ biến mềm đồng thế bình trong mắt tinh quang loại lên lúc này phất phất tay đem tất cả hạ nhân p h â n phát sau đó nhẹ nhàng nói ra chỉ dựa vào chúng ta hai nhà tự nhiên rất khó chiến thắng tiết ra nhưng nếu như tăng thêm mạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông đâu lời vừa nói ra lưu văn cùng đồng thế chiến trên khuôn mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ đại ca ngươi chừng nào thì cùng bọn hắn cùng một t u y ế n đây chính là diệt môn tội lớn a một khi bị phát hiện triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta đồng thế chiến kinh hãi nhìn xem đồng thế bình khiếp sợ nói ra ngay tại hôm qua bọn hắn phái người đến liên hệ ta bất quá ta còn không có đáp ứng nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không đáp ứng không được đồng thế bình thở dài nữ khí sâu kín nói ra hắn làm sao không biết cùng bạch lưu sơn sinh tử chuyển luân tông cấu kết là tội lớn nhưng bây giờ đã không có con đường thứ hai cho đồng g i a tuyển hoặc là mang tính tử vong hoặc là chính là liệu mạng một lần h á n thấy cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích mà lại lần này chỉ cần xử lý tốt thậm chí khả năng triệt đ ể d i ệ t tiết ra đến lúc đó đơn giản chính là thanh dương phụ thành bị cướp cướp một phen hai nhà bọn họ lại c h ậ m chậm kinh doanh trở về là được can hệ trọng đại chuyện này ta còn phải trở về cùng mấy tên khác trưởng lao thương lượng một chút lưu văn thâm hút khẩu khí bình phục lại nội tâm kinh hãi chi tình mở miệng nói ra lưu minh thời gian không nhiều lắm trong vòng hai ngày nhất định phải cho ta một cái minh s á t trả lời chắc chắn đồng thế bình nhìn xem lưu văn trầm giọng nói ra ta mau chóng lưu văn chạm đứng dậy cáo từ một câu sau vội vã liền rời đi đồng phủ đợi đến lưu văn bóng lưng hoàn toàn biến mất tại đại đường trước đồng thế chiến mới trầm giọng mở miệng nói ca ngươi nghĩ được chưa thật muốn cùng bạch lưu sơn cùng sinh t ử chuyển luân tông c ấ u kết ngươi yên tâm đi lần này bạch lưu sơn cùng sinh t ử chuyển luân tông chuẩn bị chu toàn đến lúc đó chúng ta chỉ cần âm thầm phối hợp là đủ rồi không cần tại ngoài sáng l g ư phản chỉ cần thiết dương chết ngày sau toàn bộ thanh mục phủ chính là chúng ta cùng hoa vận tông thiên h ạ đồng thế bình hiển nhiên trong lòng sớm có dự định mở miệng nói ra cái kia lâm trần thực lực rất mạnh ta nhìn vẫn là phải thận trọng cân nhắc hồi tưởng lại tại trong tiểu viện lâm trần cái kêu hoảng sợ k h í thế đồng thế chiến do dự một chút sau vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên hắn đã từng cũng trực diện qua tiết dương nhưng tiết dương mang đến cho hắn một cảm giác cùng lâm trần so sánh nhưng vẫn là kém một chút đỉnh tiêm thông mạch cảnh cấp độ thực lực đương nhiên sẽ không kém nhưng tự có bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông đối phó hắn đây không phải chúng ta nên quan tâm đồng thế bình sắc mặt lạnh n h ạ c hiển nhiên đối với hai nhà rất có tự tin gặp đồng thế bình quyết tâm đã định đồng thế chiến há to miệng vốn còn muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi thanh một phủ thành phủ nha thiết t r i ề dương từ sầm mặt lại nghiêm nghị nói ra hắn đối với dương giật em vợ này xác thực rất đệ bụng nguyên bản còn dự định giới thiệu cho lâm trần nhận biết nhìn xem có thể hay không để cho lâm trần mang đến lục phiến môn học hỏi kinh nghiệm lại không nghĩ rằng tiểu tử này vậy mà chạy tới tụ hiền lâu cùng người khác đi uống rượu đến mức làm trễ mải thời gian ngay cả mặt đều không có gặp được cũng không thể trách ta à ai biết hắn đến như vậy nhanh ngươi không phải cũng không nghĩ tới sao dương giật vụ trộm nhìn t i ế t dương một chút trong miệng lẩm bẩm nói ra ngươi còn dám nói một câu ta đánh gãy chân của ngươi t i ế t dương không nghĩ tới dương giật lại còn dám cãi lại lúc này bị tức đến không nhẹ tức giận nói ra gặp tỷ phu giận thật à dương giật lúc này mới mặt lộ vẻ sợ hãi chăm chú ngẩm miệng lại t i ế t triều băng bước chân không ngừng đi vào trong hành lang đầu tiên là có chút ghét bỏ nhìn dương g ậ t một chút sau đó hướng phía tiết dương mở miệng nói ra nhị thúc người đã dẫn tới tiết dương nguyên bản còn muốn mắng đôi câu gặp tiết triều bằng tiến đến lúc này mới cương ép đ ệ xuống trong lòng nộp khí khẽ gật đầu lấy đó đáp lại nhưng xảy ra chút tình huống ngoài ý mớn tiết triều bằng dừng một chút đằng sau tiếp tục nói đồng thế chiến ngay tại gian sân nhỏ kêu bên ngoài trở lấy hơn nữa còn đi vào cùng lâm trần mật nói chuyện hồi lâu ân hắn làm sao biết ta cho lâm trần an bài chỗ ở tiết triều bằng t h ầ n sắc cứng lại hơi kinh ngạt nói sợ là phía dưới da g i a tế tiết triều bằng mở miệng suy đo nói người sau khi trở về để cho người cha hào hào điều tra thêm phải tất yếu đem người này b ắ t tới thiết dương h ừ lạnh một tiếng nghiêm nghị nói ra ta minh mạch thiết triều bằng đáp lại một câu sau tiếp tục nói ra chỉ là lâm trần cùng đồng da ở giữa có thể hay không làm ra chuyện gì đến chúng ta dù sao từng theo lâm trần từng có xung đột nếu là hắn mang thù không biết lâm trần người này một lòng tu luyện không có khả năng cùng đồng da dính vào đến cùng một chỗ hắn đồng da cũng không bỏ ra nổi có thể làm cho lâm trần động tâm đồ bật đến thiết dương trầm n g â m một lát sau lắc đầu ngữ khí khẳng định nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta chúng ta là không phải phái mấy người đi trành sao một chút đối với lâm trần thiết t r i ề u bằng trong lòng luôn có chút không hiểu lòng cảnh giác nhịn không được mở miệng đề nghị không cần lấy lâm trần thực lực liền xem như trành sao cũng không canh chừng được sẽ chỉ đổi chọc hắn không nhanh thôi thiết dương nhìn tiết t r i ề u bằng một chút l ờ i nói thâm thiế nói ra b à nhi g n có ít người đi được nhanh nhưng không nhất định đi được xa ngươi phóng bình tâm thái không nên bị ảnh hưởng tới chất nhi minh bạch là ta suy nghĩ không chu toàn thiết t r i ề u bằng chấn động trong lòng biết mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên lúc này nhận sai nói ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt ngươi về trước phủ đi chuyện này ta tự có so đo thiết dương nhẹ gật đầu mở miệng nói ra là chất nhi cáo tử thiết triệu bằng không nói thêm lời lúc này rời khỏi đại đường rời đi chương hai trăm bốn mươi chín luận võ trọn rể chương hai trăm bốn mươi chín luận võ trọn rể trong tiểu viện lâm trần khoanh chân ngồi tại trong tiểu viện hai mắt nhắm nghiền quần áo trên người không gió mà bay cả người tựa như dung nhập trong thiên địa. từ xa nhìn lại cho người ta một loại ưu tĩnh cảm giác cùng hoàn cảnh chung quanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh để cho người ta không khỏi tâm thần yên tĩnh theo thời gian trôi qua nguyên bản bình tĩnh tiểu viện đột nhiên bắt đầu gió thổi gió nhẹ nhẹ p h ẩ y lâm trần cả người liền tựa như một mảnh lán dụng bình thường theo gió mà lên cả người lơ lửng ở giữa không t r u n g thật lâu không rơi thàng đến gió nhẹ tàn đi hắn mới như lán dụng bình thường chậm rãi bay xuống trên mặt đất không bổng phí ta ba ngày này khổ tu cuối cùng là viên mãn lâm trần mở hai mắt ra lập tức từ đó bắn ra một sợi tinh quang mang theo kích động nhẹ g i ọ n l ầ m b ầ m lúc này cách hắn đi vào thanh mục phụ thành đã qua ba ngày thời gian trong ba ngày này chứ ngay từ đầu đồng thế chiến bãi phòng bên ngoài đằng sau không còn có người tới khoé rời hắn hắn cũng đúng lúc an tâm tu luyện mỗi ngày trừ dựng khí mạch chính là luyện tập lá dụng theo gió quyết ba ngày đi qua đầu thứ nhất khí mạch mặc dù còn chưa dựng hoàn tất nhưng lá dụng theo gió quyết lại là cuối cùng viên mãn lá dụng theo gió quyết luyện hóa tiến độ một trăm linh một trăm linh lâm trần xác nhận một chút tiến độ sau ý thức liền chìm vào không gian đũ ám bên trong võ đạo thụ trong nháy mắt mắt trần có thể thấy cất cao một mảng lớn ngay sau đó một cỗ trước nay chưa có khổng lồ n h i ệ t lưu từ võ đạo trong cây tuôn ra chui vào lâm trần thể nội lâm trần tâm niệm vận động thể nội khí huyết quần quận mà động không đến một lát liền đem cỗ nhiệt lưu này toàn bộ hấp thu thể p h á c vậy mà tăng cường một kia xem ra võ đạo thụ phản hồi n h i ệ t lưu hiệu lực cũng không t ệ lắm chỉ là đáng tiếc quá ít hắn cảm thụ thân thể một cái biến hóa sau khi trong lòng có chút đáng tiếc thầm n g cỗ n h i ệ t lưu này tại đoán thể cảnh lúc đã giúp đại ân của hắn nhưng cũng tiếp theo hắn cảnh giới hiện tại càng ngày càng cao n h i ệ t lưu tác dụng cũng càng nhỏ đến bây giờ chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không lâm trần đệ xuống trong lòng c ả m khái đầy c ó lòng mong đợi nhìn về hướng vừa mới kết xuất võ đạo chân quả võ đạo chân quả trong gió hành giả phẩm g a tím công hiệu một tăng lên một chút phong loại công pháp độ tính công hiệu hai lúc lặng gió tốc độ đề cao hai thành tại ngược gió v ậ n tốc độ đề cao ba thành thuận gió lúc đề cao năm thành công hiệu ba trên diện rộng đề cao đối với phong lực tương tác võ đạo chân quả tin tức tương quan tại lâm trần trong lòng hiện hiện tốt đến kinh khủng hiệu quả để hắn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng không hổ làm à u tím phẩm giai võ đạo chân quả hiệu quả này chính là không thể chê trong lòng của hắn có chút kích động tâm h nghĩ đầu thứ nhất không có gì đáng nói cơ bản tất cả công pháp viên mãn sau đều sẽ có tăng lên tương quan n g ộ tính hiệu quả xem như đúng quy đúng cụ đầu thứ hai liền đã rất mạnh mẽ chí ít tăng lên hai thành tốc độ nhiều nhất thậm chí có thể tăng lên năm thành đơn giản chính là chất biến phải biết tốc độ càng nhanh càng khó tăng lên mà tới được hắn hiện tại cấp độ đừng nói năm thành liền xem như tăng lên một thành nhiều khi đều có thể cứu mạng lại càng không cần phải nói năm thành có cái này năm thành tăng lên hắn thậm chí dám đi cùng đ ộ n g khiếu cảnh võ giả tranh tài chạy mà đầu thứ ba hiệu quả càng làm cho hắn không gì sánh được hài lòng hắn lá dụng theo gió quyết viên mãn đằng sau liền tự nhiên mà vậy lĩnh n ộ thanh phong ý cảnh đối với phong cảng thụ trở nên càng thêm c ắ t sâu cái gọi là phong kỳ thật bao giờ cũng đều chỗ đều có chỉ là cường độ lớn nhỏ khác biệt thôi đối với phong lực tương tắc càng cao liền có thể cảm nhận được càng nhỏ yếu hơn phong chỉ cần hắn có thể cảm nhận được phong như vậy lá dụng theo gió quyết tất cả tăng thêm cũng có thể phát động bởi vậy hiệu quả này có thể nói là cực kỳ trọng yếu sau một lát lâm trần đẻ xuống cảm giác vui sướng trong lòng đang chuẩn bị trở về phòng bắt đầu dựng khí mạch liền nghe đến ngoài viện chuyển đến một t r à n g tiếng góc ử a tiến đến lâm trần lúc này mở miệng nói ra cửa viện đ ẩ y ra từ bên ngoài đi tới một tên tuổi trẻ nam tử tuấn giật trông thấy lâm trần hậu cung kính nói n h ọ dưng giật phụ tiết phủ chủ chi mệnh đến đây xin mời lâm bộ đầu đi phủ nhà một lần tiết phủ chủ tìm ta chuyện gì lâm trần hơi mướn mày hơi kinh ngạt mà hỏi hắn nhưng là cùng tiết dương nói qua trừ bạch liêu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông sự tình bên ngoài còn lại sự tình đều không cần thiền hắn bây giờ lại phái người tới tìm hắn chẳng lẽ hai nhà này có đầu mối tiết đại nhân không nói lâm bộ đầu cùng ta đi liền biết dương giật cúi đầu không người nói ra vậy thì đi thôi lâm trần nhìn hắn một cái trầm giọng nói ra dương giật lúc này phía trước dẫn đường hai người rất nhanh liền xe nhẹ đường quen đi tới phủ n h à bên trong hay là lần trước gặp mặt phòng tiếp khách tiết dương ngồi ngay ngắn ở c h ủ vị trông thấy lâm trần lúc này mở miệm hàn viên nói lâm bộ đầu ở còn thói quen nếu có cái chiêu gì đợi không chu toàn địa phương nhất định nói cho ta biết c ự khổ tiết phụ chủ hao tâm tổn trí ta ở rất tốt lâm trần tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nhìn xem tiết dương đạo ngươi lần này tới tìm ta khẳng định không phải là vì hỏi cái này à dĩ nhiên không phải chút chuyện nhỏ này làm sao có thể lao động lâm bộ đầu đại giá lần này gọi lâm bộ đầu chủ yếu là có một việc muốn theo ngươi thương lượng m ộ t hai gặp lâm trần ở trước mặt hắn làm càn g như vậy tiết dương trong lòng hiện lên một tia không vui nhưng trên mặt không chút nào không hiện ngược lại mở miệng cười nói đồng ra buổi sáng hôm nay ban bố một tin tức sẽ tại nửa tháng sau tại p h ủ thành tổ chức một trận luận võ trọn r ẻ người tháng sau cùng tương nên cưới đồng thế chiến ngữ nhi loại thời điểm này xử lý luận võ trọn r ẻ đơn giản chính là h ồ nháo lâm trần trong mắt hàn quang l lệ o ạ lên lạnh giọng nói ra bây giờ bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông nút trong bóng tối tùy thời có khả năng đối với thanh một p h ủ thành đ ạ o thủ nếu không phải cân nhắc ảnh hưởng lâm trần đều muốn trực tiếp đem p h ủ thành phong tỏa dưới loại tình huống này đồng ra lại còn dám xử lý cái gì luận võ trọn rể đơn giản chính là tại cho hai nhà kia đục nước béo cỏ cơ hội lâm bộ đầu nói không sai ta cũng là nghĩ như vậy chỉ là đồng gia dù sao không phải cái gì thế lực nhỏ bởi vậy ta dự định hay là cùng nó thương lượng m ộ t hai lúc này mới cố ý đem lâm bộ đầu kêu tới t i ế t dương gật gật đầu một bộ đồng ý lâm trần bộ g á n g nói ra nếu như thế ngươi liền đem người của đồng gia gọi tới đi lâm trần nhìn tiết dương một chút mặt không thay đổi nói ra mặc dù tiết dương ngoài miệng nói thật dễ nghe nhưng t h ì thật chính là muốn mượn lâm trần thế một khối bức bách đồng gia bất quá lâm trần cũng xác thực không có khả năng để đồng gia báo cáo trận luận võ này cho rể bởi vậy cũng không có nói toạn đã phái người đi rõ ràng lâm bộ đầu chờ một chốc lát hẳn là lập tức liền muốn tới tiết dương thấy thế liền biết chính mình không có c ử c sai vừa cười vừa nói hắn chính là cực lâm trần căn bản không có đem đồng ra để vào mắt trong lòng chỉ có phủ thành ăn ổn hiện tại xem ra quả là thế hai người không nói thêm gì nữa trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên t r ầ mượn cũng may cũng không lâu lắm liền có hai người từ bên ngoài x à i bước đi đến lưu văn sao ngươi lại tới đây ta đúng vậy nhớ kỹ ta có mời ngươi tiết b ă n trông thấy hai người lập tức lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nói thật có l ỗ i tại hạ vừa lúc ở đồng phủ làm khách biết được phụ chủ mời liền không mời mà tới phụ chủ sẽ không phải trách đi lưu văn diện mang m ỉ m cười không nhanh không c h ậ m mở miệng nói ra ta coi như trách móc ngươi cũng không có khả năng trở về đi thiết dương có chút không vui nói nguyên bản nếu như chỉ là một cái đồng da hắn tăng thêm lâm trần hai người đủ để đem nó áp chế gắt g a o nhưng bây giờ lại nhiều cái hoa bật ô n g lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn mà hai người lại giống như là không có nghe được tiết dương lời nói bình thường chỉ là tự mình ngồi xuống đồng thế chiến không để lại dấu vết nhìn thoáng qua lâm trần sau đó mở miệng hỏi không biết phủ chủ đại nhân gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì nghe nói các ngươi đồng g i a nửa tháng sau muốn tại phủ thành tổ chức một trận luận võ trọn r ể t i ế t dương thâm hút khẩu khí lệ xuống bất mãn trong lòng cảm xúc nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi đại nhân nói không sai ta tiểu nữ nhi năm nay vừa vận tuổi tròn mười tám chính là thời điểm cho nàng tìm một cái thích hợp vị h ô n phu đồng thế chiến gật gật đầu thản nhiên thừa nhận nói hiện tại phủ thành tình thế các ngươi hẳn là rõ ràng loại thời điểm này tổ chức luận võ trọn r ể các ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao t i ế t dương nhìn thoáng qua đồng thế chiến thân xác bất thiện nói hay là nói các ngươi có ý khác hắn không biết đồng ra đến cùng là ý tưởng gì nhưng chỉ cần đem cấu kết tà ma ngoại đạo ý đổ mưu phản cái mũ này cho đồng g i a cài lên như vậy đồng g i a liền tất nhiên diệt vong t h ế đại phụ chủ không có chứng c ứ cũng không thể nói lung tung chúng ta đồng g i a thế nhưng là đợi đợi lương dân thế nào có ý khác mà nói đồng thế chiến sầm mặt lại mở miệng phản bác hắn biết do có một số việc quyết không thể nhận nếu không chính là chết không có chỗ trôn vậy ngươi ngược lại là giải thích giải thích tại sao phải tại trước mắt như này tổ chức cái gì luận võ trọn rệ ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi đem ngươi nữ nhi gả đi sao thiết dương lệ âm thanh chất vấn trò cười chúng ta đồng ra làm việc khi nào chả muốn cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị không thành bị tiết dương từng bước ép sát đồng thế chiến giống như hồ bị chọc giận bình thường không khách khí chút nào nói thiết phủ chủ thật đúng là huy phong thật to về sau ta hoa b ậ n tông làm việc có phải hay không cũng phải t r ư ớ c cùng ngươi người p h ủ chủ này nói một tiếng chờ ngươi đồng ý đằng sau đang làm việc ngồi bên cạnh lưu văn thấy thế lúc này hàm ẩn châm chọc nói ra bình thường các ngươi làm việc ta đương nhiên mặc kệ nhưng bây giờ tình huống đặc thù coi như ta mặc kệ lâm bộ đầu cũng sẽ không đồng ý thiết dương gặp hai người cùng quan hệ mất yết lúc này quay đầu nhìn về phía lâm trần mở miệm nói ra lâm trần liếc nhìn hai người một chút mà phía sau không biểu lộ mở miệng nói ra đồng gia chủ ngươi tốt nhất vẫn là đem chuyện này giải thích rõ ràng miễn cho tạo thành cái gì hiểu lầm không cần thiết hắn thấy loại thời điểm này nhất định phải tổ chức luận võ trọn rể s á t thực rất có vấn đề nếu như đồng gia không có khả năng xuất ra một hợp lý lời giải thích hắn liền muốn suy tính một chút phải trăng muốn đối với đồng gia đầu t ủ gặp lâm trần lên tiếng đồng thế chiến sắc mặt trở nên có chút khó coi lần trước cùng lâm trần gặp mặt loại kia khí thế kinh khủng đã thành trong lòng của hắn bóng ma để hắn đối với lâm trần sinh ra một loại âm thầm sợ hãi chuyện này thực sự là để cho ta xấu hổ mở miệng nhưng nếu hai vị không phải hỏi cái rõ ràng vậy ta cũng chỉ đành nói cho hai vị đồng thế chiến thâm hút khẩu khí có chút không tình nguyện nói ra thứ không dám d i ấ u dếm trước đó vài ngày ta tiểu nữ nhi cùng một tên hạ nhân n g ầ m sinh tình cảm nhất thời không quan sát phía dưới vậy mà ám kết châu thai bây giờ bụng dưới dần dần l o n g nếu là lại không chọn rể liền đến đã không kịp thì ra là thế b ấ t quá vì phụ thành n yên ổn cái này luận võ chọn rể hay là không thể mở lâm trần nghe vậy lập tức có chút im lặng không nghĩ tới cái này luận võ chọn rể lại là vội vã tìm tiếp bản hiệp nhưng mặc kệ là vì cái gì hắn đều khó có khả năng đồng ý tổ chức trận luận võ này trỏ ọ rẻ lâm bộ đầu nói như vậy có phải hay không có chút quá mức bá đạo một bên lưu văn lập tức có chút không vui nói tại hắn nghĩ đến nếu đồng thế chiến đều thuyết minh nguyên do thiết dương cùng lâm trần làm sao cũng phải cho chút mặt mũi mới là lại không nghĩ rằng lâm trần đã vậy còn quá bá đạo bá đạo sao có lẽ vậy tóm lại chỉ cần ta còn ở nơi này một ngày phụ thành này liền không cho phép xuất hiện quy mô lớn hội nghị lâm trần nhìn lưu văn một chút thản nhiên nói cái tiêu m n chiếu ngươi nói như vậy qua một thời gian ngắn ta hoa vận tông chiêu tân đại hội cũng không thể tại phủ thành tổ chức lạc lưu văn khí gấp m à cười l ạ n h giọng chất vấn nếu như lúc kia ta còn ở nơi này lời nói liền trì hoan đi lâm trần sắc mặt bình tĩnh giống như chỉ là đang nói một chuyện nhỏ giống như h i ệ n nhiên căn bản không có đem hoa vận tông để vào mắt lâm trần ngươi đừng khi người quá đáng bị người như vậy xem thường lưu văn rốt c u a cáp chế không nổi l ử a giận trong lòng lúc này đứng người lên nghiêm nghị nói ra lập tức liền có một cỗ băng hàn sắc bén kiếm y tại trong đại đường như ẩn như hiện đứng ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị mấy tên hạ nhân chỉ cảm thấy lạnh cả tim không khỏi lui ra phía sau xa mấy bước cách đại đường mà trong hành lang dương g i ậ t càng là biến sắc cả người nhịn không được lùi lại mấy bước đằng sau càng là một cái lảo đảo ngã nhào trên đất ngươi thì tính là cái gì ta khi ngươi h n thì như thế nào trực diện cỗ kiếm ý này lâm trần lại là bất vi sở động d o a người kiếm ý đối tốt với hắn giống như thanh phong quất vào mặt bình thường không có chút nào ảnh hưởng ngươi thấy thế lưu văn càng là lên cơn giận dữ hắn dù sao cũng là nhất lưu thông mạch cảnh cao thủ hay là hoa vận tông tông chủ cho dù là tiết dương thấy hắn bao nhiêu cũng sẽ cho chút mặt núi giống lâm trần như vậy trần trụi xem thường hắn đơn giản chính là trước đó chưa từng có sự tình nếu không phải cố kỵ chính mình không nhất định là lâm trần đối thủ hắn đã sớm động thủ lưu m i n h bất giận lâm bộ đầu chỉ là nhất thời thất môn thôi mắt thấy hai người một lời không hợp liền m u ố n đánh đồng thế chiến sợ lưu văn ăn t h i t thòi đ ộ i vàng kéo hắn lại hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua lâm trần châu đáng sợ biết lưu văn tuyệt không có khả năng là lâm trần đối thủ chớ nói chi là bên cạnh còn có cái tích dương thật động thủ hai người bọn họ sợ là không chiếm được tiện nghi gì có lối thoát lưu văn lúc này thuận thế ngồi về trên đế lạnh lùng nói lâm bộ đầu ta khuyên ngươi một câu cây to đòn o n gió người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh hai vị không nên quá kích động chúng ta lần này thảo luận là đồng g i a luận võ chuyện kiếm chồng t h i ế t dương cũng mở miệng hòa hoãn không khí nói hắn mặc dù muốn mượn lâm trần tay đánh ép đồng g i a nhưng cũng không nghĩ tới lâm trần vậy mà như thế cường ngạnh nếu là thật tại phủ nhà động thủ ảnh hưởng quá lớn đến thời điểm không tốt kết thúc tóm lại luận võ chọn rể chuyện này nhất định phải hủy bỏ tối nay trước đó nếu là không có hủy bỏ thông cáo ta liền tự mình bên trên các ngươi đồng phủ một chuyến lâm trần nhìn đồng thế chiến một chút mà không thay đổi mở miệm nói ra vậy theo lâm bộ đầu ý tứ chúng ta lúc nào mới có thể tổ chức trận luận võ này trọn dẹp đồng thế chiến cố nén trong lòng n ộ khí mở miệng hỏi chờ ta đi đằng sau lâm trần nhàn nhạt đáp lại một câu tốt tốt tốt l i ê n theo lâm bộ đầu lời nói ta cái này trở về ăn bài ngay vậy đồng thế chiến cũng nhịn không được nữa trong lòng tức giận lúc này đứng người lên chào hỏi cũng không đánh rời đi đại đường lưu văn cũng theo sát phía sau một khối đứng dậy rời đi chương hai trăm năm mươi biện pháp mới chương hai trăm năm mươi biện pháp mới lâm bộ đầu thái độ của ngươi khó tránh khỏi có chút quá cường thế lần này sợ là đem hai nhà đều đã tội nhìn xem hai người bóng lưng biến mất thiết dương quay đầu hướng phía lâm trần trên mặt có chút khó khăn nói cái này không phải liền là tiết phủ chủ muốn cục diện sao lâm trần liếc qua thiết dương hàm ẩn cảnh cáo nói bất quá ta chỉ cần phủ thành yên ổn chỉ cần tiết h phủ chủ năng cam đoan điểm này chuyện khác ta có thể không truy y ế u điểm này lâm bộ đầu yên tâm là được rồi nặng nhẹ ta vẫn là phân rõ mà lại ta khẳng định so lâm bộ đầu quan tâm hơn phủ thành an uy thiết dương thần sắc n h i m lại mở miệng bảo đảm nói vậy là tốt rồi đồng ra đột nhiên muốn làm cái gì luận võ trọn dễ mặc dù nghe lý do rất đầy đủ nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp lâm trần g ậ t gật đầu sau đó lời nói chuyện hướng nói đồng gia khẳng định là biết hắn đến thanh một p h ụ thành nguyên nhân dưới loại tình huống này còn muốn tổ chức luận võ trọ rể cho dù lý do đầy đủ cũng rất khó để cho người ta không nghi ngờ ân ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm đồng g i a cùng hoa bờ tông t t i ế t dương đang khi nói chuyện hướng phía bên cạnh vừa mới đứng người lên dương giật nhất chỉ đạo đây là phu nhân ta đệ đệ tên là dương giật ngươi nhìn hắn có cơ hội hay không đi lục phiến môn rèn luyện rèn luyện đối với dương g ậ t vừa mới biểu hiện trong lòng của hắn cũng rất là bất mãn chỉ bất quá dù sao cũng là chính mình em vợ nên dịu dắt vẫn là phải dịu dắt một chút thực lực quá kém mà lại làm việc xúc động ý chí yếu kém hắn không thích hợp lục phiên môn lâm trần không chút nào nể tình không để ý sắc mặt đỏ lên dương giật tiếp tục nói ta còn có việc liền đi trước một bước đồng da cùng hoa vận tông nếu là có vấn đề gì trực tiếp nói cho ta biết lúc đầu hắn đối với tiết dương ấn tượng coi như không tệ nhưng trải qua hôm nay sau chuyện này hắn đối với toàn bộ tiết g i a ấn tượng đều ngã xuống đ á y cốc nếu người ta rõ ràng muốn lợi dụng hắn hắn cũng không đang tiếp tục cho tiết dương sắc mặt tốt lâm bộ đầu đi thong thả ta liền không tiễn đối mặt lâm trần như vậy thái độ trong mắt không có người t i ế t dương trong lòng dâng lên một tia lửa giận nhưng trên mặt lại là y nguyên mở miệng cười nói t h ì phu hắn cũng quá làm càn đợi đến lâm trần bóng l ư n g biến mất ở phía xa dương giật lúc này mới tức giận bất bình mở miệng mắng còn không phải ngươi quá bất tranh khí nếu không về phần bị hắn làm nhục như vậy sao t i ế t dương trường dương giật n h ắ p mắt giận mắng một câu hậu tâm tình bình thản rất nhiều ngự a khí hơi c h ồ m nói tính toán ngươi về sau trôn tránh điểm hắn người này tâm n g o a n thủ lạc mà lại không coi ai ra gì c h ọ hắn dễ dàng x ả ra chuyện biết về sau ta vòng quanh hắn đi dương g ậ t có chút chột dạ nói giao phó xong dương g ậ t tiết dương sắc mặt trầm ngưng nhìn về phía đồng phụ phương hướng nhẹ giọng l ầ m b ầ m phụ thành là ta tiết ra ai cũng đừng nghĩ t ư ớ p đi đồng phụ lưu văn cùng đồng thế chiến hai người mặt trầm như nước bước chân không ngừng một đường đi tới trong hành lang tình huống thế nào đã sớm chờ đợi đã lâu đồng thế bình mở miệng hỏi luận võ trọn rể sợ là xử lý không được nữa lâm trần cùng tiết dương thái độ kiên quyết nhất là lâm trần đơn giản chính là không có đem chúng ta hai nhà để vào mắt hắn nói nếu là chúng ta đêm nay trước đó không h ủ bỏ luận võ trọn rể lời nói hắn liền muốn đến chúng ta trong phủ một chuyến đồng thế chiến thanh em không lớn nhưng là cá nhân đều có thể nghe ra bên trong lần chứa tức giận quả là thế so sánh với lên cơn giận dữ đồng thế chiến đồng thế bình lại muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều tựa hồ sớm có đ o á n t r ư ớ c bình thường thế bình h u y n h đã sớm ngờ tới cái kết quả này một bên lưu văn thấy thế lúc này hàm ẩn tức giận mà hỏi xác thực đã sớm nghĩ đến đồng thế bình gật gật đầu thản nhiên thừa nhận nói tiết ra vốn là bá đạo bây giờ càng là tăng thêm một cái tinh dạ kiếm lâm trần hai phe liên t h ủ tự nhiên càng thêm không đem chúng ta để ở trong mắt vậy ngươi còn ra chủ ý ngu ngốc này đồng thế chiến lập tức có chút bất mãn chất vấn bên cạnh lưu văn cũng mặt lộ vẻ không vui nhìn về phía đồng thế bình bởi vì việc này hắn cũng còn kém chút cùng lâm trần đánh nhau nếu là không cho hắn một hợp lý lời giải thích hắn cùng đồng thế bình không xong tạm thời thử một chút tôi h nếu có thể thành tốt nhất không thành chúng ta cũng chỉ có thể nhiều bỏ ra chút đại giới đồng thế bình ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn có chút bất đắc dĩ nói bọn hắn lần này tổ chức luận võ trọn rể chính là vì có thể triệu tập đại lượng nhân sĩ giang hồ đến đây để cho bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông người đục nước méo cỏ đi theo những người này một khối trà trộn vào trong thành nhưng hiện tại xem ra tiết g i a cùng lâm trần đều có chỗ phòng bị một chiêu này hiển nhiên là không được thế bình huynh còn có cái gì biện pháp mau chóng nói đến gặp đồng thế bình một bộ đã tính t r ư ớ c dáng vẻ lưu văn diện lộ vẻ kinh ngạc nhịn không được mở miệng hỏi thế chiến chúng ta ở bên ngoài có phải hay không còn có một chi hơn ba trăm người thương đội mấy ngày n à y cũng nhanh trở về đồng thế bình không có trả lời lưu văn mà là hướng phía đồng thế chiến nói ra không sai tính toán thời gian hẳn là trong ba ngày hẳn là có thể đến đại ca ngươi có ý tứ là đồng thế chiến nghe vậy hơi kinh ngạc không biết làm sao đột nhiên liền kéo tới thương đội đi lên lúc này không hiểu hỏi đi thông chi bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông người bọn hắn không phải muốn thi thể gần thân sao để bọn hắn ngụy trang thành sơn t ặ c cướp tiền đem hơn ba trăm người này toàn hắn giết sau đó ta tự sẽ phái người đem thi thể chuyển về đến đồng thế bình t h ở sâu mặt không thay đổi nói ra đại ca ngươi điên rồi đó cũng đều là chính chúng ta người a đồng thế chiến nghe vậy lúc này chừng lớn hai mắt nhìn xem đồng thế bình nhịn không được mở miệng chất vấn liền ngay cả một bên lưu văn cũng mặt lộ vẻ kinh hãi không nghĩ tới đồng thế bình vậy mà như thế phát rộ Ta đồng ư người nhưng ơ n nhiên biết bọn hắn là người một nhà, nhưng bây giờ bọn hắn không chết chúng g giờ chết biết bây một ta là đ thế bình trên mặt hai i điên chi sát, ngữ khí kiên định nói. Đại ệ n lên cùng ngữ định vẻ sắc, c khí thật không có b ệ n Đồng chiến pháp khác sao? Đồng thế sao? â mắt thanh thế hỏi. Không có. Đồng thế bình hai run Đồng rời mà m có. nhắm lại dừng lại một chút sau tiếp tục nói ra cho bọn hắn tiền trợ cấp một văn cũng không thể thiếu chuyện này ngươi tự mình đi nhìn xem ta đã biết chuyện này ta nhất định làm tốt ngay vậy đồng thế chiến trên mặt lộ ra một tia bi thống trầm giọng đáp ứng nói ân ngươi bây giờ liền đi làm đi đồng thế bình ngồi trên ghế tựa như cả người bị rút sạch khí lực bình thường giọng bình tĩnh nói đại ca ngươi đừng quá mức tự trách đây đều là vì gia tộc chắc hẳn bọn hắn có thể lý giải thấy thế đồng thế chiến nhịn không được mở miệng quê lớn ân đơn giản đáp lại một câu đồng thế bình liền tiếp lấy trầm mặc không nói nữa đồng thế chiến thở dài sau cũng chỉ có thể bất đắc gì rời đi lưu văn cũng biết lúc này đồng thế bình khẳng định tâm tình không tốt cũng không tại trong hành lang chờ lâu liền vội vàng đứng lên rời đi chỉ còn lại có đồng thế bình một người ngồi một mình ở trong hành lang im lặng im lặng đêm khuya lâm trần mặc một bộ đồ đen như quỷ mị giống như xuất hiện đồng phủ trên tường rào ban ngày rời đi phủ nha đằng sau hắn không có vội vã về nhà mà là đi lục phiến môn tại t h à n h một phủ thành cứ điểm tra xét đồng ra tài liệu tương quan lâm trần cảm giác đồng ra khẳng định có vấn đề bởi vậy dự định tự mình đến điều tra một phen nhìn xem đến cùng có hay không cái gọi là ám kết châu thai hắn dung nhập trong bóng đêm quan sát đến phía trước tình huống chỉ gặp đồng phủ chiếm diện tích cực lớn lâm trần tùy ý quét qua liền nhìn ra nó quy cách chí ít cũng là bảy vào bảy ra phía trước nhất là một cái có chút rộng rãi sân rộng bên trong cảnh quan không ít núi giả cây xanh hồ nhỏ một đình cái gì cần có đều có liền ngay cả trên sàn nhà bày r a gạch đều khắc cấn lấy phức tạp hoa văn nhìn một cái liền cho người ta một loại l ộ n lây đường hoàng k h í tức lâm trần quan sát tốt tình huống ở trong lòng kế hoạch xong lộ tuyến sau cả người liền giống như một trận lá dụng giống như trôi giặt đến trong viện trong đại viện thỉnh thoảng liền có mấy tên hộ viện nắm một cái cao hơn nửa người ác quyển ở trong viện tuần tra đại ca tại sao ta cảm giác giống như có điểm gì l ạ lạ đột nhiên có một tên dáng người to con nam tử cao lớn dừng bước lại quét mắt bốn phía nói ra có cái gì không thích hợp toàn bộ thanh mục phụ thành ai dám đến chúng ta đồng phụ dương ai lại nói đại hắc bất cũng tốt tốt sao đ ừ n g nghi thần nghĩ quỷ chờ chút nửa đêm ta mang các ngươi đi h ả o h ả o vung lòng một chút đi tại phía trước nhất một vị nam tử trung niên nhìn thoáng qua đen như m ự c các quyển sau đó lơ đánh đáp lại nói mấy người còn lại nghe vậy vội vàng mở miệng phụ h o a thậm chí thảo luận lên đợi lát nữa nên đi chỗ nào vung lòng vấn đề nam tử cao lớn thấy thế cũng không tốt lại nhiều nói chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua đại hắc không hiểu cảm giác hôm nay đại hắc giống như so bình thường chất phát không ít mấy người cười cười nói nói bên trong rất nhanh liền tuần sát xong một vòng sau đó rời đi đại viện lâm trần đứng tại chỗ bóng tối nhìn xem mấy người biến mất ở phía xa thân ảnh trong mắt sát ý chậm dại biến mất hắn tiềm hành kỹ thuật một mực không tốt lắm vừa mới kỳ thật đã bị con ác quyển kia phát hiện chỉ là trên người hắn khí thế quá mức khủng bố tại cầu sinh bản năng bên dưới ác quyển căn bản không dám cảnh báo bất quá đây cũng là cứu được những người này một mạng dù sao muốn thật sự là bị phát hiện xui xẻo khẳng định không phải lâm trần mấy người triệt để đi xa đằng sau hắn mới hướng phía viện trong kín đáo đi tới hắn xuyên qua mấy đầu hành lang lại trải qua một hoa viên đằng sau cuối cùng đi tới ngoài một chỗ sân nhỏ chỉ gặp hai tên nam tử đứng tại cửa sân mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước h i ệ n nhiên là tại đứng đ á c tinh thần lực của hắn k h é c quét mà qua hai người thực lực không kém đều là chân khí hậu kỳ võ giả chấn giữ nghiêm mật như vậy quả nhiên có quỷ càng là như vậy ngược lại càng là đưa tới lâm trần hứng thú đúng lúc gặp một trận gió nhẹ thổi tới dưới chân hắn điểm nhẹ cả người liền lặng yên không tiếng động theo gió mà lên dưới sự hiểm hộ của bóng đêm trực tiếp vượt qua tường vây rơi xuống trong tiểu viện nội viện tiểu sao đẹ hoàn cảnh thanh lu trong viện trong phòng lẩn lẩn chuyển ra một trận tiế lâm trần cất bước tiến lên trong lúc vô thanh vô tức liền đi tới bên ngoài gian phòng theo cửa sổ khe hở ngưng thần nhìn lại tiểu s à o ngươi nói cha ta làm trò gì đột nhiên phải cho ta làm cái gì luận võ trọn r ễ còn không cho ta đi ra ngoài đơn giản chính là hoang đường đến t ự điểm trong phòng một tên mặc màu trắng áo l ó t nữ từ tuổi trẻ ngồi tại đầu giường mặt mũi tràn đầy không vui mở miệng nói ra tiểu thư ngươi liền nhịn một chút đi lão ra nói trong khoảng thời gian này trong nhà có đại sự muốn làm được xưng là tiểu s à o thị nữ một bên thu thập tạp vật vừa mở miệng quê lớn cậu t h ấ đại sự muốn làm sáng sớm nói muốn tỉ võ trọn dễ chạm bạn g tối liền hủy bỏ rõ ràng chính là không có đem danh dự của ta coi là chuyện đáng kể nữ tử càng nghĩ càng giận không khỏi từ trong mắt c h ả y ra mấy giọt nước mắt nghẹn ngào nói tiểu xảo ngày mai chúng ta nghĩ cách chạy đi có được hay không tiểu thư ngươi c h ớ suy nghĩ quá nhiều lão gia khẳng định là yêu ngươi mà lại cửa ra vào có đồng phương đồng tâm hai huynh đệ trông coi chúng ta căn bản không có khả năng trở ra đi tiểu xảo đi vào đầu giường nhẹ nhàng cho nữ tử l a u đi nước mắt ôn nhu nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ thật sự mỗi ngày đợi tại trong viện này còn không đem ta ngạt chết t nữ tử tức giận nói tiểu thư ngươi hay là nhiều nhịn một chút đi trong khoảng thời gian này đi qua liền tốt tiểu xảo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đối mặt nữ tử yêu cầu nàng cũng không có biện pháp gì nữ tử phát một trận tính tình đằng sau cũng biết cánh tay không lay chuyển được bắp đùi đạo lý tại tiểu xảo phục thị bên dưới cởi áo nằm ngủ tiểu xảo thổi tắt ngọn đèn tự mình cất bước rời phòng lâm trần trốn ở bóng ma sau nhìn xem tiểu xảo thân ảnh dần dần từng bước đi đến trong mắt l ó e lên một tia tinh quang cô gái này trên thân một chút mang thai dấu hiệu đều không có đồng ra quả nhiên có vấn đề thông qua tinh thần lực quan sát hắn rất dễ dàng liền phải ra kết quả su hắn quyết định hay là trước không kinh động đồng g i a dù sao thật vất vả tìm tới một chút manh mối nếu như bây giờ đối với đồng g i a động t h ủ thì tương đương với là đánh cỏ động rắn đằng sau còn muốn tìm ra bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông tung tích nhưng là không còn đơn giản như vậy trong lòng làm tốt quy hoạch đằng sau lâm trần dưới chân một chút liền lạng yên không tiếng động rời đi tiểu viện t i ế t p h ủ thư phòng t i ế t dương trong tay cầm một chồng tư liệu ngay tại tinh tế lật xem thời điểm liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng bước chân ngay sau đó chính là lão quản gia thanh em từ bên ngoài băng lên lao ra lục p i ế n môn lâm bộ đầu cầu kiến đã để hắn tại phòng tiếp khách hậu. đã trễ thế như vậy hắn tới làm gì thích dương lông mày n í u lại trong lòng có chút kinh ngạc ngoài miệng lại là trực tiếp đáp lại nói biết ta lập tức liền đến là lao quản gia đáp lại một câu đằng sau chính là một trận dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân thích dương đem tư liệu trong tay tiện tay phóng tới trên b à n sách sau đó đứng dậy hướng phía phòng tiếp khách phương hướng đi đến không bao lâu hắn ngay tại nhà mình trong phòng tiếp khách nhìn thấy lâm trần lâm bộ đầu đêm khuya tới chơi có gì muốn làm hắn cất bước ngồi vào chủ vị đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ta mới vừa từ đồng phủ trở về đồng thế chiến tiểu nữ nhi căn bản không có mang thai lâm trần mở miệng nói ra nói như vậy đồng g i a quả nhiên có vấn đề thiết dương hơi nhún g mày ngữ khí có chút nặng để nói hắn mặc dù muốn cho đồng g i a chụp mũ để đồng g i a chết nhưng lại không nghĩ tới đồng g i a vậy mà thực có can đảm cùng bạch lưu sơn sinh tử c h u y ể n luân tông hai nhà này cấu kết đây chính là lưu phản tội lớn một khi bị phát hiện tuyệt đối là sẽ bị triều đình khám nhà diệt tộc chỉ sợ là lâm trần gật gật đầu mở miệng đáp lại nói vậy theo lâm bộ đầu ý tứ thiết dương trong lòng suy nghĩ ngàn bạc mở miệng thử g i xét nói tạm thời chức giả bộ như cái gì cũng không biết nhìn chằm chằm đồng da sau đó dẫn xả xuất đ ộ n lâm trần trong lòng sớm có quy hoạch lúc này nói ra ý nghĩ của mình lâm bộ đầu nói có lý vừa bạn ta cũng cần mấy ngày thời gian đến bố trí một chút trầm lâm một lát sau thiết dương mở miệng đồng ý tiếp lấy có chút lo lắng nói ra đồng da có vấn đề không biết hoa vận tông là bị mơ mơ màng màng hay là thông đồng làm vậy chương hai trăm năm mươi mốt mưa gió nổi lên chương hai trăm năm mươi mốt mưa gió nổi lên nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái đồng da lời nói còn dễ nói nhưng nếu là ngay cả hoa vận tông một khối liền không giống với lúc trước hai nhà liên thủ đã đủ để đối với phủ thành hình thành uy hiếp t r ư ớ làm tốt dự tính xấu nhất chính là lâm trần ngữ khí b ì n h hẳn g nói tiếp tóm lại hai ngày này muốn nhìn chằm chằm đồng ra nhất là ra vào phủ thành người toàn bộ muốn chặt chẽ thẩm tra để phòng bạch lưu sơn cùng sinh t ử chuyển luân tông người trà trộn vào đến nhiệm vụ của hắn là cam đoan p h ủ thành yên ổn một khi bị hai nhà người trà trộn vào p h ủ thành đến lúc đó bốn chỗ cướp bóc liền xem như sau đó đem địch nhân toàn bộ giết nhiệm vụ cũng thất bại bởi vậy tốt nhất là có thể đem người của bọn hắn ngăn ở ngoài thành dạng này ổn thoại nhất ta minh b ạ c h t hết dương sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu biết đây không phải lục đục với nhau thời điểm đến lúc đó còn phải xin mời lâm bộ đầu hao tổn nhiều tâm trí việc nằm trong phận sự thôi ta tới đây nhiệm vụ chính là giữ gìn phụ thành yên ổn lâm trần nói đứng người lên cáo từ nói thời điểm không còn sớm ta sẽ không q u ấ y giày tiết phủ chủ nghỉ ngơi cáo từ trước lâm bộ đầu đi thong thả thiết dương đưa mắt nhìn lâm trần thân ảnh biến mất ở phía xa trên mặt thần sắc lại là càng ngưng trọng thêm lao ra sau đó chúng ta là không phải phái thêm chọn người nhìn chằm chằm đồng ra cùng hoa bờ tông bên cạnh vẫn đứng lao quản ra tiến lên một bước nhẹ dọn g dò hỏi ân có thể phái đều phái đi ra mặt khác mấy cái kia quân cờ cũng nên bắt đầu dùng để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp t r a ra đồng ra cùng hoa vận tông đến cùng có hay không cấu kết b ạ c h lưu sơn cùng sinh tử c h u y ể n luân tông nếu quả thật cấu kết không tiếc bất cứ giá nào t r a ra hai nhà kia người giấu ở cái nào thiết dương nhìn thoáng qua đồng p h ụ phương hướng ngữ khí trầm trọng nói lao nô minh bạch lao quản ra trong lòng run lên biết thiết dương là muốn làm thật lúc này trầm giọng đáp lại nói ngoài ra để cho dưới tay người gần nhất đều cho ta cơ cảnh điểm lúc nào cũng có thể sẽ có hành động thiết dương tiếp tục phân phó nói là lao quản gia chờ đợi một lát sau gặp tiết dương không còn mới phân phó trần t r ờ mở miệng nói ra người lao nô kia sáng mai liền đi làm chuyện này t r í hoãn không được hiện tại liền đi làm t i ế t dương lắc đầu trần giọng mở miệng nói người lao nô kia cáo lui lao quản gia nghe vậy lúc này đáp ứng một câu bước nhanh rời đi phòng tiếp khách tiết dương một người ngồi trong đại s ả n h ngắm nhìn phía trước bầu trời đ ê m đen như mực không khỏi tự lẩm bẩm gió thổi báo r ô n g bao sắp đến hy vọng có thể vượt qua lần kiếp nạn này đi rất nhanh lại là hai ngày thời gian đi qua đồng ra sáng sớm vừa nói muốn tổ chức luận võ t r ọ rệ kết quả không đến chạm vạng tối liền bị hủy bỏ sự t ì n h tại toàn bộ thanh mục p h ủ thành biến thành trò cười bị rất nhiều không rõ chân tướng người bố trí ra rất nhiều phiên bản có nói là đồng thế chiến tiểu nữ nhi cận kề cái chết không c ả lấy tự sát uy hiếp cuối cùng bức bách đồng gia hủy bỏ luận võ trọn rể cũng có nói là đồng thế chiến tiểu nữ nhi đã sớm có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng chỉ là đối phương gia cảnh bần hàn bởi vậy mới bị ngăn cản nhiều năm bây giờ đồng gia muốn đem nàng gả đi nàng rơi vào đường cùng cùng người bỏ trốn không có tân lương tử luận võ trọn rể tự nhiên chỉ có thể hủy bỏ còn có nói là vừa tới t h a n h một p h ủ thành không lâu tinh dạ kiếm lâm trần coi trọng đồng thế chiến tiểu nữ nhi bước bách đồng g i a hủy bỏ luận võ trò r ẻ tóm lại mỗi người nói một kiểu cái gì cũng nói đồng g i a lần này tại p h ủ thành xem như mất mặt ném đi được rồi nhưng dưới loại tình huống này đồng g i a lại là căn bản không có đứng ra bác bỏ tin đồn ngăn cản mà là thái độ khác thường trầm mặc rất nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra bây giờ p h ủ thành thế cục bị quét khó lường bình tĩnh mặt ngoài bên dưới tựa hồ có một c h ố quần quận sống ẩm lúc nào cũng có thể một phát chương hai trăm năm mươi hai khí mạch chương hai trăm năm mươi hai khí mạch ngoại giới gió nổi mây phun lâm trần lại là an toàn trong nhà một lòng tu luyện mặc dù trong khoảng thời gian này hắn vội vàng đi đường cùng tu luyện lá dụng theo gió quyết nhưng ở cố mạch đan trợ giúp bên dưới hắn dựng khí mạch hiệu suất thật to dâng lên bây giờ cuối cùng mau đem đầu thứ nhất khí mạch dựng thành công hắn khoanh chân ngồi tại trên giường tâm nhiệm vừa động chân khí trong cơ thể lợi dụng một loại thao thao bất tuyệt chi thế hướng phía bụng dưới phương hướng dũng manh lao tới tại lâm trần cường đại đến không phải người khống chế phía dưới vô số chân khí tại trong bụng hội tụ thành bóng ngay sau đó hướng một cái phương hướng kéo dài mà đi theo thời gian dần dần trôi qua tại quần áo che đậy phía dưới một đầu nhàn nhạt xích hồng sắc khí m ạ n h dần dần tại lâm trần bên ngoài thân hiện lộ mà ra chân khí hùng hậu không ngừng tràn vào xích hồng sắc trong khí m ạ n h khiến cho nó nhan sắc không ngừng làm sâu sắc đồng thời cũng đang dần dần, dần dài ra không biết đi qua bao lâu khí m ạ n h trở nên càng phát ra thô to rõ ràng giống như một đầu xích hồng sắc cự mãng giống như c u ố n quanh ở lâm trần trên thân không chỉ có như vậy ở tại thể nội không thể gặp chỗ vô hình khí m ạ n h càng là liên tiếp nó tứ chi bất hải thẳng vào đỉnh đầu b ế hội lâm trần trên thân tản mát ra một loại dọa người nhiệt độ cao mái tóc màu đen không gió mà bay trên da lộ ra một cỗ hào quang màu đỏ thắm sau lưng càng l à tựa như xuất hiện một đầu kéo dài tới chân trời xích hồng sắc t h i ê n quỹ một cỗ bàng bạc bắt ngát lực lượng tràn vào lâm trần thể nội để hắn cảm giác thời khắc này chính mình một ý niệm liền có thể q u ấ y mây gió đất trời đây chính là khí m ạ n h lực lượng sao cùng chân khí cảnh quả nhiên có cách biệt một trời lâm trần nhắm mắt cảm thụ được khí m ạ n h dựng sau khi hoàn thành biến hóa trong lòng không khỏi phát ra một câu cảm khái dựng hoàn thành cùng còn tại dựng khí mạch hoàn toàn chính là hai thứ giữa hai bên t r a n lệnh giống như cách biệt một trời trước đó lâm trần chỉ là cảm giác chân khí bi lực biến lớn hồi phục tốc độ biến nhanh mà thôi nhưng bây giờ hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa sức mạnh vô cùng vô tận kia phản phất chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động liền có thể đem nguồn lực lượng này nắm giữ ở trong tay mình lấy khí mạch làm dẫn quáy thiên địa chi lực đây mới là thông mạch cảnh chân chính nên có phương thức chiến đấu à. hắn nắm chìm tại cường đại thiên địa chi lực bên trong thậm chí có loại uy kiếm mà ra xúc động c ũ may hắn y c h i k i ê n định đem cảm giác kích động này một mực gác chê ở trong lòng nếu không gian biện tử này sợ là muốn h ủ lâm trần thở sâu đem thể nội sôi trào sau lưng khí mạch hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán lập tức hắn cùng giữa thiên địa liên hệ lại trở nên mơ hồ không rõ đứng lên lực lượng cường đại biến mất không thấy gì nữa trong lòng của hắn lúc này dâng lên một tia thất vọng mất mát cảm giác thiên địa chi lực cuối cùng chỉ là ngắn ngủi hư giả chỉ có tự thân lực lượng mới có thể chân thực lâu dài trong đầu hắn không hiểu xuất hiện một loại ý nghĩ đối với loại này bên ngoài lực lượng trong lòng của hắn luôn có một loại không tín nhiệm cảm giác hơi thích đứng một hồi đằng sau lâm trần đang chuẩn bị bắt đầu dựng đầu thứ hai khí mạch liền nghe đến ngoài viện chuyển đến một trận tiếng bước chân rộn rập ngay sau đó là đông đông đông đập cửa âm thanh. lâm trần hơi ngứ mày đứng dậy đến trong tiểu viện mở ra cửa viện chỉ thấy một tên mặc giáp cầm kiếm nam tử cao lớn đứng tại cửa ra bảo gặp qua lâm bộ đầu nam tử cao lớn hướng phía lâm trần chắp tay nói tại hạ là tiết phủ chủ thủ hạ phụ mệnh đến đây mời lâm bộ đầu tiến bể nam thành muôn miệng xảy ra chuyện gì lâm trần trong lòng hơi động có chút cấp bách hỏi lấy tiết dương tính cách khẳng định là vô sự không lên tam bảo điện bây giờ đột nhiên phái người tới tìm hắn sát xuất lớn là cùng bạch lưu sơn cùng sinh từ chuyển luân tông tương quan quả nhiên nam tử cao lớn lúc này nói ra nghe nói là đồng g i a có một nhóm thương đội ở bên ngoài bị sơn tặc trận giết chết vài trăm người bây giờ thi thể đang chuẩn bị trở về p h ủ thành phụ chủ đại nhân đã chạy tới cửa thành ta đã biết đi thôi lâm trần gật gật đầu lúc này đi theo nam tử cao lớn một khối hướng phía nam thành môn phương hướng tiến đến hai người tốc độ cực nhanh không bao lâu liền đi tới nam thành một trước chỉ gặp đã có hơn ngàn tên quân tốt đem toàn bộ nam thành môn miệng bao bọc vây quanh mỗi một tên quân tốt đều mặc giáp chất duệ trên thân tản mát ra một cỗ thiết huyết chi phí lâm trần tinh thần lực k h ẽ quét mà qua khi ngạc phát hiện nơi này quân tốt tối thiểu đều là nội luyện tốc độ hào thủ chân khí võ giả càng là không phải sỗi liền liên thông mạch cảnh võ giả tối thiểu cũng có tầm mười tên tuyệt đối là thần kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư phụ chủ đại nhân lâm bộ đầu tới nam tử cao lớn mang theo lâm trần đi vào tiết dương trước người trầm giọng báo cáo viết ngươi lui ra đi tiết dương gật gật đầu đáp lại một câu sau đó s á t mặt nghiêm túc hướng phía lâm trần mở miệng nói lâm vinh sau đó khả năng c ó một trận lạnh chiến muốn á n h có thể sớm tìm tới bọn hắn chúng ta liền đã thắng một nửa lâm trần lại là sắc mặt nhẹ nhõm đối với kế tiếp đại chiến không sợ chút nào bây giờ hắn không chỉ có lá d ụ n g theo gió quyết b i ế n mãn càng là vừa mới dựng hoàn thành đầu thứ nhất khí mạnh so với lần trước cùng bạn long hiên người lúc giao thủ thực lực lại có tăng lên đối phương trừ phi có động khiếu cảnh bó giả bằng không hắn tự tin mình tuyệt đối sẽ không thua mà bạch lưu sơn cùng sinh tử c h u y ể n luân tông bây giờ tình thế căn bản không có khả năng điều ra dư thừa động khiếu cảnh bó giả phú hồ nếu quả thật có lời nói đối phương chỉ cần cường công là được rồi căn bản không cần che, che lấp lấp thanh một phụ thành không có khả năng chống cự một tên động khiếu cảnh bó giả hy vọng như thế đi thiết dương trên mặt lại là ngưng trọng không giảm chỉ là mở miệng nói ra hai người đang khi nói chuyện bên ngoài lại chuyển tới một trận dối loạn thiết dương n h u mày còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm liền có một tên quân tốt chạy đến phụ cận báo cáo đại nhân người của đồng gia tới ta không có đi tìm bọn họ bọn hắn còn giảm tới thiết dương trên mặt hiện lên một tia lanh ý lạnh giọng nói ra ngông ra con đường để bọn hắn bảo là quân tốt đáp ứng một tiếng lúc này chạy đến phía sau truyền lệnh đi không đầy một lát đồng thế chiến đồng thế bình hai minh đệ liền mang theo hơn mười người đi tới cửa thành t i ế t phụ chủ đây là xảy ra chuyện gì làm sao chiến trận lớn như vậy chẳng lẽ lại là có người không biết sống chết dám chủng kích phụ thành đồng thế chiến liếc nhìn một vòng phát hiện lâm trần cũng tại lúc này trong lòng cảm giác nặng nề nhưng trên mặt n h ư n g vẫn là một bộ thần sắc nghĩ hoặc mở miệng d o hỏi đúng vậy à nghe nói bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyện luân tông người dự định vào hôm nay đối với phụ thành động thủ cho nên ta mới triệu tập tinh binh để phòng b ọ n nhất t i ế t dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem đồng thế chiến không nhanh không chậm nói ra cái này khó tránh khỏi có chút làm người nghe kinh sợi phụ thành có lâm bộ đầu toa trấn còn có nhiều như vậy tinh binh cường tướng t i ế t phủ chủ có phải hay không c ó chút quá coi chừng đồng thế chiến trong lòng dự cảm không ổn càng rõ ràng trên mặt nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói có phải hay không quá coi chừng đợi lát nữa liền có định luận t i ế t dương nụ cười trên mặt không giảm tiếp tục hỏi không biết chư vị tới nơi này là có gì muốn làm a ta đồng ra có một c h i thương đội hôm qua bị sơn tặc tập, tập sát tử thương mấy trăm người chúng ta cố ý đến đây đem nó tiếp về tổ tử đồng thế chiến có chút bi thống nói ra thì ra là thế thật sự là bất hạnh a còn xin thế chiến huynh bất đau bờ đi t i ế t dương vô vỗ đồng thế chiến bả bay mặt lộ nặng n g nói việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực c h ú t chuyện này ta đồng ra còn gánh được đồng thế bình phảng phất có chút không vui đột nhiên mở miệng nói ra hay là thế bình l ì n h có phép lực thiết dương nhìn thoáng qua đồng thế bình hàm ẩn tâm h ý nói ra đồng thế bình đồng dạng nhìn thoáng qua thiết dương lại là không nói thêm gì nữa đám người trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc bầu không khí trở nên trầm mượn hai nhóm người đều l ặ n g lặng nhìn ngoài thành phương hướng thâm tư dị biệt chương hai trăm năm mươi ba m ộ phát chương hai trăm năm mươi ba m ộ phát thanh một phủ thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh đại nhận treo cao Thực nóng ánh nắng bung đại trên mặt đất, để rất nhiều người đất, để đường ca n g không khỏi đến mồ hôi đầm địa âm thầm h kêu lập tức liền trở lại phủ thành chuyện lần này là cái ngoài ý muốn ngươi không nên quá tự trách một tên thanh niên nam tử cất bước đi vào đồng độc thân bên cạnh mở miệng khuyên giải nói hắn tên là đồng dược chính là đồng độc đệ đệ quan hệ thâm hậu không phải thân huynh đệ lại hơn hàn thân huynh đệ n g o à i ý muốn sao một cái n g o à i ý muốn để chúng ta chết gần ba trăm người đồng độc mặt lộ b u ồ n bã trong giọng nói tản mát ra một cố lau không đi hận ý ngập trời đám kia x u ấ t sinh chết tiệt một ngày nào đó ta sẽ tìm được bọn hắn thay các huynh đệ báo thù nguyên bản lần này bọn hắn đường đi một đường thuận lợi mắt thấy là phải trở lại thành một phụ thành lại tại đi ngang qua một chỗ sơn cốc lúc xuất hiện một đám vô danh sơ tặc đại á m sơn tặc này thực lực dị thường cứng hãn, cho dù bọn hắn trong tặc thực lực cho dị dù đ ca đám người kia nghiêm chỉnh huấn luyện thực lực cao cường tuyệt đối không phải bình thường sân tặc theo ta thấy toàn bộ thanh dương phủ có thể có thực lực này trừ hoa vận tông chính là tiết gia đồng d ư ợ c cũng mặt lộ vẻ mặt p h ấ n hận lạnh giọng nói ra tại hắn nghĩ đến hoa vận tông luôn luôn cùng bọn hắn đồng ra m u ố n tốt duy nhất có động cơ có thực lực động t h ủ cũng chỉ còn lại có tiết gia ta biết chuyện này sau khi trở về ta tất hướng gia chủ báo cáo nhất định sẽ làm cho tiết gia trả giá thật lớn đồng trong độc nhãn lộ ra một tia sắc ý sắc khí sâu nặng nói hai người đang khi nói chuyện đã đi tới phủ thành bên ngoài cách đó không xa xa xa đã có thể nhìn thấy thanh dương phủ thành cái kia cao lớn từng、thành. đại ca ngươi nhìn cái kia đen nghịt một mảnh có vẻ giống như là thành vệ quân nhìn phía trước tình huống đồng d ư ợ c ngữ khí kinh ngạc mở miệng nói ra đồng độc nghe vậy trong lòng nhảy một cái vội vàng hướng phía trước nhìn lại chỉ gặp cửa thành sắp xếp hợp u y tắc đứng đấy mấy trăm người mỗi một cái đều mặc giáp chấp duệ tinh khí xong đủ xem xét chính là điêu luyện h ạ n g người một câu ngập trời tốt sát chi khí từ trên thân những người này phát ra để cho người ta không dám nhìn thẳng đúng là thành vệ quân thiết gia đang d ợ trò quỷ gì đồng độc quan sát một lát sau thần xác n g ư n g trọng nói ra cách hơn ngàn mét xa phát ra khí thế liền đã có thể làm cho tâm hắn kinh run dày loại này tinh nhuệ chi sư toàn bộ phụ thành cũng chỉ có thành vệ quân lúc này bọn hắn nhìn thấy phụ thành tình huống trong phụ thành người cũng đồng d ạ n g nhìn thấy bọn họ thế chiến linh các ngươi các loại người thật giống như đến thiết dương trông thấy nơi xa lái tới thương đội chậm rãi mở miệng nói đúng vậy a còn xin tiết phụ chủ tránh ra con đường thả bọn họ tiến đến đồng thế chiến ôm cuối cùng một t i a may mắn chậm giọng mở miệng nói ra không nóng này có lẽ chúng ta đợi người cũng muốn đến nữa nhà hay là để chúng ta trước kiểm tra một chút đi thiết dương diện lộp cười lại là không chút nào chịu đượm bộ t i ế t p h ủ chủ người chết là lớn đạo lý ngươi hẳn phải biết hẳn là ngươi đây là cố ý khó xử chúng ta đầu ra đồng thế bình nhìn chằm chằm tiết dương ngữ khí âm lanh nói ngươi nói không sai ta chính là cố ý làm khó dễ các ngươi các ngươi tại cái này cho ta thật tốt đợi cha không ra vấn đề thì cũng thôi đi nếu là cha ra vấn đề đừng trách ta không n g ệ tình ngay vậy tiết dương cũng không còn nguy trang trực tiếp vạch mặt lệnh giọng nói ra đồng thế bình đồng thế chiến hai huynh đệ trong lòng cảm giác nặng nề liếp nhau sau làm ra quyết định họ tiết ngươi k h người quá đáng đồng thế chiến hét lớn một tiếng chân khí trong cơ thể quần quận mà động một cỗ khí thế bước người từ trên người hắn buộc phát ra bọn hắn rất rõ ràng thương đội căn bản không nhịn được cha cùng ngồi chờ chết còn không bằng chủ động xuất kích bên cạnh đồng thế bình đồng dạng không có nhàn rỗi hai người một trái một phải hướng phía tiết dương g i á p công mà đi các ngươi muốn chết tiết dương diện s á t s i n h lạnh tiến về phía trước một bước bước ra và n h hình như có kinh lôi giữa trời nổ vang cùng lúc đó mãnh liệt chân khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra、cùng、bạo cơm phong giống như thực chất bình thường hướng phía bốn phía cực tóc huyết tán ra đến bốn phía mấy trượng không khí bị cùng nhau dung chuyển ở trong h ư không xuất hiện từng vòng từng vòng giống như gợn sóng giống như khí lãng màu trắng hắn năm ngón tay vét lại mượn cái này đạt mạnh chi lực hướng phía hai người đột nhiên đưa ra một quyền này đường đường chính chính khí thế dọa người liền giống như sơn nhạc huynh đ ả o giống như mang theo quần c u ộ n đại thế mà đến để cho người ta tránh cũng không thể tránh cản không thể cản trực diện một quyền này trong lòng hai người h ã i nhiên biết còn đánh giá thấp tiết dương thực lực nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được đồng thế bình bên hông trường đao ra khỏi v ỏ một cỗ trói mắt phong duệ chi khí từ trên người hắn xuất hiện đao quang sáng như tuyết trong nháy mắt xé rách mãnh liệt cương phòng liền ngay cả hư không tựa hồ cũng trở nên có chút bà mẹo một đạo h à n quang lướt ngang mấy trượng hướng phía tiết dương thẳng cắt xuống đã như vậy vậy liền để huynh đệ của ta hai người cùng nhau ước lượng một chút tiết phủ chủ đồng thế bình thổ khí như sấm nói chuyện thời điểm chân khí dâng trào càng là mãnh liệt mà ra một cỗ cường hành để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ khí tức t ừ trong cơ thể hắn t ả n ra ngay sau đó hắn nhào thân trước đạm năm ngón tay mở ra chân khí dâng trào theo thứ nhất trường đầy ra trong chốc lát liền đem phía trước hung mãnh cương phòng toàn bộ b à không tiếp theo thân theo trường đ bước nhân trưởng phong dung nhập và o vô tận trong ánh đao cùng nhau trục về phía tiết dương chỗ hai người thân là thân huynh đệ ăn ý tất nhiên là không cần nhiều lời đồng thời xuất thủ không chỉ có không có trở ngại lẫn nhau ngược lại tương hỗ tương ứng trưởng trợ đao thế đao t h ă n g trường y lâm trần đứng ở một bên ngưng tần nhìn xem ba người giao thủ lại là không có nửa điểm xuất thủ dấu hiệu hắn ánh mắt độc các nhìn rõ ràng đồng ra hai huynh đệ mặc dù phối hợp ăn ý thực lực không kém nhưng so với tiết dương lại nhưng vẫn là kém một bậc chương hai trăm năm mươi bốn cầu viện chương hai trăm năm mươi b ố cầu viện đằng sau quả nhiên không ra lâm trần sởiều cái kia trắng nón lại tựa như núi cao nặng nề g h nắm đấm thẳng tiến không lùi tiếp xúc trong nháy mắt mặc kệ là sắc bén đao q u ă n g hay là kéo dài không dứt trưởng thế toàn bộ như b ọ t nước giống như khoảnh khắc phá thoái đồng thế chiến đồng thế bình sắc mặt biến hóa chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp đại lực từ đối phương trên nắm tay chuyển đến vê anh một đạo kinh thiên lôi bạo tiếng vang lên hai người trong lòng biết không ổn cùng nhau triệt thoái phía sau nhưng này c ỗ trí dương trí cương kinh thiên cự lực lại như giỏi bám trong xương theo sát phía sau hai người lết nhau chân khí trong cơ thể đồng thời b ộ c phát trước người ngưng kết thành một mặt hư hảo h ậ thuẫn kinh thiên cự lực đá lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn hộ thuẫn lúc này vỡ vụ biến mất q u ầ n quận khí lãng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt k h u ế c tán mà ra để mại không hết bùn đất cắt đá phóng lên tận trời bên ngoài quan chiến tất cả quân tốt nhao nhao không khỏi lui ra phía sau mấy bước toàn bộ cửa thành lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ không ai nghĩ đến vừa mới còn rất tốt làm sao trong lúc bất trợn một lời không hợp liền đ ộ u thủ mà lại nhìn điệu bộ này rõ ràng là làm thật chỉ có lâm trần không tránh không lùi một mực đứng tại chỗ tựa như căn bản không có chịu ảnh hưởng hắn nhìn rõ tích tại cái tia quay cùng trong bụi m ù nguyên bản mặt đất đá xanh lúc này đã một mảnh phương viên năm trượng bên trong khắp nơi đều là mất mô hiện đầy nhìn thấy mà giật mình bếp rách liên loại trình độ này cũng dám ở trước mặt ta dương ngoài sao t i ế t dương không vui không giận thanh âm từ trong đùi m ù truyền ra áo quần hắn phật phật toàn thân tản mát ra một cố dọa người vì thế đối với phía trước hai người nói như vậy khói bùi tàn đi chỉ gặp đồng thế chiến đồng thế bình hai huynh đệ khỏe miệng chảy máu quần áo trên người trở nên rách tung tóe hai người nhìn qua đều có chút chật vận bọn hắn sắc mặt âm tình bất định nhìn xem t i ế t dương trong lúc nhất thời có chút tiến thối không được lúc đầu hai người bọn họ cho là mình hai người thân là thân h u n h đệ t u luyện công pháp chiêu thức lại là đồng nguyên liên thủ phía dưới bi lực đại tăng đủ để đối kháng t i ế t dương dù gì cũng có thể duy trì bất bại cục diện nhưng hiện tại xem ra t i ế t dương thực lực lại là vượt ra khỏi hai người tưởng tượng tiếp tục đánh xuống chỉ sợ không ra mười chiêu hai người liền phải thua ở t i ế t dương trong tay đem người đồng ra toàn bộ cầm xuống nhưng có người phản kháng giết không tha t i ế t dương phân phó một tiếng đằng sau dưới chân một chút lần nữa hướng phía đồng thế bình đồng thế chiến hai người phóng đi mà theo tiết dương ra lệnh một tiếng đông đảo quân tốt lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ đem đồng ra còn lại mười mấy người bao vây lại mắt thấy tình thế càng trở nên không ổn đồng thế bình không thể k ị m được h é t lớn một tiếng thời cơ đã đến bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông chư vị có thể độc thủ lúc này hắn đã không lo được bại lộ không bại lộ lại tiếp tục như thế người của đồng gia liền bị một mẻ h g t gọn một tiếng này h é t lớn đồng thế bình bận đủ chân khí thanh âm nhìn như không lớn lại chuyển bá cực xa cho dù cách xa nhau mấy ngàn thước đều có thể rõ ràng nghe được đại ca cái này tựa như là thế bình đại trưởng lao thanh âm đồng dược chừng lớn hai mắt khiếp sợ nói ra không sai nhưng bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông là chuyện gì xảy ra đ ồ n g đ ộ c trong giọng nói tràn đầy h ã i nhiên mười phần không giải thích được nói tại mang theo thương đội ra ngoài trong nửa năm này hà n ố i với bây giờ ưu châu tình thế có thể nói là mười phần hiểu rõ rất rõ ràng biết b ạ c h lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông hiện tại là tuyệt đối minh tặc đồng ra làm sao lại cùng hai thế lực này cấu kết cùng một chỗ đây chính là mưu phản tội lớn một khi bại lộ là sẽ bị khám nhà diệt tộc thật sự là một đám phế vật ngay tại hai người chăm mối vẫn không có cách g i ả i lúc sau lưng lại chuyển tới một thanh em non n t chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể xung b ả o liền để ta xem một chút chỗ này vị đêm tối kiếm có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy đi lại một đạo thanh âm băng lên giữa lời nói đối với lâm trần tựa hồ rất có khâm phục đinh linh linh linh một trận không hiểu linh đang âm thanh từ phía sau băng lên trong lòng hai người chấn động đội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp trên xe ngựa hơn hai trăm bộ thi thể vậy mà cùng nhau từ giữa đó vỡ ra đến từng cái hình dung đáng sợ người chết sống lại từ đó tranh thoát mà ra các ngươi là sinh tử ổ k h o a y tôm người đồng độc nhìn phía sau dọa người trắng cảnh trong lòng không khỏi một trận phát lệnh liên tưởng đến gần nhất nghe qua nghe đồn bật thốt lên không sai nghe nói ngươi muốn tìm chúng ta báo thù vậy nhưng thật sự là không có ý tứ chúng ta cũng là nghe già chủ của các ngươi đề nghị mới tới muốn báo thù lời nói trước hết giết già chủ của các ngươi đi một tên hồng y tiểu nữ h à i lộ ra ác thú vị dáng tươi cười n g a khí nghiền ngẫm nói ra đường đua đồng ra những người kia mặc dù phế bật nhưng dù gì cũng là thông mạch cảnh chiến lược không có khả năng cứ như vậy tùy t i ệ n chết đứng bên cạnh một tên thân hình cao lớn nam tử trung yên ngắm nhìn thanh một phủ thành trầm giọng mở miệng nói t h ậ t sự là không thú vị tiểu nữ hải mặt lộ vẻ không vui trong lòng khó chịu nhưng cũng biết không có khả năng lầm đại sự lúc này lay động linh đang mà chân sau tiếp theo điểm hướng phía thanh m ộ t phủ thành phương hướng phóng đi nam tử trung niên cũng đồng dạng hóa thành một đạo bóng đen theo sát phía sau mà hơn hai trăm tên người chết sống lại cũng đạp chân xuống nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh cấp tốc hướng về phía trước đồng đ ộ c chỉ cảm thấy một trận vô biên bóng ma đánh tới khí thế kinh khủng đem hắn trói buộc tại nguyên c h ỗ không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn từng bộ người chết sống lại từ bên cạnh hắn trải qua tại sao sẽ là như vậy so sánh với bên ngoài khí thế nghiên ép nội tâm nghĩ hoặc phẫn hận càng thêm để hắn cảm thấy bi thống hắn chưa từng có nghĩ tới lần này b i kịch lại là do đồng thế chiến dẫn đạo ta mang ngoại đạo ta l i ề u mạn g với các ngươi đồng độc nổi giận gầm lên một tiếng chân khí trong cơ thể liều lĩnh trào ra ngoài mượn trong nháy mắt cường đại lực buộc phát cuối cùng là tránh thoát khí thế trói buộc sau đó hướng phía phía trước chạy tới một bộ người chết sống lại một trưởng bố ra h o à n h người chết sống lại cũng không có công kích phòng thủ ý thức bị một trưởng bố bên trong ngực giống như vải rách dưới ngâu giống như bay ngược mà ra sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất một t r ư ờ n g vô nát một bộ người chết sống lại đồng độc cũng không tỉnh táo lại ngược lại giống như như là lên cơn điên sông vào người chết sống lại trong đống l i ề u mạng bên trên tương thế một t r ư ờ n g lại một t r ư ờ n g đánh ra b à n h bành bành liên tiếp không ngừng đánh ra âm thanh truyền đến trong khoảnh khắc liền có mấy danh người chết sống lại bị đập thành hai nửa m u ố n chết kịch liệt động tĩnh một chút liền đem phía trước hồng y tiểu nữ hai hấp dẫn nhìn xem chính mình chế thành người chết sống lại bị đánh nát nàng lúc này rít lên một tiếng vô số sợi tơ màu đỏ liền hướng phía đồng độc mau chóng bay đi tại chân khí quan chú phía dưới từ n g đầu sợi tơ màu đỏ biến so kiếm còn muốn sắp bén thậm chí đủ để phá vỡ phá thành tưởng nhưng lúc này đồng độc đã trở nên điên dại cho dù trong lòng báo động dâng lên nhưng cũng căn bản tỉnh lại không được hắn t h ầ n chí hắn ngưng tụ chân khí đang muốn lần nữa một trưởng vỗ xuống thời điểm sợi tơ màu đỏ từ trên trời giang xuống hướng phía cổ của hắn quấn quanh m à đi phốc phốc một cái đầu người bay lên nóng hổi máu tươi phun ra đại ca đồng dược bi thống hô to lại là chỉ có thể đứng tại chỗ bất lực mà chung quanh người chết sống lại càng là thợ nhao nhao từ đồng độc trên thi thể g i m đạt mà qua rất nhanh trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một bãi thịt nát là nàng lâm trần nhìn bên ngoài thành cách đó không xa tình cảnh hơi kinh ngạc nghĩ đến ngoài thành chạy nhanh đến hồng y tiểu nữ hải chính là lúc trước hắn đang xây bình thành lúc thấy cái kia lâm hình xem ra đây là trận trận đánh ác l g ư ờ ta nguyên bản đang định đem đồng ra hai huynh đệ triệt để cầm xuống tiết dương cũng cảm nhận được ngoài thành d ị động quay đầu nhìn một cái đằng sau vẻ mặt nghiêm túc nói ngoài thành người chết sống lại tối thiểu có hai trăm số lượng liếc nhìn lại vậy mà tuyệt đại đa số đều là chân khí cảnh thực lực còn có một số nhỏ thông mạch cảnh người chết sống lại dẫn đầu nam tử cao lớn cùng hồng y tiểu nữ hải c à n g là khí thế kinh ngợi để tiết dương trong lòng đều sinh ra nhàn nhạt uy hiếp cảm giác rõ ràng chính là đỉnh tiêm thông mạnh cảnh v õ giả hai người kia trước giao cho ta người t r ư ớ c tiên đem người của đồng gia giải quyết lâm trần sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra đồng g i a những người này mặc dù không có đỉnh tiêm thông mạnh cảnh v õ giả nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường một khi cùng bên ngoài những người này tụ hợp sẽ chỉ trở nên phiền phái hơn không bằng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn dù sao hiện tại đồng ra cấu kết mạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông sự tình đã ngồi vững coi như trực tiếp diệt đồng ra cũng không có vấn đề gì vậy làm phiền lâm minh lâm minh chỉ cần kiên trì một lát liền tốt tiết dương không có quá nhiều do dự giao phó một câu sau liền đạp chân xuống hướng phía đồng g i a hai h u y n h đệ đánh tới bên ngoài những người kia phiền v á i nhất chính là cái kia hai cái đỉnh tiêm thông mạnh cảnh v õ giả còn lại người chết sống lại mặc dù phiền phức nhưng chỉ cần hắn cùng lâm trần có thể đưa ra tay nhưng cũng không đủ gây sợ bất quá tại hai người bọn họ đánh bại nam tử cao lớn cùng hồng y tiểu nữ hài chức cũng chỉ có thể dựa vào thành vệ quân ngăn chặn những người chết sống lại kia những thành vệ quân này đều là tiết ra hoa món tiền khổng lồ bồi dưỡng ra được mỗi chết một cái tiết dương đều được đau lòng bởi vậy hắn vừa động thủ liền dùng hết toàn lực chỉ muốn tốc chiến tốc thắng đối mặt khí thế hung hung tết dương đồng ra hai minh đ ệ lên i nhau biết hiện tại ai cũng không giúp được bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình vượt qua trong khoảng thời gian này hai người bất đắc dĩ chỉ có thể cắn r ă n g ư ơ n g chiến còn lại hơn mười người đồng ra trưởng lao thấy thế mặc dù không rõ lắm xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết nhà mình khẳng định là cùng triều đình náo bẻ nhau nhau vận khởi chân khí hướng phía thành vệ quân ra tay đánh nhau thành vệ quân tự nhiên không chút nào sợ đồng rạn rút đao ra khỏi vỏ hướng phía người đồng ra vây rết đi qua hai bên hôn chiến bắt đầu binh khí đập nệ nam thanh tiếng la g i ế t têu thảm tiếng rên dị liên tiếp bên thai không rước lâm trần lại là mắt điếc thai ngơ chậm dại hướng phía ngoài thành phương hướng đi đến ngươi chính là đêm tối kiếm lâm bụi lúc này năng t ử cao lớn đã đi tới trước cửa thành nhìn xem cất bước đi tới lâm trần trầm giọng mở miệng nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì vậy mà có thể trọng thương vương hạo đang xây bình thành nhìn trộm ta chính là ngươi đi lần trước để cho ngươi chạy lần này cũng không có dễ dàng như vậy hồng ý tiểu nữ hải trông thấy lâm trần cười khanh khắc nói đối mặt hai người khiêu khích lâm trần lại là im lặng không nói chỉ là trên người kiếm thế càng ngày càng thịnh nhàn nhạt, nhạt tiếng kiếm reo từ hắn trên người truyền ra theo hắn cách hai người càng ngày càng gần trên người tiếng kiếm reo cũng càng phát ra v ằ n g r ộ i dây l á t đằng sau liền đã vang vọng toàn bộ hoang dã một đạo hư hảo khí m ạ n h từ hắn sau lưng dâng lên giữa thiên địa phong vân biến sắc vô tận phong mang chi khí từ lâm trần trên thân khuyết tán ra đến liền ngay cả ngay tại kịch chiến thiết dương cùng đồng gia hai huynh đệ đều cảm giác được trên thân truyền đến từng đợt tần ẩn nói nói không khỏi có chút kinh hãi nhìn lâm trần một chút trực diện lâm trần hồng y tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn càng là mặt lộ nghi lâm trần kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền đã có như thế vì thế cái này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ khanh xúc thế đến cực hạn lâm trần rốt cục chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ trong chốc lát một đạo tuyết trắng kiếm quang xuất hiện một kiếm này tựa như đem giữa thiên địa tất cả ánh sáng sáng đều hấp thu sạch sẽ liền cả trên trời liệt nhật đều trở nên có chút tối nhạt đứng lên mà tại hồng ý tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn trong mắt một kiếm này càng là thành giữa thiên địa duy nhất giả thần giả quỷ nam tử cao lớn trong lòng phát lạnh nguy cơ lớn lao cảm giác thật sâu kích thích đến hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng chân khí trong cơ thể kiểu đầu hư hảo khí m ạ n h từ phía sau hắn hiện hiện mà ra hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái giữa thiên địa duệ kim chi khí lập tức hướng hắn tụ đến trong hư không lập tức ngưng tụ ra một thanh do duệ kim chi khí ngưng kết mà thành hư hảo t r ư ờ n g thương vô tận sắc bén chi thế t ử trong trường thương phát ra bốn bể hư không tựa hồ cũng có chút không chịu nổi ẩn ẩn trở nên có chút v ặ n mẹo không chừng chết cho ta nam tử cao lớn một phát bắt được t r ư ờ n g thương hướng phía lâm trần ném ra phong mang v a n g các nơi vô hình không khí đều bị cắt ra trường thương những nơi đi qua tất cả đều lưu lại một đầu khí lãng màu trắng bên cạnh hồng y tiểu nữ hải cũng không cam chịu yếu thế nàng rít lên một tiếng vô tận sợi tơ màu đỏ phóng lên tận trời tại chân khi quán chú phá thoái hư không phát ra bén nhọn tiếng thét hướng phía lâm trần mà đi phanh trong chốc lát trường t h ư ờ n g sợi tơ t i ế n g quan g ba cái liền va chạm đến cùng một chỗ phát ra một tiếng nổ vang dung trời lấy ba cái làm trung tâm hư không cũng bắt đầu có chút bắt đầu và mẹo kinh khủng khí lãng khuyết tán mà ra đồng thời c à n g là chuyển đến một cố dọa người lực x é rách cách gần đó mấy tên người chết sống lại căn bản không kịp phản kháng liền bị dư ba sẽ thành mảnh nhỏ coi như không tệ lâm trần nhàn nhạt lời bình một câu trong lời nói lộ ra vẻ vui sướng vừa mới một kiếm này hắn chỉ là phổ thông huy kiếm cộng thêm khí m ạ n h dẫn động thiên địa chi lực liền đã có như thế v y thế để hắn rất là hài lòng so sánh với vân đạm phong khinh lâm trần hắn đối diện hồng y tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn lại là vẻ mặt nghiêm túc vừa mới giao thủ ba người nhìn như đánh cánh ngang tay nhưng bọn hắn thế nhưng là lấy một địch hai vậy mà đều không thể ngăn chặn lâm trần thật sự là để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được điều đó không có khả năng thực lực của hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy nam tử cao lớn ánh mắt lộ ra một tia trần kinh n h ư n không được mở miệm nói ra tại hắn nghĩ đến lâm trần mặc dù có thể đem phương hạo trọng thương nhưng căn cứ phương hạo về núi l ờ i nói đây chẳng qua là một loại nào đó buộc phát bí p h á p thôi lâm trần chân chính thực lực nhiều nhất chính là đụng chạm đến đỉnh tiêm thông mạch cảnh biên giới thậm chí còn không đạt được đỉnh tiêm thông mạch cảnh tiêu chuẩn nhưng bây giờ mới đi qua chưa tới nửa năm thời gian lâm trần vậy mà liền đã có thể cùng hai tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh chống lại cái này thực sự để hắn không thể tin được người này quả thật là yêu nghiệt lần trước hắn ở trước mặt ta còn chỉ có ẩn nấp nước mà chạy trốn hồng ý tiểu nữ hải cũng là sắc mặt n g h i ê trọng ngưỡng mà là trở nên trở nên nặng n ề với ừ a m một kiếm kia uy lực thật sự là để nàng có chút kinh hãi nàng thậm chí cảm giác một kiếm kia đã nhanh đạt tới động khiếu cảnh uy lực tình huống không ổn đừng che giấu thừa dịp hiện tại tiết dương còn đằng không xuất thủ tốc chiến tốc thắng nam tử cao lớn sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra ta biết hồng y tiểu nữ h à i lúc này đáp lại nói t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm giảo sát t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm giảo sát lâm trần thực lực thực sự quá mạnh nguyên bản bọn hắn kế hoạch là trước hết để cho người chết sống lại trà trộn vào trong thành sau đó một người ngăn chặn lâm trần một người ngăn chặn tiết dương lại thêm hoa vận tông cùng đồng g i a trợ rút đủ để cho toàn bộ thanh một phủ thành tê liệt đến lúc đó nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành nhưng bây giờ đầu tiên là đồng g i a bại lộ người chết sống lại còn chưa kịp vào thành liền đã bị phát hiện lâm trần thực lực càng là nằm ngoài dự tính của bọn họ lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong nếu như chờ tiết dương đem đồng g i a hai m i n h đệ c h ấ n áp giành tay đến lúc đó đừng nói công đ o ạ t thanh một phủ thành bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề chỉ là hai người còn chưa kịp động thủ lại đột nhiên phát giác đỉnh đầu ban ngày không biết tại khi nào đã trở nên đen kịp một màu chỉ có chấm chấm đầy sao tô điểm trong đó tại ả n ánh sáng. Đêm tôi kiếm. Hai người lướt nhau, đồng thời ra. Theo lâm Trần Thanh Danh càng lúc càng lớn, hắn sử dụng nhiều nhất la kiếm kỷ cũng bị người rộng là biết rõ, trong đó rõ ràng nhất chính là màn đêm cùng mát Đêm kiếm. Lâm sâm kiếm đêm đất tôi lướt thời thốt Theo biết ra ra. rõ, rõ Hai la sao yêu đó đặc. sử kỷ lúc là là dày bị lâm trần cường đại kiếm thế bên dưới nguyên bản tốc độ cực nhanh người chết sống lại từng cái tốc độ trở nên chậm chạp phảng phất đã rơi vào trong v ũ n bùn lâm trần tâm niệm vừa động vô số kiếm khí liền từ trong hư không xuất hiện hướng phía người chết sống lại kích xả mà đi hắn biết do chính mình vừa mới một kiếm kia mặc dù nhìn như bị phòng nhưng trên thực tế hồng y tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn thực lực đều không kém muốn giết hai người vẫn có chút tốn sức đã như vậy còn không bằng t r ư ớ c đem những người chết sống lại này dọn dẹp sạch sẽ chỉ cần không có những người chết sống lại này thanh một p h ủ thành coi như an toàn một nửa có hắn tại bằng vào hồng y tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn hai người l ậ t không nổi quá lớn sóng gió người muốn chết mắt thấy không đến một lát liền có vài chục tên người chết sống lại chết tại lâm trần kiếm khí phía dưới hồng y tiểu nữ hài lập tức giận không kèm được nàng nổi giận gầm lên một tiếng chân khí tuân ra thể nội cựu đầu khí mạch nhao nhao ở sau lưng nàng nổi lên vô tận sợi tơ màu đỏ phóng lên tận trời dường như muốn đem trong màn đêm chấm chấm đầy sao toàn bộ cắt nát bình thường nhưng lâm trần lại là không thèm để ý chút nào tâm niệm vừa động ở giữa sao dày đặc bắt đầu không ngừng lấp lóe vô tận sợi tơ căn bản là không có cách đối với sao dày đặc tạo thành hữu hiệu tổn thương đừng ư u ổ n phí sức lực lâm trần kiếm đạo cảnh giới đã đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa kiếm ý đã cơ hồ hóa thành kiếm vực công kích ý giống vô dụng chỉ có thể đánh giết bản nhân mới được so với giận không kích ý giống vô dụng chỉ có thể đánh giết bản nhân mới được so với giận không đang khi nói chuyện hắn cũng không có nhàn rỗi chất khí trong cơ thể một chút thôi động giữa thiên địa vô tận duệ kim chi khí lần nữa ngưng tụ tại quanh người hắn ba thanh do duệ kim chi khí h u y ệ n hóa mà thành trường kiếm lập tức xuất hiện tại trước người hắn ba thanh trường kiếm hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp ở dưới sự khống chế của hắn phá toái hư không hướng phía lâm trần đâm thẳng tới lâm trần tâm nghiệm vừa động vừa định ngưng tụ kiếm khí ngăn cản liền kinh ngạc phát hiện ba thanh trường kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trong lòng của hắn chấn động đội vàng thả ra tinh thần lực điều tra cuối cùng từ trong hư không phát hiện một chút manh mối nhưng lúc này đã tới kiếm q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất buộc phát ra một trận t r ư ớ n g mắt ngân q u a n g đằng sau liền biến mất không thấy gì nữa thật quỷ dị kiếm lâm trần đưa thay sờ sờ lồng ngực một chút màu đỏ đang từ bên trong chậm dai h ư ớ n g phía bốn phía quyết tán đó là máu tươi của hắn vừa mới một kiếm kia đi tới nửa đường vậy mà đột nhiên lấp lóe đến lồng ngực của hắn để hắn khó lòng phong bị không cẩn thận liền nói cũng may hắn thể phách cường hãn một kiếm này mặc dù quỷ dị nhưng uy lực không đủ vẹn vẹn chỉ là thương tổn tới hắn còn chưa đủ lấy trí mệnh thật là quái vật mắt thấy lâm trần chỉ là bị thương nhện không được chừng lớn hai mắt với ừ a m một kiếm kia mặc dù là ẩn nấp thấp xuống không ít bí lực nhưng tối thiểu cũng còn có nhất lưu thông mạch cảnh tổn thương nhưng đánh vào lâm trần trên thân cũng chỉ là để hắn bị thương nhẹ cái này kinh khủng thể phách đã theo kịp những cái kia chuyên môn tu luyện khổ luyện công phu đỉnh tiêm thông mạch cảnh v õ giả chuyện gì xảy ra n g ư ơ i vô tướng kiếm ký mất hiệu lực hồng y tiểu nữ hài nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra lâm trần mặt lộ kinh ngạc nói nàng trước đó cùng nam tử cao lớn giao thủ qua rất rõ ràng một chiêu này khó chơi không phải mất hiệu lực là ra hỏa này thể p h á c quá mức cưỡng hãn ngươi tốt nhất đừng cùng hắn cẩn、thân. n à n g tử cao lớn lắc đầu mở miệng nhắc nhở thể phách cường h ã n sao trong tình báo giống như xác thực có nâng lên điểm này hồng y tiểu nữ hải trong mắt lóe lên một tia trấn kinh có chút ngoại ý muốn nói lâm trần đến tọa trấn thanh một phụ thành tin tức không tính quá bí ẩn bọn hắn tự nhiên đã sớm biết vì thế bọn hắn còn đặc biệt điều tra s i ê u tập lâm trần tình báo tương quan bên trong xác thực có nâng lên lâm trần thể phách cường h ã n điểm này nhưng lúc đó nàng căn bản không có đem điểm ấy coi thành chuyện gì to t á t m à dù sao lâm trần mới hai mươi ra mặt n i ê n kỷ có thể tại trên kiếm pháp có như thế cảnh giới đã là thiên phú dị bẩm nàng cũng không tin lâm trần thể phách còn có thể mạnh bao nhiêu nhưng hiện tại xem ra nàng còn đánh giá thấp lâm trần yêu nghiệt trình độ thiên tài có đôi khi chính là dùng để đánh vỡ thực ư ờ vi ta cũng không tin hắn còn có thể chu đáo không thành hồng y tiểu nữ hải trên mặt lộ ra thần sắc khâm phục tâm niệm vừa động trong hư không liền diễn sinh ra vô số sợi tơ trong suốt sợi tơ chậm rãi phiêu động vậy mà như có sinh mệnh bình thường tại hồng y tiểu nữ hải không chế bên dưới cùng nhau hướng phía lâm trần phiêu đã mà đi sợi tơ trong suốt ở trong hư không lập l ò lâm trần trong lòng dâng lên một trận quái dị không nói ra được cảm giác không biết do hắn không dám khinh thường lập tức ngưng tụ ra vô số kiếm khí hướng phía sợi tơ trong suốt m à u t r ó n g bay đi trong khoảnh khắc kiếm khí liền đi tới sợi tơ trong suốt phụ cận nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại ngoài lâm trần vào trước chỉ gặp sợi tơ trong suốt tựa như ở vào một thời không khác bình thường vô số kiếm khí trực tiếp xuyên qua nhưng không có đối với nó tạo thành lửa điểm ảnh hưởng tại sao có thể như vậy lâm trần chấn động trong lòng có chút không dám tin tưởng tầm nghĩ trước kia hắn cũng đã gặp qua gặp được kiếm khí vô dụng tình huống nhưng không có một lần là giống bây giờ như vậy hoàn toàn vô hiệu thậm chí căn bản chính là không có tiếp xúc đến hắn còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra sợi tơ trong suốt liền đã đi vào trước người hắn không nhìn hắn cường h ắ n thể phách cùng bên ngoài thân bao trùm chân khí trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn lâm trần chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến một trận cảm giác quái dị thân thể vậy mà trở nên có chút không bị k h ô n g chế chúng ta hao tổn tinh thần tuyến ngươi liền ngoan ngoãn làm ta khôi lôi đi hồng y tiểu nữ hài trên mặt lộ ra khoái úy dáng đôi cười âm t h n ó i theo hồng y tiểu nữ hài năm ngón tay không ngừng búng ra lâm trần h ã i nhiên phát hiện bản thân mình bắt đầu không bị k h ô n g chế cánh tay phải vậy mà chính mình giơ lên sau đó làm ra một cái rút kiếm tự vẫn tư thế phong hoa kiếm chậm rãi tới gần lâm trần cái cổ lâm trần lạnh cả tim hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này có thể điều khiển người khác hành động bị dị chiêu thức bất quá cũng may hắn cũng coi là thân kinh bất chiến trước tiên không có dối loạn tức lòng mà là thả ra tinh thần lực tại thể nội khét quét mà qua lúc này liền để hắn phát hiện mạnh khỏe trong cơ thể của hắn lúc này đã tràn đầy vô số sợi tơ trong suốt tựa như một tấm tầng tầng lớp lớp giống mạng nhện hiện đầy hắn toàn bộ thân thể từ toàn thân đến ngũ tạng lục phụ tất cả đều bị sợi tơ trong suốt chăm chú quân quanh những sợi tơ này cùng tinh thần lực có quan hệ lâm trần nội tâm trợn bộ ra hắn lúc này không do dự nữa tinh thần lực cường hãng ngưng tụ thành kiếm hướng phía thể nội vô số sợi tơ trong suốt chém ngang mà đi lần này quả nhiên hữu hiệu tại kiếm khí trước mặt tựa như căn bản không có thực thể sợi tơ trong suốt tại tinh thần lực tạo thành d ư ớ i kiếm lại là yếu ớt không gì sánh được chạm vào tất đoạn theo từng tây sợi tơ trong suốt bị chém nước lâm trần rốt cục dần dần khôi phục khống chế đối với thân thể phong hoa kiếm dừng lại tại cổ của hắn người này thực lực rất mạnh đường lại chơi tranh thủ thời gian giết hắn nam tử cao lớn thấy thế còn tưởng rằng hồng y tiểu nữ hài mê trêu người bệnh c ũ lại phạt vào trong lòng sốt u ruột vội vàng mở miệng nhắc nhở ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn sao nhưng ta hao tổn tinh thần tuyến bị cháy nước đáng chết tinh thần lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy hồng y tiểu nữ hài mặt lộ khó coi chi sắc tức h ồ n h ề n ó i nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hao tổn tinh thần tuyến tại lâm trần thể nội ngay tại nhanh chóng biến mất nàng đối với lâm trần thân thể lực khống chế cũng đang nhanh chóng hạ xuống、không、hổ là uy tín lâu năm đỉnh tiêm thông mạch ả n h thật là làm cho ta mở rộ rất nhanh lâm trần liền đem thể nội toàn bộ sởi tơ trong suốt dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể nhìn về phía hai người sắc mặt ngưng trọng nói ra nguyên bản hắn cho là mình thực lực đã đầy đủ mạnh tại thông mạch cảnh cấp độ này cơ bản có thể xông pha nhưng bây giờ hai người này lại cho hắn lên bài học có thể trở thành đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả a i còn không có một bản lĩnh tuyệt chiêu mặc kệ là hồng y tiểu nữ hài quỷ dị sởi tơ hay là sẽ hư không lấp lóe bí ẩn kiếm khí đều kém chút để hắn bị thiệt lớn nguyên bản còn có chút xem thường hai người lâm trần lúc này rốt cục dọn sạch nội tâm kính thị bắt đầu nhìn th lâm trần trong mắt sát ý trợn lóe lên toàn bộ tinh không tựa hồ cũng cảm nhận được trong lòng của hắn sát ý một trận gió lạnh thổi qua để hồng y tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn trong lòng lạnh lẽo chỉ gặp trên bầu trời đêm một vòng thanh lãnh minh n g u y ệ t chậm rãi từ trong màn đêm hiện hiện mà ra vô số sao dày đặt tại chung quanh nó không ngừng lấp lóe chính là chúng tinh cùng nguyện trần g cảnh sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực lâm trần nếu quyết định dùng toàn lực không có ý định lưu thủ trực tiếp dùng ra trạng thái bình thường bên dưới uy lực mạnh nhất tinh nguyện đồng uy xâm lãnh sát ý là rõ ràng như thế đến mức hồng y tiểu nữ hải cùng nam tử cao lớn đều cả hai người lên nhau lều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng ngưng trọng bọn hắn không hẹn mà cùng cảm nhận được sau đó một kiếm này sợ là không tốt ngăn cản không đợi hai người làm ra phản ứng trong bầu trời đêm tinh quang đã cùng ánh trăng hòa làm một thể một thanh ánh kiếm màu trắng từ trong hư không ngưng kết mà ra vô biên phong duệ chi khí từ đó tiêu tán mà ra hai người xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh kiếm quang còn chưa đến liền đã có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố kiếm ý vậy mà đạt đến cảnh giới như thế nam tử cao lớn nhìn xem ánh kiếm màu trắng trong miệm nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai t h ằ n phục trong mắt hắn giờ phút này giữa thiên địa lại không vật khác tại đạo này kinh diễm không gì sánh được tiếng quang làm nổi bật tiếp theo cắt đều trở nên đạm đạm v ô quang đ ừ n g c ả m thán lại không ra tay n g ư ờ i ta đều phải chết tại cái này so sánh với nam tử cao lớn rảnh rỗi h ồ n g ý tiểu nữ h à i hiển nhiên càng thêm nôn nóng đáng sợ mà kinh khủng tiếng quang để trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh đến mức bóng ma tử v o n g tự nhiên sinh ra nàng nổi giận gầm lên một tiếng lập tức vô số chân khí tuôn trào ra giữa thiên địa chẳng biết lúc nào liền nhiều hơn vô số hơi mở tơ mỏng những tơ mỏng này tầng tầng lớp lấp tụ lại tại cùng một chỗ cùng nhau ngăn cản tại á n h kiếm màu trắng phía trước liền tựa như một khối to lớn màu trắng màn vải giống như muốn đem nó bao khoả ở bên trong một bên khác trải qua hồng y tiểu nữ h à i nhắc nhở nam tử cao lớn cũng tỉnh táo lại không còn dám suy nghĩ nhiều chân khí trong cơ thể thôi phát lúc này ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đen cực kỳ đột một liền xuất hiện ở á n h kiếm màu trắng trước một kiếm này tựa như cùng thiên địa không hợp nhau giống như để cho người ta trông thấy nó lần đầu tiên liền lòng sinh b ự c b ộ i thậm chí như muốn hủy diệt ken trường kiếm màu đen cùng anh kiếm màu trắng chạm vào nhau phát ra một tiếng văng giòn sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị á n h kiếm màu trắng trực tiếp m i ế t nát hóa thành điểm điểm chân khí biến mất ở trong hư không nhưng vượt quá lâm trần dự liệu là á n h kiếm màu trắng vậy mà tựa như nhận lấy cực lớn ảnh hưởng nguyên bản cùng thiên địa tương dung á n h kiếm màu trắng tựa như từ trong thiên địa tức đoạn ra không còn như vậy mà mỹ trên kiếm quan g mang theo thiên địa đại thế đều tiêu tán vô ảnh trở nên bình thản không có gì lạ mà lúc này màu trắng màn vải theo sát phía sau trực tiếp đem chọn đạo kiếm quan bao vây lại trong hư không chuyển ra một trận chầm đủ sau một lát mới bình tĩnh lại lâm trần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người chính mình một k í c h toàn lực tinh nguyện đồng huy cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải là hắn không nghĩ tới chẳng lẽ muốn mở ra thần linh vực trong lòng của hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu tinh nguyện đồng huy đều có thể bị ngăn lại hắn mặt khác chiêu thức càng thêm không có khả năng đánh bại hai người trừ phi vận dụng thần linh vực chỉ là thần linh vực cuối cùng tiêu hao q u á lớn mà lại hắn cũng không xác định đối phương còn có hay không hát chủ bài vạn nhất rằng có xuống tới đến lúc đó ngược lại gây bất lợi cho hắn đang lúc hắn xoắn s u t thời điểm sau lưng truyền đến tiết dương thanh âm lâm hình người không sao chứ tiết dương cất bước đi vào l â m trần bên cạnh nhìn thẳng đối diện hai người còn chịu n ổ i đồng ra giải quyết lâm trần mưu đầu nhìn tiết dương một chút chỉ gặp hắn trên thân chân khí tràn ra ngoài khi thế bén nhọn sông thẳng lên trời h i ệ n nhiên là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến còn chưa kịp bình phục ân làm phiền lâm minh tiết dương gật gật đầu nói chuyện đồng thời nhìn l â m trần một chút cảm thấy có chút c h ấ n kinh chỉ thấy lúc này l â m trần tinh khí x o n g đủ cả người liền giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm lang liệt kiếm ý để hắn đều có chút không chịu đổi Chứ ngược chịu điểm vết thương nhẹ bên ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì xu hướng suy tàn ngược lại là đối diện hai người thần sắc nghiêm trọng như lâm đại địch phải biết đây chính là lấy một đỉnh hai đối diện hai người cũng đều là đỉnh tiêm thông mạnh cảnh v õ giả có thể đánh thành cục diện này nói thật có chút vượt quá tiết dương dự kiến tại hắn nghĩ đến lâm trần ngăn chặn hai người sợ là không dễ dàng bởi vậy liệu mạng thụ thương cũng t ậ n nhanh đem hai người giải quyết nhưng không nghĩ tới đến xem đến lại là cảnh tượng này thật sự là một đám phế vật đối diện hai người nhìn xem chạy tới tiết dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi nguyên bản đối phó một cái lâm trần liền đã để bọn hắn áp lực to lớn hiện tại lại thêm ra một cái tiết dương càng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác bất lực rút lui hai người l ư ớ t nhau mở miệng nói ra chương hai trăm năm mươi sáu đánh giết chương hai trăm năm mươi sáu đánh giết so sánh với hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn càng quan tâm tính mạng của mình bây giờ lâm trần tăng thêm tiết dương hai người liên thủ đã có thể uy hiếp được hai người bởi vậy bọn hắn không chút do dự t i ể u hạ định quyết tâm từ bỏ cơ hội lần này hai người cực kỳ ăn ý không cần thương lượng liền một trái một phải riêng phần mình bỏ chạy ta trái ngươi phải lâm trần nhìn thoáng qua hồng Y tiểu nữ hải thoát đi phương hướng lúc này dưới chân một chút cả người liền giống như như gió mát hướng phía hồng Y tiểu nữ hải phương hướng tiến đến nhìn xem lâm trần biến mất ở phía xa bóng lưng tiết dương trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ nếu là theo ý nghĩ của hắn khẳng định là trước đem những người chết sống lại này toàn bộ giải quyết v ề phần nam tử cao lớn cùng hồng Y tiểu nữ hải tùy tiện phái một số người đuổi theo một đuổi làm dáng một chút là được rồi dù sao đều là đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả đánh bại đối phương liền đã không dễ dàng mà đánh giết vậy thì càng là khó càng thêm khó đuổi theo sát xuất lớn cũng là không công mà lui. có công phu này còn không bằng tiêu diệt người chết sống lại để thủ hạ của hắn thiếu bị thương vong nhưng lâm trần không phải thủ hạ của hắn thậm chí ẩn ẩ n còn có phía trên phái tới giám sát hắn y tứ hắn căn bản chỉ huy bất động đem những người chết sống lại này toàn bộ tiêu diệt ở ngoài thành một cái cũng không thể bỏ vào trong thành t hết dương hướng phía sau lưng thành vệ quân phân phó m ộ t câu đ ạ p chân xuống liền hướng phía nam tử cao lớn phương hướng đuổi theo hắn cũng không phải thật muốn giết nam tử cao lớn chủ yếu là sợ chính mình không đi lời nói lâm trần nếu là đổi quá thâm nhập bị hai người vây công đến lúc đó sẽ ra chuyện hắn không tiện bàn giao hai người lần lượt rời đi chỉ để lại thi thể đầy đất cùng hơn một trăm người chết sống lại thành vệ quân từ cửa thành chỗ cùng nhau đi ra hướng phía người chết sống lại đánh tới không có hồng y tiểu nữ h à i thao túng người chết sống lại lộ ra ngốc trệ cứng nhắc đang huấn luyện có làm thành vệ quân t r ư ớ c m ặ t không có lực phản kháng chút nào rất nhanh liền bị toàn bộ tiêu diệt một bên khác lâm trần tốc độ cực nhanh trong gió hành giả hiệu quả bên dưới hắn đối với phong lực tương tác trên diện rộng đề cao thời khác đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa cái t i a lập lòe gió nhẹ ba động l ã dụng theo do quyết càng là có thể phát huy ra trăm phần trăm hiệu quả theo xác hồng ý tiểu nữ hải sau lưng đáng chết tốc độ của hắn làm sao nh cảm nhận được sau lưng t r u y ề n đến kiếm ý lăng lệ hồng ý tiểu nữ hải không khỏi ở trong lòng tầm mắng nghe hậu phương t r u y ề n đến tiếng rít càng ngày càng gần nàng vội vàng thôi động chân khí tốc độ lần nữa tăng tốc vừa mới nàng cùng nam tử cao lớn hai người liên thủ đối kháng lâm trần đều hơi có vẻ cố hết sức bây giờ chỉ còn lại có nàng một người tự nhiên không dám cùng lâm trần giáo thủ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chạy nàng tốc độ tăng tốc lâm trần nhưng cũng không chậm viên mãn lá rụng theo gió quyết bản thân liền tốc độ cực nhanh tăng thêm trong gió hành giả hiệu quả càng l ạ n như hổ thêm cánh lâm trần nhìn về phía trước càng ngày càng gần hồng tinh thần lực cường hãn trong nháy mắt hướng phía trước lan tràn mà đi chính đang chạy trốn hồng y tiểu nữ hài trợt cảm thấy mắt tối sầm lại nguyên bản chống trại bình nguyên biến mất không thấy gì nữa trước mắt đẫu nhiên xuất hiện lâm trần hư ảnh hư ảnh càng lúc càng lớn trong chốc lát liền đã chiếm cứ cả phiến thiên địa, trong tầm mắt của nàng trừ lâm trần hư ảnh bên ngoài không có vật gì khác nữa đây là tinh thần huyết cảnh hồng y tiểu nữ hài tu luyện công pháp tại tinh thần lực phương diện rất có liên quan đến bởi vậy liếp mắt liền nhìn ra hư ảnh bản chất trong nội tâm nàng xích chặt trải qua trước mặt giao thủ nàng rất rõ ràng lâm trần tinh thường đ ộ i vàng từ thể nội ngưng tụ ra vô số sợi tơ trong suốt hướng phía lâm trần hư ảnh đ â m thẳng tới nếu là tinh thần lực cấu trúc đi ra nguyễn cảnh tự nhiên cũng muốn dùng tinh thần lực tương quan chiêu thức để phá trừ nhìn xem sợi tơ trong suốt đánh tới lâm trần trên mặt không vui không b u ồ n phong hoa kiếm huy ra một đạo kiếm quan g t ừ trong hư không xuất hiện bổ ra hư không hướng phía hồng y tiểu nữ h à i mà đi hắn tự sáng tạo kiếm pháp khai thiên tích địa kiếm phía trước lấy một địch hai hắn sợ tinh thần lực tiêu hao quá lớn không dám dùng da chiêu này mà là sử dụng càng thêm thích hợp quần công xâm là kiêm kỷ hiện tại đối mặt hồng ý tiểu nữ hải một người khai t i ê n tích địa kiếm không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp chỉ gặp kiếm quang xá lạ bổ ra ưu ám phân hóa âm dương đem hôn độn từ đó một phân thành hai rất nhanh liền cùng đánh tới sợi tơ trong s u ố t đụng vào nhau tiếng xèo xèo bên trong vô số sợi tơ trong s u ố t liền giống như giấy đồng dạng căn bản là không có cách đối với kiếm quang tạo thành một chút trở ngại liền nhao nhao đứt g h y biến mất không tốt hồng y tiểu nữ h à i trong lòng dâng lên một câu nguy cơ lớn lao cảm giác vừa một lần nữa ra chiêu ngăn cản liền cảm thấy trong đầu chuyển đến một trận nói chẳng hôn thuật lâm trần bây giờ thực lực cứng hãn đã rất ít sử dụng tinh thần lực bí pháp nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bất quá hồng y tiểu nữ hải tinh thần lực cũng có chút tương hãn vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đã khôi phục thanh tình nhưng đã tới đã không kịp sán lạng kiếm quang đã đi tới phụ cận thời k h ắ c này nàng né không thể né tránh cũng không thể tránh thời k h ắ c nguy cấp hồng y tiểu nữ hải trong mắt lóe lên một tia v ẻ t à n nhẫn vô số sợi tơ sinh ra đưa nàng cả người tầng tầng bao k h ỏ a ở bên trong tựa như một cái con nhậu giống như frank kiếm quang chém vào con nhậu bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn u ám biến mất con nhậu bên trên xuất hiện một đạo từ đôi đến đầu vết rách trong chốc lát liền thành hai nửa lộ ra có cắp tại bên trong hồng y tiểu nữ hải chỉ thấy lúc này sắc mặt nàng lâm tàn toàn thân khí tức trở nên yếu đi một mảng lớn khoe miệng càng là tràn ra màu tươi hiển nhiên là bị trọng thương họ lâm lần này coi như ta bại người giết ta sinh tử chuyển l u â n tông sẽ không bỏ qua ngươi hồng y tiểu nữ hải sắc mặt oán độc nhìn chòng chọc vào lâm trần nói đáng tiếc ngươi không thấy được lâm trần không chút do dự tuyết trăng kiếm quang trợt l o a lên liền đã cắt lấy hồng y tiểu nữ hải đầu lâu dù sao hắn nhiều lần phá hư sinh t ử chuyển luân tông kế hoạch hai phe ở giữa đã sớm t h ù hận cực sâu cũng không kém lần này hắn cất bước tiến lên đem tiểu nữ hài đầu lâu nhặt lên mà chân sau tiếp theo điểm hướng phía thanh một phụ thành phương hướng tiến đến rất nhanh hắn liền một lần nữa về tới cửa thành lúc này thành vệ quân đã đem chiến trường quét sạch sẽ bất quá tiết dương còn chưa có trở lại bởi vậy hay là ở vào trạng thái giới nghiêm hết thệ không cho phép xuất nhập tất cả đi vào cửa thành người phụ cận đều bị thành vệ quân bắt được một bên nghiêm mật trông giữ đứng lên gặp qua lâm bộ đầu một tên khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên đi vào lâm trần bên người mở miệng nói ra. ân t i ế t p h ụ chủ còn chưa có trở lại lâm trần nhìn nam tử một chút trong đầu đối với hắn có chút ấn tượng là t i ế t dương phụ tá tên là chu phục thực lực không kém còn không có chu phục mở miệng đáp lại nói người chết sống lại đều thanh lý xong lâm trần nhìn thoáng qua sạch sẽ chiến trường hơi kinh ngạc mà hỏi những người chết sống lại kia mặc dù phần lớn chỉ là chân khí cảnh nhưng từng cái hung hãn không sợ chết mà lại không biết đau đớn người bình thường đối phó hẳn là có chút đau đầu mới lạ đúng vậy chu phục mở miệng nói ra làm rất tốt lâm trần gật gật đầu thán dương ngay vậy chu phục trên mặt lúc này lộ ra vẻ kiêu ngạo c h i sắc có thể được đến lâm trần tán dương với hắn mà nói là một loại cực lớn tán thành hai người đang nói chuyện thời khắc một điểm đen từ đằng xa cực tốc chạy đến rất nhanh liền đi tới cửa thành chỗ lâm minh trở về thật nhanh a đây là không đ u ổ i kịp thiết dương dừng bước lại mang theo kinh ngạc nói ra hắn đuổi tại nam tử cao lớn sau lưng xác nhận nó không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cùng hồng ý tiểu nữ hải tụ hợp sau liền xoay người trở về dù sao hắn cũng không phải thật muốn theo nam tử cao lớn giao thủ chỉ là muốn đem nó đuổi đi thôi nguyên lai tưởng rằng mình đã trở về rất nhanh không nghĩ tới lâm trần vậy mà còn nhanh hơn hắn một bước trong lòng tự nhiên cho rằng là lâm trần tốc độ không đủ chỉ đuổi một hồi liền quay người trở về đội kịp cái kia hồng ý tiểu nữ hải đã bị ta giết t i ế t minh bên kia như thế nào lâm trần cầm trong tay bị phá bao vải bao lấy tiểu nữ hải đầu lâu lung lay mở miệng hỏi chu phục cùng tiết dương l i ế n nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một màn kia vẻ khiếp sợ nếu như lâm trần không có nói lung tung nói liền chứng minh có một cái đỉnh tiêm thông mạnh cảnh võ giả chết ở trong tay hắn hồ thẹn người kia tốc độ cực nhanh không cẩn thận liền để hắn chạy thích dương nhìn thật sâu lâm trần một chút đệ xuống khiếp sợ trong lòng chi ý mặt lộ ả o não mở miệng nói mặc dù hắn vốn là không có đuổi theo ý tứ nhưng bộ dáng vẫn là phải giả bộ không sao trận chiến này chúng ta đã đại hoạch toàn thắng t i ế t minh liền đợi đến phía trên khen thường đi lâm trần mặt lộ nụ cười nói ra trận chiến này kết thúc bọn hắn hẳn là có thể yên tâm một hồi dù sao người chết sống lại cũng không phải trên trời rơi xuống tới đông c h ố c bị diệt hơn hai trăm cậu thêm còn tổn thất một tên đỉnh tiêm thông mạnh c á n h t a o thủ liên xem như đối với sinh tử chuyển luân tông cùng bạch lưu sơn tới nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ mà lại nơi này có còn hay không là bọn hắn đại bản doanh hoàng long phủ có thể hay không lại tổ chức lên một lần hữu hiệu tiến công đều là hai chuyện lần này hay là may mắn mà có lâm m ì n h ta nhất định chi tiết báo cáo t hết dương nhìn thoáng qua lâm trần trên tay đầu lâu trong lòng đối với lâm trần thực lực dự đoán lại lên một bậc thang trong thời gian ngắn ngủi như thế là có thể bởi kịp một tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh cao thủ đồng thời đem nó đánh giết loại thực lực này không thể không khiến tâm hắn sinh kiếm kỵ đồng ra cùng hoa vận tông tiết minh dự định xử trí như thế nào lâm trần không có ở trên báo sự tình trải qua nhiều dây dưa mà là lời nói xoay chuyển hỏi tới đồng gia cùng hoa vận tông sự tình sự kiện lần này nếu không phải hắn cùng t i ế t dương sớm có cảnh giới tăng thêm làm việc quyết đoán thật là có khả năng để đồng gia đạt được hiện tại đồng gia đã có thể xác nhận cùng bạch liêu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông có cấu kết cơ bản đã có thể khẳng định là bị xét nhà diện tộc hạ tràng mà hoa vận tông mặc dù trong sự kiện lần đó chưa từng xuất hiện nhưng cũng không bài trừ cùng hai nhà cấu kết khả năng cụ thể như thế nào còn phải tiếp lấy điều tra đồng gia nhân vật chủ yếu đã toàn bộ bị bắt rồi những người còn lại chờ ta sau khi trở về liền nắm lên đến về p h ấ n hoa vận tông theo ta thấy cũng thoát không khỏi liên quan nên lập tức phái người trước đem nó sơn môn vây quanh các loại điều tra rõ ràng đằng sau lại nói phòng ngừa bọn hắn sợ tội thoát đi lâm vinh cảm thấy thế nào t i ế t dương ánh mắt lóe lên một tia s ắ c ý nhìn về phía lâm trần thử thăm dò mở miệng nói bây giờ đồng ra đã không đủ gây sợ còn lại một cái hoa vận tông tự nhiên không thể nào là hắn tiết ra đối thủ toàn bộ trong phụ thành chỉ còn lại có một cái lâm trần để hắn có chỗ kiên kỵ chỉ cần lâm trần không phản đối như vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm ta nói qua ta một mực cùng bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông tương quan sự tình chuyện còn lại tiết phủ chủ chính ngươi quyết định liền tốt lâm trần từ chối cho ý kiến một bộ không quan tâm bộ d á n g đáp lại nói hắn biết rõ tiết dương làm như vậy không chỉ là vì phủ thành yên ổn càng là vì bài trừ đối lập nhưng đối với lâm trần tới nói chỉ cần có thể đem những này nhân tố không ổn định thanh trừ là đủ rồi về phần tiết g i a có thể hay không một nhà độc đại hắn cũng không quan tâm vậy liền như thế đi chu phục ngươi đi an bài một chút nghe vậy tiết dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc này mở miệ phân phó nói còn lại sự tình hẳn là không dùng được ta ta liền đi về trước lâm trần liếc nhìn liếc chung quanh mở miệng nói ra định nhân đã chết thì chết trốn thì trốn còn lại chính là trấn an dân chúng bắt đồng g i a dương nhiệt những việc vật này tự nhiên không cần hắn xuất thủ lâm vinh đi thong thả nhìn xem lâm trần bóng lương rời đi t i ế t dương quay đầu l ư ớ n g phía chu phục trầm giọng phân phó nói lập tức đem trong thành tất cả cùng đồng g i a có liên quan người bắt lại tận lực không cần gây nên quá lớn bạo động thuộc hạ cái này đi chu phục lúc này đáp ứng một tiếng quay người liền đi an bài nhân thủ t i ế t dương quay người nhìn xem bị đánh thành trọng thương đồng ra đám người trên mặt lộ ra một tia khoái úy t i sắc đồng ra những năm này liên hợp hoa vận tông không ít cùng tiết ra đối nghịch những năm gần đây ba nhà ở ngoài mặt bình an vô sự trên thực tế sớm đã là thủy h ỏ a bất d u n g quan hệ lần này đồng ra cũng dám váng đầu cùng bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông cấu kết cũng coi là tiết kiệm tiết dương h ò a khí lực hãm hại đồng ra a đồng ra lần này là các ngươi tự tìm đ ư n g chết nhưng không trách được ta nhiều năm túc đ ị c h cuối cùng bị diệt trừ tiết dương trong lòng phải m á i không gì sánh được nhịn không được tự lẩm bẩm rất nhanh bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông tại thanh một phụ thành đại bại tin tức liền truyền khắp toàn bộ h châu trong khoảng thời gian này hai nhà này người tại vũ châu bốn chỗ cướp bóc bởi vì bọn họ người thực lực đều không kém cộng thêm vũ châu quan phủ nhân thủ giật gấu và vai bởi vậy cơ bản mỗi lần đều có thể đạt được thành công lớn có rất ít khi thất thủ nhưng lần này tại thanh mục phụ thành lại là bại cái ngã nào h không chỉ có ngay cả phụ thành cũng không vào đi còn tổn thất hơn hai trăm cấu người chết sống lại liền liên quan đội hồng y tiểu nữ hài đều chết tại lâm trần trên tay phải biết đây chính là đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả liền liên chiến hướng kịch liệt nhất hoàng long phụ trước mắt cũng còn không có đỉnh tiêm thông mạch cảnh tử vong huy hoàng như vậy chiến tích đối với toàn bộ ưu châu thế cục đều tạo thành ảnh hưởng to lớn nhất là thanh một phụ thành làm nơi khởi nguồn cảng là ảnh hưởng khắc sâu p h ụ thành tam đại thế lực một trong đồng gia cùng phản địch cấu kết bị xét nhà diệt tộc pham la cùng đồng gia liên lụy sâu hơn toàn bộ bị bắt vào đại lao chặt chẽ t r o n g giữ mà đồng gia tại thanh một phụ thành có thể nói là thâm căn cố đế kinh doanh nhiều năm như vậy các ngành các nghề đều có người của đồng gia thỉnh thoảng liền có người đột nhiên bị mang đi khiến cho toàn bộ phụ thành trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng v ậ phần tam đại thế lực bên trong hoa vận tông thì là đã sớm vụ trộm cử tông di chuyển tại thành vệ quân đ ổ i tới hoa vận tông lúc người đã đi nhà trống chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai bà con bây giờ toàn bộ thanh một phụ thành bây giờ chỉ còn lại có tiết ra một nhà độc đại lâm trần danh tự cũng bởi vì lần này sự kiện lần nữa vang vọng toàn bộ âu châu lấy một đ ư ớ hai ngăn chặn hai tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả đằng sau càng đem một người trong đó s i n h s i n h đ ổ i chết phần này chiến tích có thể nói là cực kỳ kinh người nguyên bản đã đối với lâm trần rất là coi trọng các đại thế lực nhao nhao lần nữa thượng điệu đối với lâm trần tiềm lực dự đoán lâm trần thì là an toàn trong nhà đem sự kiện lần này tình huống không rõ chi tiết hồi báo cho văn minh nói đồng thời đưa ra thỉnh cầu muốn tạm cách thanh m ộ t phủ thành bây giờ thanh m ộ t phủ thành hẳn là tạm thời an toàn hắn muốn bê tuyên hàn thành đem hắn tỷ tỷ lâm xuân tiếp đi ra dù sao bây giờ toàn bộ gu châu cũng không quá bình mà lại hắn hiện tại cựu gia càng nhiều hay là đem tỷ tỷ nhận được gu châu thành an toàn một chút chương hai trăm năm mươi bảy khen thưởng chương hai trăm năm mươi bảy khen thưởng gu châu thành châu phủ cái này lâm trần quả nhiên không có khiến ta thất vọng văn minh nói nhìn xem vừa mới truyền đến tình báo trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng có chút kích động nói đúng vậy à lâm bộ đầu thực lực càng ngày càng mạnh chỉ sợ không bao lâu liền có thể đảm nhiệm ngân t r ư ơ n g bộ đấu chức vị bên cạnh vu quảng triệu cũng có chút cảm khái nói ra làm từ lâm trần vừa đến u châu thành liền chú ý hắn người vua quảng triệu rất rõ ràng lâm trần tăng lên tốc độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào vừa tới thời điểm lâm trần vẫn chỉ là cái có chút danh tiếng tân tiến bộ đầu thực lực tại chân khí cảnh bên trong cũng không tính đ ỉ n h tiêm nhưng bây giờ mới đi qua không đến thời gian một năm lâm trần liền đã có thể đánh giết đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả cái này to lớn tăng lên có người cả một đời đều làm không được nhưng lâm trần lại chỉ dùng không đến thời gian một năm nhường cho quảng triệu không thể không lòng sinh cảm thán đã t ừ n g t i ể u nhân vật bây giờ đã phát triển đến hắn đều cần ngưỡng vọng tình trạng hắn còn kém xa lắm đâu đừng nhìn đỉnh tiêm thông m ạ c h cảnh khoảng cách động khiếu cảnh chỉ thiếu chút nữa một bước này nhưng chính là cách biệt một trời văn minh nói nụ cười trên mặt không giảm ngoài miệng lại phủ định nói hắn mặc dù cũng rất xem trọng lâm trần nhưng cũng không thấy đến lâm trần có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thông m ạ c h cảnh cùng động khiếu cảnh l ệ c trời bất quá lâm trần coi như thực lực bảo trì không thay đổi cũng đã đầy đủ để văn minh đạo mạn ý dù sao lâm trần niên kỳ thực sự quá trẻ tuổi còn có rất nhiều thời gian để hắn phung phí tương lai bước vào động khiếu cảnh càng là cơ hội chuyện chắc như linh đóng cột cơ hội đã có thể nói là ngụy kỳ tiên đời tiếp theo người nối nghiệp đại nhân nói chính là lần này lâm bộ đầu lập công lớn chúng ta nên cho khen tưởng gì vu quảng triệu cẩn thận thử dò xét nói lần này lâm trần công lao không thể bảo là không lớn không chỉ có giữ vững phụ thành càng quan trọng hơn là đánh chết một tên sinh tử chuyển luân tông đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả nhất là tại loại này toàn bộ ưu châu đều mười phần dưới tình huống hỗn loạn lần này đại thắng thì tương đương với một thể cường tâm trâm có thể tạo được ủng hộ lòng người tác dụng loại này đại thắng quan phủ khẳng định là muốn trắng trận tuyên truyền đem nó lập làm điển hình nên cho khen thưởng ta đã sớm nói với hắn tốt bất quá hắn lần này làm s á t thực xinh đẹp lại cho hắn thêm ba cái đại công đi văn minh nói chờ ngâm một lát sau mở miệng quyết định nói một tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả giá trị thực sự quá lớn đủ để cho văn minh nói thêm vào phần thưởng minh mạch ta cái này đi thông chi lục phiên môn vu quảng triệu không người gật đầu nói hắn đang muốn quay người rời đi còn chưa kịp nhấc chân liền bị văn minh nói gọi lại đợi lát nữa cái này lâm trần nói muốn, muốn tạm cách thanh mục phụ thành, thành vệ tuyên hàn thành một chuyến ngươi thấy thế nào văn minh nói thả ra trong tay tình báo s á t mặt có chút không vui mở miệng hỏi nếu là đổi thành người khác có loại này thỉnh cầu hắn căn bản không cần cân nhắc trực tiếp liền cự tuyệt nhưng lâm trần khác biệt hiện tại lâm trần thực lực địa vị đã đến để văn minh nói đều không thể không coi trọng tình trạng nếu là cưỡng ép để lâm trần tiếp tục đợi tại thành một phủ thành tự nhiên không phải không được bất quá dạng này liền rất có thể để lâm trần cùng hắn quan hệ trong đó xuất hiện v ế t rách theo tại hạ cách nhìn có thể cho hắn vụn trộm vụn trộm trở về lâm bộ đầu vừa mới chém giết một tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh có giả lực uy hiếp mười phần loại thời điểm này chỉ cần bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông đầu góc không có h ỏ n g liền không khả năng lại đối với thanh m ộ t p h ụ thành khởi sướng tiến công để lâm bộ đầu trở về một chuyến cũng không có việc gì trầm ngâm một lát sau v u quảng triệu len lén liếc văn minh nói một chút mở miệng nói ra hắn tại văn minh đạo thân bên cạnh chờ đợi mấy chục năm đã sớm đem văn minh nói tính cách tính tình đều thăm dò rõ ràng biết nếu là văn minh nói không muốn đáp ứng lời nói căn bản liền sẽ không hỏi hắn hắn nếu hỏi như vậy khẳng định trong lòng đã có ý tưởng chỉ là trở ngại luôn cố chấp tính cách có chút khỏi bị mất mặt, lúc này mới lên tiếng hỏi tham ý kiến của hắn muốn cái lối thoát. quả nhiên không xuất phát từ quảng triệu sở liệu tại cho bậc thang đằng sau văn minh nói trên mặt vẻ không vui n ơ i chậm gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý nếu như thế liền nói cho hắn biết để hắn âm thầm rời đi đi bất quá nếu là bởi vì tin tức tiết lộ dẫn đến thanh m ộ t p h ụ thành xảy ra vấn đề duy hắn là hỏi minh bạch ta cái này đi phái người cho hắn đưa tin lục phiến môn bên kia ta cũng đi thông báo một tiếng chờ giây lát sau gặp văn minh nói lại không mới phân phó v u quảng triệu lúc này mới cất bước rời đi thư phòng hướng phía lục phiến môn vương hướng tiến、đến. rất nhanh hắn liền xe nhẹ đường quen đi tới lục phiến môn bên trong gặp được bây giờ chấp trưởng lục phiến môn t ừ t h a n h ta đã biết vũ m i n h yên tâm ta lập tức liền cho lâm trần đưa tin tương đương quảng triệu đem văn minh nói phân phó sau khi nói xong từ t h a n h tâm chúng có chút n g o à i ý m u ố n trên mặt không chút nào không hiện chỉ là gật gật đầu mở miệng nói ra vậy là tốt rồi ta còn có việc liền không ở thêm vu quảng triệu đứng người lên cao từ một câu sau đó xoay người rời đi vũ m i n h đi thong thả nhìn xem vu quảng triệu dần dần bóng l ư n g biến mất từ thanh trên mặt lộ ra một tia vi rượu chi sắc tự lẩm lâm trần chẳng lẽ lại sẽ là kế tiếp ngụy kỷ tiên lâm trần quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không thể không coi trọng đã có không ít người cảm thấy chỉ cần lâm trần không chết i ể u tương lai có rất lớn có thể trở thành ngụy kỳ tiên người n ố i nghiệp từ thanh trong mắt sát ý lấp lóe cuối cùng vẫn là toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ hắn nhìn trăm trăm lục phiến môn tổng bộ vị trí đã không phải là một ngày hai ngày nhưng bây giờ trước có ngụy kỳ tiên sau có lâm trần thấy thế nào giống như đều đã không tới phiên hắn về phần ám hại lâm trần nếu như trước kia còn có cơ hội bây giờ lại gần như không có khả năng không đề cập tới văn minh nói ngụy kỳ tiên đối với lâm trần chú ý chỉ là lâm trần bản thân thực lực liền đã rất là khó giải quyết trừ phi chính hắn tự mình xuất thủ nếu không toàn bộ từ ra cũng không ai có thể ổn định đánh giết lâm trần có thể nói hiện tại lâm trần đã có thành tựu xem ra đ ờ i ta là cùng tổng bộ vị trí vô duyên từ thanh tự dễu cười một tiếng trong lời nói tràn đầy bất đắc di chi ý sau một lát hắn mới đẻ xuống nỗi khổ trong lòng chắc chắc đem văn minh nói phân phó viết thành cụ thể văn thư gọi tới bọn thủ hạ mang đến thanh một phụ thành trong nháy mắt thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua toàn bộ thanh một phụ thành tại đã trải qua ban sơ hỗn loạn đằng sau cũng dần dần bình tĩnh trở lại cùng đồng ra còn có hoa vận tông tương quan tất cả thế lực cùng người đều bị tiết ra tới cái đại thanh toán lâm trần thì là đợi ở trong nhà đối với ngoại giới phát sinh sự tình trạng quan tâm một lòng tu luyện tại cố mạch đan g trợ giúp bên dưới đ ầ u thứ hai khí mạch dựng cũng mười phần thuận lợi bây giờ đã đơn giản hình thức ban đầu theo lâm trần dự tính lại có không đến thời gian nửa tháng hẳn là có thể triệt để dựng hoàn thành trong phòng ngủ lâm trần đang muốn bắt đầu tu luyện liền thần sắc khẽ động đứng dậy đi tới trong sân đông đông đông không đợi lâm trần mở cửa một chàng tiếng gõ cửa liền đã truyền bảo hắn cất bước tiến lên mở ra cửa viện chỉ gặp tiết dương mặt lộ nụ cười đứng ở ngoài cửa trông thấy lâm trần mở miệng nói ra chúc mừng lâm minh lần này phía trên đối với ngươi ngợi khen thế nhưng là rất nặng à. tiết minh có việc vào nhà rồi nói sau lâm trần lạnh nhạt tự nhiên tựa như căn bản không quan tâm cái gọi là ngợi khen mà là mang theo tiết dương đi tới trong phòng tiếp khách hai người riêng phần mình sau khi ngồi xuống lâm trần mới mở miệng hỏi không biết vừa mới tiết minh nói ngợi khen là văn châu chủ tự mình viết thư cho ta bên trong đối với lâm huynh thế nhưng là khen không dứt miệng à, đây là phía trên phát hạ tới chính thức lợi khen văn thư ta liền không n i ệ m lâm huynh chính ngươi xem đi t i ế t dương từ trong ngực móc ra một tấm gấp gọn lại văn thư đưa cho lâm trần mở miệng nói ra lâm trần tiếp nhận văn thư nhanh chóng xem phía trên nội dung không coi là nhiều rất nhanh liền bị toàn bộ xem hết đại khái nội dung chính là đối với thanh một phụ thành trận chiến này khẳng định cùng tán dương nhất là cường điệu lâm trần chém giết một tên đỉnh tiêm thông mạch cảnh vó giả đối với lâm trần lớn thêm tán thưởng sau khi xem xong lâm trần đem văn thư t r ồ n g lên phóng tới trên mặt bàn nhàn n h ạ t mở miệng nói tiết minh tới không chỉ là vì mang cho ta cái này à phía trên này ngợi khen đối với người bình thường tới nói nhìn có lẽ sẽ còn tâm hoa nội phóng nhưng đối với lâm trần tới nói lại là không có chút gợn sống nào lấy thực lực của hắn bây giờ địa vị loại này ngợi khen với hắn mà nói đều là hư còn không bằng cho hắn phát điểm đan dược bây giờ tới không đến trước đó văn minh nói đã đem khen thưởng đề cập với hắn trước nói xong bởi vậy hắn cũng không thèm để ý những này đương nhiên trong thư văn châu chủ còn nâng lên lâm minh đi ở vấn đề hắn nói ngươi nếu là còn muốn chạy lời nói có thể không trải qua đi lặng lẽ không để cho người khác phát hiện mặt khác nếu là thanh m ộ t p h ủ thành xảy ra vấn đề còn phải lâm minh người đến phụ trách thiết dương từ trong ngược lại móc ra một phần thư tín đưa cho lâm trần nói tiếp bất quá lâm minh c ư yên tâm đi đi có ta ở đây thanh m ộ t p h ủ thành khẳng định an toàn không ngại làm hiện tại toàn bộ thanh m ộ t p h ủ duy nhất bá chủ thiết dương tự nhiên là ước gì lâm trần rời đi lâm trần chỉ cần tại thanh m ộ t p h ủ thành một ngày tương đương với chính là tại cản trở hắn một ngày mà lại lần trước bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông vừa mới đại bại gần như không có khả năng lại đối với thanh một phủ thành phát động tập kích cho nên còn không bằng để lâm trần mau chóng rời đi lâm trần tiếp nhận thư tín sau khi xem xong hai mắt tỏa sáng so sánh với vừa mới ngợi khen hắn ngược lại càng thêm quan tâm cái này cho phép vậy làm phiền tiết minh ngoài ra ta sau khi rời đi còn phải tiết minh hỗ trợ yểm hộ miễn cho để cho người ta nhìn ra sơ hở hắn buông xuống thư tín mở miệng nói ra điểm ấy lâm minh yên tâm là được rồi liền xem như vị phủ thành an nguy ta cũng sẽ tận tâm đi làm gặp lâm trần coi là thật muốn đi t i ế t dương vội vàng mặt lộ dáng tươi c ư ờ i mở miệng cam đoan tiếp lấy đứng dậy nói ra vậy ta đây liền trở về chuẩn bị một chút chúc lâm minh thuận buồn xuôi gió nói xong xoay người rời đi tựa hồ sợ lâm trần đổi ý bình thường nhìn xem t i ế t dương cũng như chạy trốn rời đi lâm trần có chút im lặng hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được chính mình giống như có chút nhận người ghét bỏ bất quá hắn cũng có thể lý giải dù sao giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say nếu như đ ổ i thành hắn là phủ chủ lời nói cũng không hy vọng chính mình chi hạ có cái không cách nào quán t h u c người đẻ xuống trong lòng có chút cảm giác phức tạp hắn đơn giản thu bất quá hắn không có trực tiếp rời đi phụ thành mà là bước nhanh đi tới một tòa đại trạch biệt trước xác nhận bốn bề vắng lặng hậu thân hình nhảy lên liền phóng qua tường vây đi tới trong hậu viện trong thư phòng vương q u ý chính đối với sổ sách gõ trong tay tính toán không ngừng tính toán tháng này lợi nhuận được mất khỏe mắt liếc qua đột nhiên trông thấy ngoài cửa có đạo bóng đen trợt lóe lên trong lòng của hắn xích chặt trên mặt lại hết sức chấn định trầm giọng mở miệng nói người nào là ta cửa phòng mở ra lâm trần cất bước đi vào trong thư phòng nguyên lai、like、là lâm đại nhân trông thấy lâm trần vương quy tùng cầu khí trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi、sát. lần này tới là nói với ngươi một tiếng ta chuẩn bị rời đi phủ thành ngươi báo cáo một cái đi lâm trần nhàn nhạt mở miệng nói ra vương quý là lục phiến môn giấu ở thanh một phủ thành cứ điểm người liên lạc lần trước đồng ra tình báo lâm trần chính là từ trong tay hắn có được hắn dù sao cũng là lục phiến m ô n người mặc dù đạt được văn minh nói cho phép nhưng bây giờ muốn rời khỏi phủ thành cũng nên cùng lục phiến môn báo cáo chuẩn bị một chút minh mạch vương quý gật gật đầu tiếp theo từ cái bản trong ngăn kéo lấy ra một tờ phong thư đây là mới vừa từ h u châu gửi cho đại nhân tin từ thanh đại nhân tự tay viết còn chưa kịp tới cho đại nhân đưa qua lâm trần tiếp nhận phong thư mở ra nhanh chóng đem nội dung bên trong nhìn một lần đơn giản chính là một chút động viên tán thưởng nói bất quá để lâm trần có chút ngoại ý muốn chính là trong thư lại còn nâng lên ba cái đại công khen thưởng xem ra cái này đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh võ giả thật đúng là giá trị liên thành a lâm trần trong lòng có chút ngoại ý muốn thầm nghĩ ba cái đại công rất là không ít hắn hối đoái đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh công pháp đại nhận thuần dương kinh mới giá trị hai cái đại công mà động khiếu cảnh thân pháp lá dụng theo gió quyết cũng mới giá trị ba cái đại công lần này liền đầy đủ đem hắn dự chi nợ lần trả sạch ân tin ta nhận được thay ta cùng từ đại nhân nói tiếng c ặ m tạng lâm trần đem tin cất vào trong ngực sau đó chân một chút liền rời đi thư phòng đại nhân đi thong thả vương quý vội vàng đứng lên thân đi tới cửa đưa mắt nhìn lâm trần rời đi đợi đến lâm trần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa một trận gió lạnh thổi qua hắn mới giật mình chính mình phía sau l ư n g chẳng biết lúc nào vậy mà đã tất cả đều là mồ hôi hắn n u ố t một cái trên c h á n mồ hôi dị cảm giác hai chân đều có chút như nhút r a lâm trần mặc dù một mực mặt mỉm cười còn tận lực thu liễm khí thế nhưng thân p ậ n thực lực mang tới khí chàng thực sự quá mạnh không phải do vương quý không kinh hồn táng đảm nói một cái lại qua thời gian một tháng tuyên bình thành bên trong một phái cảnh tượng phân h ò a từ khi không có vô sinh giáo cùng hứa ra hà ra đằng sau toàn bộ tuyên bình thành liền tựa như phá trước rồi lập nặng mới tỏa ra sinh cơ bừng b ừ n g trên đường cái khắp nơi có thể thấy được bán hàng rong cùng người đi đường trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười từ địa phương khác tới hành thương so với lúc trước cũng nhiều không ít tuyên t i lầu bên trên chư mục ngồi tại lầu hai một góc nhìn xem trên đường cái nối liền không dứt dòng người nghe chung quanh các thực khách cao đàm luận khoát trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười từ khi lâm trần sau khi đi hắn liền đ ó n tử quan cuối cùng đột phá đến chân khí cảnh tiếp nhận thẩm thông dương tổng bộ vị trí đằng sau cùng mới tới huyện lệnh phối hợp một khối tiết chế tạo ra cuối cùng là để nguyên bản một vùng phế tích tuyên bình thành trở nên phát triển không ngừng c à n g phát ra p h ù t h ị n h đúng thức gõ trùng điệp đập vào trên mặt bàn l ầ u hai phía trước nhất trên đài cao một tên áo quần đơn b ạ c t u y ế t thư tiên sinh thấm dọn g một cái gặp đập bàn âm thanh đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới lúc này mở miệng nói hôm nay chúng ta không nói người khác liền nói nói chuyện gần nhất t châu đầu ngọn gió thịt nhất lục phiến môn tân tú tinh dạ kiếm lâm trần muốn nói lên cái này tinh dạ kiếm lâm trần liền không thể không s á c một người Đó chương í n h Châu là Lục U hai trăm năm mươi tám địch tập chương hai trăm năm mươi tám địch tập t r ầ m đã phía dưới có người cao giọng ngắt lời nói người lão gia hỏa này liền biết nói lung tung theo ta được biết cái kia lâm trần nhưng cho tới bây giờ không có làm qua bộ khoái chính là chính là lâm trần đại nhân lúc nào làm qua bộ k h á i những người còn lại nghe vậy cũng liền ngay cả phụ họa ồ nào ồ nào âm thanh để trên đ à i cao thuyết thư láo giả trong lúc nhất thời có chút bối rối đứng lên bất quá hắn đến cùng cũng coi là kinh nghiệm phong phú chỉ là nhãn châu xoay động liền nội vàng nói ra có lẽ là tiểu lão nhân lớn tuổi nhớ l ầ m tóm lại lâm trần lúc đó chính là cái tiểu nhân vật bị ngụy tổng bắt nhìn chúng để bạt đi u châu lục phiến môn sau mới bắt đầu hắn con đường truyền kỳ chương mục liền cụ lạc uống một ngụm lão t i ể u nghe trên đ à i cao thuyết thư láo giả giảng thuật đã sớm không biết nghe qua bao nhiêu lần cố sự cũ nhưng trong lòng thì hơi có chút thất thần trong đầu không khỏi nhớ lại lúc chức lần thứ nhất nhìn thấy lâm trần chẳng khi đó lâm trần vẫn chỉ là một tên mới học võ đạo thái điệu ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ nếu không phải n g ụ c tốt thân phận hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều lâm trần một chút nhưng theo thời gian trôi qua lâm trần cấp tốc cuộc khởi rất nhanh liền tại tuyên bình thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi thậm chí đem hắn siêu biệt cuối cùng càng là ngăn cơn sóng d ữ chưa từng sinh dậy trên tay cứu toàn bộ tuyên bình thành bây giờ thời gian nhoáng một cái khoảng cách lâm trần rời đi tuyên bình thành không sai biệt lắm đã một năm trôi qua đi lúc trước hậu bối bây giờ cũng thay đổi lập gia đình dụ hộ hiệu đại nhân vật thậm chí liền ngay cả tuyên bình thành loại này vắng vẻ chi địa đều có thể có lâm trần cố sự truyền bá loại cảm giác kỳ diệu này để trong lòng của hắn không khỏi có chút ngũ vị tạp trần quả nhiên có ít người mặc kệ đến cái nào đều nhất định không tầm thường nghe trên đài cao thuyết thư tiên sinh kích tình mênh mông nói lâm trần cố sự cho dù là đã nghe qua rất nhiều lần trương mục trong lòng y nguyên hơi xúc động hắn một bên nghe một bên ăn rất nhanh liền đem rượu đồ ăn ăn hết tất cả đang muốn để b ạ xuống tính tiền liền nghe trận, trận gõ chống thanh âm từ đằng xa truyền đến chưng ơ mục mâu quang ngưng tụ cũng không đoái h o à i tới tiền cơm lúc này dưới chân một chút trực tiếp từ cửa sổ miệng nhảy lên mà ra hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới cực tốc tiến đến lúc này đang giữa trưa ánh nắng đang thịnh nhưng tuyên bình thành trên đầu tình huống lại làm cho người sợ hãi chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn thủ thành binh sĩ đang bị nhân đổ l ụ cửa thành mở rộng vô số không biết từ đâu mà đến nhân mã hướng phía trong thành vào tới nhìn xem như thế c h ẳ n g cảnh chưng ơ mục mục tí m u ố n n ư ớ c trong lòng tức giận không tôi các ngươi là ai dám như vậy nhìn xem thủ thành binh sĩ một cái tiếp một cái nga xuống hắn cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng thân hình lóe lên liền đi tới trên đầu thành. đại đao trong tay bốn n g ư ẩ y trong khoảnh khắc liền có tầm mười tên quân địch bị trương mục chém ở dưới đ a o có ba người đứng ở cửa thành miệng ngay tại q u a n chiến nhìn xem trên đầu thành trương mục đại triển tần h uy một tên người thấp nhỏ lão giả nhiều hứng thú nói nói cái này hẳn là lúc trước đối với tinh dạ kiếm có đại ân trương mục đi đại nhân để cho ta đi chiếu cố hắn như thế nào đ ừ n g đua quá mức phát hỏa một tên hí nam tử l ư ờ m trương mục một chút mở miệng nói ra đại nhân yên tâm trong lòng ta biết rõ lão giả thấp bẽ được cho phép trên mặt lúc này lộ ra dáng tươi cười đáp ứng một câu chân sau tiếp theo điểm liền chui lên đ ầ tường chưng ơ mục chân khí trong cơ thể bừng bừng p h â n chấn đao quang tung hoành một lát lại đánh chết mấy tên quân địch đang muốn tiếp tục hướng phía trước bước chân lại đột nhiên một trận sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước ngươi là ai tại hạ bạch lưu sơn đ o à phí nghe nói lúc trước tinh giả kiếm từng tại các hạ trong tay nhậm t r ư ớ c chuyên tới để lĩnh giáo một hai lao giả thấp bé ngư khí t r e o tức nói hắn thấy chưng ơ mục thực lực cũng chính là qua q u y ế t bình bình nếu không phải từng theo lâm trần từng có một đoạn quan hệ hắn căn bản sẽ không nhìn đối phương một chút các ngươi là bạch lưu sân người nghe vậy chưng mục lập tức trong lòng giật mình trải qua mấy ngày nay hắn cũng nghe nói không ít liên quan tới bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyện luân tông tại ưu châu từng cái thành trì trắng t r ậ n cướp bóc tin tức nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày chuyện này vậy mà lại rơi xuống tuyên bình thành trên đầu không sai các ngươi muốn trách liền đi quái lâm bụi đi hắn ở bên ngoài rất là vi phong chúng ta không dám chọc hắn chỉ có thể tới tìm các ngươi đoàn phí mặt lộ n h e răng cười chân khí trong cơ thể thôi phát mà ra một ngụm xanh biết trưởng kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn giống như đ ộ c x à thổ tín bình thường hướng phía chương mục cái cổ đâm tới một kiếm này cực kỳ kiếm còn chưa đến trương mục liền đã cảm giác cái cổ phát lạnh toàn thân lông tơ loài sáng thời khác nguy cấp hắn không dám kinh thường lúc này vung vẩy đại đao trước người ngưng tụ ra một mảnh đao quang bình t r ư ớ n g đinh một tiếng giòn vang xanh biết trường kiếm đâm vào đao quang trên bình t r ư ớ n g buộc phát ra một trận trói mắt h ò a h ò a một cỗ âm độc lực lượng từ đối phương trên thân kiếm chuyển đến trương mục sắc mặt biến hóa chỉ gặp đao quang bình t r ư ớ n g tại kiên trì một cái chớp mắt sau vậy mà từng khúc gián đức căn bản ngăn cản không nổi trong lòng của hắn phát lạnh biết mình không phải địch nhân đối thủ không dám tiếp tục giao thủ đội vàng hướng triệt thoái phía saudi nhưng đoàn phí lại là lộ ra một vòng thị sắt dáng tươi cười dưới chân theo đuổi không bỏ trong tay xanh biếc trường kiếm càng là giống như một con rắn độc giống như để trương mục không dép mà run mắt thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần trương mục trong lòng hàn ý cũng càng ngày càng sâu thậm chí cảm thấy một cô bóng ma tử vong sinh tử tồn vong thời khắc hắn không còn dám có chút lưu thủ chân khí tuôn trào ra toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bành trứng lên từng khối nâng lên c ơ bắp đem quần áo trên người trực tiếp nứt vỡ lộ ra cái kia như là sắt thép đổ bê tông thân thể hắn giờ phút này không lùi mà thì tới đại đao trong tay càng là hướng phía đo ngang ngược cương phong trong nháy mắt nổi lên đoàn phí trong mắt vẻ treo tức rút đi hơi kinh ngạc nói khổ luyện công phu chưng ơ mục thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn nhưng hắn làm bạch lưu sơn người đánh trong đáy lòng không nhìn chúng chưng ơ mục loại địa phương nhỏ này xuất thân tự nhiên không có khả năng lui bước lúc này chân khí trong cơ thể rung động xanh biết trường kiếm lóe ra ba thước kiếm mang liền nên đón tiếp lấy keng đao kiếm tương giao phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang côn g bạo khí lãng màu trắng bỗng nhiên bột phát ra đem chung quanh cách gần đó mười mấy người toàn bộ thổi té xuống đất đoàn phí đang đăng đăng liền lùi lại năm bước mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu có thể làm cho ta liền lùi lại năm bước ngươi đủ để kiêu ngạo trên mặt hắn hiện lên một k i a không bình thường đỏ ứng cánh tay phải ống tay h á o c ả n g là đứt thành tướng khúc lộ ra khô cạn cánh tay phải chưng ơ mục đứng tại chỗ không núp nhích nhìn như chiếm thượng phóng s á t mặt lại là một mảnh tái nhuận cắn răng nói ra ngươi hạ động lúc này hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình trở nên có chút cứng trệ khí huyết càng là trầm tích bất động cả người đều có chút hoa mắt trong mặt không sai ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi loại độc này ngươi động càng lợi hại phát tắc càng nhanh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đoàn phí trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười t r e o tức nói nói ngươi mơ tưởng chưng ơ mục hung tợn nhìn trước mắt đoàn phí t h ậ t không thể đem nó chém thành muôn mảnh vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí. đoàn phí trong mắt sát ý l ó e lên cầm kiếm tiến lên đang muốn kết quả chưng ơ mục lại đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ lớn lao đ á n h tới vội vàng b ư ớ ra lui lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa có mấy trăm người trợ g ú t mà đến dẫn đầu một vị nam tử trung niên cầm trong tay một t h a n h cao hơn nửa người tình cương đại cung dây như trăng tròn một tiễn bắn ra thẳng đến đoàn phí mà đến một tiễn này đoàn phí con người hơi co lại toàn thân lông tơ dựng thẳng từ một tiễn này bên trong cảm nhận được đã lâu khí tức tử vong một tiễn này đã đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn mặc dù mũi tên còn chưa đến nhưng mang cho hắn áp lực lại so vừa mới t r ư ơ n g mục cho hắn áp lực càng lớn mơ tưởng giết ta nguy cơ lớn lao che đậy mà đến đoàn phí nổi giận gầm lên một tiếng chân khí trong cơ thể như là không cần tiền bình thường tôn trào ra trong hư không lập tức ngưng kết mà ra một thanh khổng lồ kiếm ảnh màu xanh hướng phía phóng tới mũi tên màu đen mà đi t r ư n g mục chỉ gặp một đạo thanh quan g bắn ra m à ra, tốc độ tuyệt nhanh những nơi đi qua lưu lại một đạo màu xanh đường đi càng có cùng bạo cương phong b ố i phía tựa như một đầu cự mãng màu xanh mở ra miệng to như chậu máu hướng phía mũi tên nào h cắn mà đi bình thường và ảnh cự mãng màu xanh cùng mũi tên màu đen chạm vào nhau buộc phát ra một tiếng nổ vang dung trời chấn đầu tường đám người tất cả đều bên hai ông ông tác hưởng không tự chủ được ngừng tay chiều bái lấy chỗ va chạm nhìn lại chỉ gặp mũi tên màu đen mang theo khủng bố cự lực đúng là ngạnh xinh xinh từ cự mãng màu xanh đầu xuyên qua m à qua đem nó một phân thành hai cuối cùng tiêu tán ở trong tiên đ ị a bất quá nhưng cũng bởi vậy kiệt lực rớt xuống đất đoàn phí còn chưa kịp thở phào trong lòng hàn ý lại nổi lên tại một trận dợn người rào động âm thanh bên trong nam tử trung niên lần nữa dương cùng cái tên cung kéo căng thành hình tròn một tiện bán ra thiếu mũi tên màu đen phá thoái hư không mang theo quần q u ộ n khí lãng thẳng đến đoàn phí mà đến mà giờ khác này đoàn phí đã tiêu hao căn bản vô lực ra lại một tiếng trong tiết cảnh đoàn phí quắt to một tiếng đại nhân cứ cửa thành ngay tại quan chiến hắc y nam tử trong lòng thầm mắng một câu mà chân sau tiếp theo đạp cả người liền thả người nhảy lên đi tới trên đầu thành Chợt năm ngón tay ghép lại hóa thành quyền ấn hướng về phía trước đột nhiên đưa ra một quyền này đơn giản chất phát thậm chí có thể xương đơn sơ nhưng lại để quan chiến tất cả mọi người chấn động trong lòng trong mắt mọi người giờ khắp này hắc y nam tử tựa như biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân tựa như núi cao nặng nề n ắ m đấm từ trên trời giáng xuống trùng điệp đập vào mũi tên màu đen phía trên và n h quyền mũi tên tương giao vô tận cương phong trong nháy mắt buộc phát ra vừa mới còn vô kiên bất tổi mũi tên màu đen tại một quyền này trước mặt liền giống như giấy đồng dạng đ ứ t thành t ừ n g khúc tiễn pháp không sai hãy y nam tử một quyền đánh nổ mũi tên nhìn về phía nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng lời mình nói toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trường lớn hai mắt ngơ ngác nhìn hãy y nam tử không ai có thể nghĩ đến thanh thế như vậy thật lớn một tiễn vậy mà liền dạng này bị một quyền đánh nổ nam tử trung niên càng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hãy nam tử không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình một tiễn này bị lực đại nhân coi chừng bọn hắn là bạch lưu sân người t h ừ a d ị p tất cả mọi người bị hắc y nam tử hấp dẫn l ự c chú ý chương mục hô to một tiếng dưới chân một chút vội vàng rút lui đến nam tử trung niên bên cạnh nam tử trung niên chính là tân nhiệm tuyên bình thành huệ y lệnh tên là chương bằng một tay tiến pháp xuất thần n h ậ p hóa tại toàn bộ tuyên bình thành không ai không biết không người không hay người thế nào chương bằng nghe vậy chấn động trong lòng trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ là hướng phía chương mục mở miệng hỏi c o n tốt cho ta trong chốc lát đem thể nội độc tố bước đi ra liền tốt chương mục cảm thụ thân thể một cái tình hôm sau mở miệng trả lời loại độc tố này kỳ thật không tính rất mạnh hoàn toàn có thể dựa vào chân khí bức bách đi ra chỉ là thời điểm chiến đấu đối thủ căn bản không có khả năng cho hắn bức bách độc tố thời gian bất quá hắn bây giờ trở lại phe mình trong trận doanh liền không có gì đáng ngại vậy là tốt rồi hôm nay xem ra là có trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh t r ư n g bằng sắc mặt nặng nghề quay đầu nhìn sau lưng tạ ơn tin một chút trầm giọng nói ra tạ gia chủ cuộc chiến hôm nay liên quan đến toàn bộ tuyên bình thành t ộ n v o n g xem ra chúng ta phải chân thành hợp tác một lần tạ gia làm đã từng tuyên bình thành trong tam đại gia tộc duy nhất may mắn còn sống sót một nhà vốn cho rằng có thể tại tuyên bình thành một nhà độc đại không nghĩ tới không chỉ có chương mục vô thanh vô tức đột phá đến c h â n khí cảnh thuận đức phụ thành càng là không hàng một cái mới huyện lệnh xuống tới khiến cho tạ g i a xưng bá tuyên bình thành kế hoạch trực tiếp thất bại đằng sau trương bằng liên hợp trương mục càng là đối với tạ g i a khắp nơi càng trở đến mức hiện tại tạ g i a tình huống thậm chí còn không bằng lúc trước tam đại gia tộc thời kỳ có thể nói tạ g i a cùng quan phủ ở giữa có thể nói là mâu thuẫn trung điệp n g à y bình thường càng là không ngừng xung đột trương bằng sợ tạ ơn tin thấy không rõ tình thế lúc này mới lên tiếng g i o phó một câu trương đại nhân yên tâm ta tạ ra tại tuyên bình thành thời gian so ngươi có thể dài nhiều ta ơn tin sắc mặt nghiêm túc trầm rộng nói ra h á n mặc dù cùng quan phụ không đối phó nhưng tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý hay là minh bạch một khi tuyên bình thành bị phá trước hết nhất gặp nạn khẳng định chính là như tạ ra như vậy đại gia tộc vùng gây dây chết hắn a mặc dù không sợ t h ư ơ n g bằng mũi tên nhưng cùng một tên thần t i ê n thủ viễn trình giao thủ đó là chỉ có đồ đần mới có thể làm sự tỉnh nhìn xem đánh tới h i nam tử c h ơ n g bằng ti không chút nào hoảng lần nữa dương cung cái tên một chi m ũ i tên màu đen trong nháy mắt như là sao trội bắn ra mà ra gào thét tiếng xe gió chuyển đến mũi tên quanh thân có từng vòng từng vòng khí lãng màu trắng k h u y ế t tán ra đến ở trong hư không tạo nên từng đợt mắt trần có thể thấy vận sóng nhìn xem lướt ngang mà đến mũi tên h i nam tử không chút nào hoảng thậm chí tăng nhanh tốc độ n ngón tay ghép lại một quyển trùng điệp anh ra và ảnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo tiếng vang trầm nặng chuyển vào đám người trong lỗ thai mũi tên màu đen bị h i nam tử một quyền đánh lật ra thẳng tắp bên cạnh quan chiến đã lâu tạ ơn tin con ngươi co rụt lại b i ế t lại không ra tay không được lúc này dưới chân phát lực cả người liền hướng phía hãy nam tử giết tới hắn nhãn lực đ ư ợ gắt đã nhìn ra hãy nam tử thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn hắn bên này không chỉ một cấp độ duy nhất đối với nó có uy hiếp chỉ có trương bằng mũi tên một khi trương bằng bị cận thân bọn hắn thua không nghi ngờ vì tuyên bình thành hắn cũng chỉ có thể tiến lên ngăn chặn hãy nam tử m u ố n chết nhìn xem cầm kiếm bọn tới tạ ơn tin hãy nam tử mặt lộ khinh thường hắm chỉ thành quyền tựa như đem bốn bể không khí toàn bộ nắm ở trong tay sau đó hướng về phía trước đột nhiên đưa ra Một quyền này hôn á chương bá đạo. c ỉ là một q u đ hai r n trăm như năm mươi chín đến chương hai trăm năm mươi chín đến sinh tử tồn vong thời khắc tạ tín đã không để ý tới mặt khác dưới chân trùng điệp đầy mạnh chân khí trong cơ thể một chút tôi động buộc phát ra làm cho người hoảng sợ xâm nhiên kiếm ý một mụn toàn thân sáng như tuyết tam xích trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ tại cùng bạo chân khí quán chú tác dụng dưới trên thân kiếm bộc phát ra một vòng sáng chói bạch quang tê liệt khí lưu hướng phía h i nam tử đ â m thẳng tới một kiếm này lăng lệ hung ác trên mũi kiếm càng có ba t ấ c mắt trần có thể thấy ánh kiếm phương thực rất nhiều cách hơn mười trượng xa người nhìn đều cảm thấy hai mắt lói nhói, nhói nước mắt không cầm được chạy sôi mà ra b à n h quyền kiếm tương giao trong chốc lát bộc phát ra một trận h ỏ a hoa khí lưu cùng bạo càng là hướng phía bốn phía quyết tán ra đến sôi trào mãnh liệt chân khí ở trong hư không đụng nhau trên mặt đất mạng lớn mạng lớn gạch xanh trực t i ế t bị đánh rách t ạ hơi vô số cắt đá tứ tán mà bay chung quanh cách gần đó người không khỏi bị buộc liên tiếp lui về phía sau sợ bị tác động đến tạ tín chỉ cảm thấy từ đối phương trên nắm tay chuyển đến một cỗ không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ vẹn vẹn chỉ là sát na mà thôi hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kipang chân khí thể phách tại cự lực này trước mặt liền đều như là bọt nước giống như trực tiếp phá diệt cả người như là bút bê vải rách bình thường hướng về sau bay ngược mà ra thế không thể đỡ lúc này tạ tín trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ này hắn nguyên lai tưởng rằng mình coi như không địch lại cũng tối thiểu có thể kéo một hồi nhưng không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế yêu ớt không chịu nổi m ẹ n vẹn chỉ là một quyền liền đã trọng thương phù phù hắn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất trên người trên mặt tràn đầy m u tươi nhưng hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười tạ gia chủ sự tình lần này ta sẽ nhớ chỉ gặp trương bằng ba mũi tên tề phát c ũ n g kéo căng thành hình tròn không đến một l á t cũng đã đem mũi tên lâu bên trong còn lại chín mũi tên toàn bộ bán ra hắn biết rõ đối phó như hấp y nam tử như vậy cơ địch hắn có thể làm chỉ có dốc hết và lực chín chi mũi tên màu đen trong nháy mắt phá không g ạ t ra khí lưu buộc phát ra trận trận oanh minh thẳng đến h i nam tử mà đi h i nam tử hơi biến sắc mặt nguy cơ lớn lao ở trong lòng hiện hiện chỉ cảm thấy mi tâm tứ chi bụng dưới tất cả đều chuyển đến một cỗ thấu xương hàn ý để hắn cũng không còn cách nào duy trì vừa rồi bình tĩnh vẻ ung dung giết h i nam tử nổi giận gầm lên một tiếng trên thân khí thế tăng gọn một bước hướng về phía trước đạp thật mạnh ra thể nội hùng hồn khí huyết trong nháy mắt t ô i phát nhuộn đỏ lửa mặt tường thành mọi người chung quanh chỉ cảm thấy nhiệt độ tăng gọn hãy nam tử tựa như hóa thân thành một tôn ngay tại cháy gừng hực hỏa l ô giống như tản mát ra vô tận nhiệt lượng hắn nắm ngón tay mở ra hướng phía trước chậm rãi đ ẩ y ra mãnh liệt khí lưu phản g p h ấ t bị hắn một t r ư ờ n g tôi động hình thành một đạo mắt trần có thể thấy hư hảo khí tượng hùng hậu cương mánh chân khí không ngừng quán chú trong đó vững vàng bảo hộ ở hãy nam tử trước người bà n h sau một khắc chín mũi tên liền xuất tại khí tường phía trên khí lãng gào thét như sóng chiều c u ầ n quận giống như mãnh liệt không ngừng toàn bộ mặt đất tựa như đều đang chấn động giữa hai người nổi lên một trận, trận gió mãnh liệt bốn phía hết thể đều bị xa x khói bùi khí lãng ở giữa hãy nam tử lông mày níu lại chỉ cảm thấy mũi tên uy lực t u y ệ t đại liền ngay cả có chân khí của hắn ra chỉ khí tường đều có chút ngăn cản không nổi vậy mà bắt đầu vỡ vụn t ư ơ n g đạo như mạng nện v ế t rách xuất hiện tại khí tường phía trên rằng có sau một lát khí tường ẩm vàng pha t o á i bất quá cũng may chín mũi tên cũng đã uy lực giảm nhiều khách s ạ ở trên người hắn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu m à n g g a đối với hắn tạo thành một chút bị thương ngoài da thật sự là nguy hiểm a bất quá bây giờ ta không chết nguy hiểm nên các ngươi hãy nam tử chân khí rung động đem trên người mũi tên toàn bộ đánh bay tràn đầy sát ý nhìn về phía trước đám người đối diện trương bằng đám người sắc mặt cứng đờ lần này tiến công đã hao phí bọn hắn tất cả lực lượng dù vậy lại cũng chỉ là cho hắn nam tử tạo thành vết thương nhẹ để bọn hắn không khỏi trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng cảm giác đại nhân làm sao bây giờ t r ư ơ n g mục trong lòng lo lắng lúc này tạ tín trọng t h ư ờ n g trương bằng mũi tên toàn bộ bắn ra toàn trường ba tên chân khí cảnh bên trong c h ỉ có đã đem độc tố toàn bộ bước ra hắn là toàn thịnh tư thái bất quá đối mặt thực lực kinh người hắn nam tử trong lòng của hắn lại là không có nửa điểm nắm chắc chỉ có thể liệu mạng t r ư n g bằng nhìn về phía trước cực tốc đánh tới h ắ y nam tử hít sâu một cái nói đối phương tốc độ kinh người cho dù là trốn cũng không nhất định có thể trốn được còn không bằng liệu mạng một lần có lẽ có một chút hy vọng sống hắn rút ra bên hông trường kiếm cắn răng đang muốn tiến lên liều chết một trận chiến liền nghe nơi rất xa chuyển đến một tràng tiếng xe gió ai h ắ y nam tử trong lòng căng thẳng chỉ cảm thấy bóng ma tử vong giống như thủy t r i ề u vọt tới che mất buồng tim của hắn vọt tới trước bước chân đột nhiên dừng lại hướng phía nguy cơ đánh tới phương hướng nhìn lại chỉ gặp một điểm đen từ tại chỗ rất xa bắn ra mà đến tốc độ cực nhanh sau một khắc liền đã biến thành một đạo hắc ảnh một tên người mặc cẩm y màu đen thanh niên nam tử ngự không mà đến những nơi đi qua càng có cương phong p h á p p h ố i tựa như một tên trích tiên nhân giống như làm cho người trần kinh lâm trần quay đầu nhìn ra xa trương mục thấy rõ người tới không khỏi thoát ra mặc dù gần một năm qua đi nhưng lâm trần khuôn mặt lại là biến h ó a không lớn hắn tự nhiên một chút liền nhận ra được hai chữ này giống như có ma lực gì bình thường để nguyên bản còn ồn ào náo động không tôi h chiến trường trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người chừng lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn lại không có khả năng ngươi không phải tại thanh một phụ thành sao làm sao lại xuất hiện ở đây hãy nam tử sắc mặt hoảng sợ hô to một tiếng lại không lúc trước đối phó tuyên bình thành đám người lúc q u y ế n cùng c h i sắc mau trốn tại mọi người còn tại nghi hoặc c h ấ n kinh thời khắc đoàn phí liền đã thần sắc hoảng sợ hô to một tiếng hướng phía nơi xa bỏ chạy bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng tinh giả kiếm lâm trần thanh danh đã sớm chuyển khắp toàn bộ u châu nhất là bọn hắn những n à y bạch lưu sơn sơn tặc càng l à như sấm bên hay nghe được cái tên này liền đã trong lòng sợ hãi không dám lên nửa điểm lòng thẳng lâm trần xa xa trông thấy có người muốn chạy trốn tâm niệm vừa động lá rụng theo gió quyết phát động tốc độ càng là t ă n g gọn tại mọi người trong ánh mắt kinh hai trong khoảnh khắc liền đi tới đoàn phí trước người đoàn phí chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nguyên bản còn tại xa xa lâm trần giống như như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt mình trong lòng của hắn h ã i nhiên căn bản không có cùng lâm trần giao thủ ý nghĩ xoay người chạy lâm trần tâm niệm vừa động một đạo kiếm khí tại hư không ngưng kết mà ra trong khi lấp lóe cũng đã đem đoàn phí ngược xuyên qua ngay tại cực tốc chạy trốn đoàn phí chỉ cảm thấy trong lòng đau xót sau đó cả người liền mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức trung điệp đập ngã trên mặt đất đã mất đi sinh cơ các ngươi là ai dưới chân hắn một chút liền đi tới người áo đen trước mặt nhàn n h ạ t mở miệng hỏi vừa mới còn tại nơi xa lúc hắn liền đã quan sát qua tại trong những người này tên nam tử áo đen này thực lực mạnh nhất địa vị cao nhất h i ệ n nhiên là lỗ lĩnh lâm trần bọn hắn là bạch lưu sơn sơ tặc lần nữa nhìn thấy xa cách đã lâu lâm trần trưng mục cảm thấy kích động không thôi bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm vội vàng đẻ xuống trong lòng cảm xúc mở miệng nói ra vậy các ngươi có thể đi chết lâm trần trong mắt sát ý nói lên trong chiến trường đột nhiên ngưng kết ra vô số kiếm khí hướng phía đám người đánh tới tinh thần lực của hắn cường đại hoàn toàn có thể làm được phân rõ địch ta chính xác đạ kích trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết liền v a n g lên một mảnh liền ngay cả h ắ y nam tử cũng ngăn cản không nổi lâm trần ngưng kết kiếm khí bị một kiếm đánh giết không đến một lát toàn bộ chiến trường phía trên tất cả sơn tặc liền bị lâm trần một người toàn bộ giết chết không ai sống sót trên đầu thành tất cả mọi người ngây n g ố c nhìn xem lâm trần vừa mới còn đem bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ h y nam tử tại lâm trần trước mặt thật giống như một con run dế g n h ư bị t h y tiện nghiền ác mấy trăm huấn luyện tinh lương bạch lưu sơn sơn tặc cũng là như thế lâm trần thậm chí đều không có động thủ cái kia cường hoành không gì sánh được kiếm khí cũng đã đem tất cả địch nhân toàn bộ c h é m giết loại cảnh giới này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được trương đại ca thật sự là đã lâu không gặp lâm trần quay đầu nhìn về phía trương mục trên mặt tươi cười hơi xúc động nói hắn cùng trương mục tình cảm hay là rất thâm hậu trương mục không chỉ có đã cứu mệnh của hắn mà lại tại con đường võ đạo bên trên cũng cho hắn không ít trợ giút nếu không phải trương mục hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy bị thẩm thông dương khai quật có lẽ tốc độ phát triển liền sẽ chậm chạp rất nhiều đúng vậy a gần một năm đi ngươi thật đúng là cho ta thật lớn một kinh hỷ trương mục ngũ bị tạp trần nhìn xem lâm trần trên mặt lộ ra một vòng thần tính phức tạp thời gian qua đi một năm gặp lại hắn đã hoàn toàn nhìn không ra lâm trần rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng chỉ vẹn vẹn là vừa vặn tiểu lộ một tay cũng đủ để chứng minh chính mình cùng lâm trần ở giữa có bao n h i ê u t r a n lệch mặc dù căn cứ truyền đến các loại tin tức trương mục đã sớm biết lâm trần hiện tại mạnh đáng sợ nhưng khi chân chính lần nữa lúc gặp mặt hắm mới chính th trương đại ca cũng không tệ đột phá đến chân khí cảnh thật đáng mừng a lâm trần tinh thần lực k h ẽ quét mà qua lúc này liền phát hiện trương mục đã là chân khí cảnh từ đ ấ y lòng cao hơn g nói mặc dù bây giờ chân khí cảnh hắn thấy không có gì nhưng ở trong mắt người bình thường đã coi là đại nhân vật tại tuyên bình thành dạng này trong thị trấn nhỏ đều đủ để đảm nhiệm bộ đầu chức vị cùng ngươi so ra hay là kém xa trương mục lắc đầu thu thập xong trong lòng phức tạp cảm xúc hướng lâm trần giới thiệu nói vị này là mới tới mệnh lệnh trương bằng đại nhân gặp qua trương đại nhân lâm trần khẽ vất cảm khách khí nói bây giờ một cái thành nhỏ huyện lệnh hắn kỳ thật đã không quá quan tâm khách khí như vậy đều là xem ở chương mục phân thượng nếu là đổi thành bình thường thành nhỏ huyện lệnh hắn đều chẳng muốn phản ứng lâm bộ đầu k h á c h khí t r ư ơ n g bằng có chút câu n ệ nhìn xem lâm trần mở miệng đáp lại nói hắn từ thuận đức p h ụ thành đến tự nhận cũng là gặp qua cảnh tượng hoành t r ắ n g người nhưng ở lâm trần trước mặt lại bị áp chế có chút không thả ra lâm trần mặc dù tận lực thu liễm khí thế nhưng thanh danh ra chỉ cùng vừa mới cái kia rung động lòng người một màn hay là để trong lòng người phát run không tự chủ liền thấp lâm trần một đầu lâm bộ đầu đã lâu không gặp tạ tín lúc này cũng từ dưới đất bỏ dậy mặt lộ đắng chắt nhìn xem lâm trần mở miệng nói ra từng có lúc lâm trần trong mắt hắn vẫn chỉ là một cái hắn tiện tay liền có thể bóp chết sâu tiến nhưng bây giờ lại thân phận trao đổi hắn chỉ sợ đã trở thành lâm trần trong mắt sâu tiến tạ ra chủ không có sao chứ lâm trần nhìn cả người là máu tạ tín có chút ân cần hỏi han trước kia hắn cùng tạ tín quan hệ không được tốt lắm thậm chí có thể nói là có chút h n g bét lúc trước nếu không phải sợ phiền phức hắn khả năng đều muốn đối với tạ tín động thủ chỉ bất quá bây giờ một năm qua đi lâm trần cấp độ đã sớm xa xa vượt qua tạ tín tăng thêm hai người bốn là không có gì thâm cự đại hận lâm trần đương nhiên sẽ không lại bây giờ gặp lại tạ tín trong lòng ngược lại thêm ra một tia cố nhân cảm giác lâm bộ đầu yên tâm về nhà điều dưỡng chút thời gian liền tốt tạ tín mở miệng đáp lại nói vậy là tốt rồi lâm trần gật gật đầu sau đó hướng phía trương mục hỏi trương đại ca sư phụ ta cùng ta tỷ vẫn tốt chứ tại toàn bộ tuyên bình thành bên trong hắn quan tâm nhất chính là tỷ hắn lâm xuân thứ yếu chính là sư phụ hắn tử sơn lâm xuân từ không cần nhiều lời chị ruột của hắn trên thế giới này hắn duy nhất người nhà mà tử sơn cùng hắn tình cảm cũng cực kỳ thâm hậu làm sư phụ của hắn tử sơn cho hắn trợ giúp rất nhiều không chỉ có dạy hắn võ công thậm chí còn đã cứu mệnh của hắn có thể nói không có từ sơn sẽ không có ngày nay lâm trần trong lòng của hắn đã từ lâu đem từ sơn trở thành thân nhân đ ề u tốt chỉ là sư phụ ngươi lần trước thụ thương về sau thực lực suy yếu rất nhanh cho nên lần này mới không có đi theo chưng ơ mục mở miệng giải thích vậy là tốt rồi lâm trần gật gật đầu cảm thấy thở dài một hơi so sánh với lâm xuân hắn kỳ thật lo lắng hơn từ sơn dù sao từ sơn niên kỷ vốn là lớn lần trước cùng hứa chính phong một trận chiến càng là bị trọng thương kém chút mất mạng sau đó mặc dù khôi phục không tệ nhưng vẫn là làm cho người ta lo lắng bây giờ nghe không có việc gì để hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra lần này thật là nguy hiểm à ngươi nếu là chậm thêm điểm trở về tuyên bình thành sợ là liền muốn luân hãm nhìn xem thi thể đấy đất chưng mục có chút n g h i ê mà m sợ nói tình huống trước có thể nói là đã đến bạn phần nguy cấp thời khắc không có lâm trần lời nói bọn hắn sát s u ấ t lớn cũng phải chết ở h i nam tử trong tay trương đại ca yên tâm bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông nhảy nhót không lâu dài đây là bọn hắn sau cùng đi cùng chống nổi trong khoảng thời gian này liền tốt lâm trần nghiêm sắc mặt trầm giọng nói ra hắn hai ngày trước vừa mới nhận được tình báo hoàng long trong phủ tình hình chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt không bao lâu hẳn là có thể có kết quả rồi đến lúc đó hang ổ bị bưng bọn hắn những ngày phân tán ở bên ngoài dư nghiệt tự nhiên chẳng làm được trò chống gì hy vọng như thế đi chương mục lại là không có như lâm trần lạc quan như vậy cảm khái một câu tiếp tục nói không nói những thứ này chúng ta đã lâu không gặp hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái đó là tự nhiên nhìn xem cùng t r ư ớ c tia biến hóa không lớn chương mục lâm trần trên mặt cũng lộ ra thật lòng dáng tươi cười mở miệng đáp ứng nói lần này hắn cùng văn minh nói xin mời đến tuyên bình thành cũng không có nói muốn đợi mấy ngày chờ lâu chút thời gian cũng không sao dù sao tuyên bình thành cũng coi là hắn quen thuộc nhất địa phương một trong tình cảm vẫn có một ít t r ư ơ n g minh nói chính là ta cái này an bài hiến hội cho lâm bộ đầu b ả y tiệc mời khách t r ư ơ n g bằng lúc này mới kịp phản ứng đội bằng nói lâm trần mặc dù là lục phiến một người cùng hắn không tại một hệ thống nhưng lâm trần thực lực địa vị thực sự quá cao liền xem như thuận đức phủ chủ kiến cũng phải hào hào chiêu đãi chớ nói chi là hắn cái này tuyên bình phải làm không đội ta về nhà trước nhìn xem các ngươi trước tiên đem bên này sự t ì n h xử lý tốt đi lâm trần lắc đầu mở miệng cự tuyệt nói trong nhóm người này hắn chỉ cùng t r ư ơ n g mục quan hệ vô cùng tốt người còn lại cũng không tính l à quen hắn đương nhiên lười n h á t ứng phó cùng t r ư ơ n g mục lên tiếng chào sau liền không để ý những người khác ý nghĩ dưới chân một chút rời đi